ta chương ó t ể kiểm t hai trăm bảy mươi bốn lúc thành tiên q u ố c bước vào niết bàn cảnh giới diễn biến tiên đồng khối xương này từ được tạo hóa sau đó liền nằm ở thuế biến trạng thái sau lại lại kinh trên đường thành tiên chân tiên ban tặng tạo hóa đã cụ bị tiên ý, đang ở từng bước hướng phía tiên q u ố c thuế biến nhưng khoảng cách trở thành chân chính tiên q u ố c còn còn kém một chút khoảng cách mà giờ khắc này hắn đang ở niết bàn trì trung trong cơ thể đang nằm ở lộ sắt trạng thái đang có thể nhờ vào đó cơ hội làm cho tiên cốt có thể viên mãn sau đó mượn bên trong vi năng đem cái này vong xuyên thần chú ẩn chứa vi năng triệt để lên diện nghĩ đến liền làm lập tức sở mặc không trần trợ nữa nhắm mắt lại toàn lực hấp thu niết bản chỉ chung rất nhiều thần vật sở năng lượng ở chứa ùn g ùn g ùn g ùn g theo thân thể không ngừng hấp thu hắn huyết nhục ở nóng lên xương cốt cũng ở n ở rộ thần huy tiên cốt bên trong vô số phù văn đ a m v à o khí thế đang trở nên bộc u phát cường thịnh cùng lúc đó bên trong sở tràn ngập tiên ý cũng đang từng bước mạnh mẽ mênh mông quần quận lại đáng sợ khí tức từng bước hướng phía bốn chu mạc riêng không được thánh tử khí vận kim quan sắc không chịu nổi ở tiếp tục như vậy chú thuật liền muốn triệt để đem đánh tan phòng ngự cọ rửa đến thánh tử trên người tăng ngoại giới rất nhiều cường giả đang đang chú ý bọn họ chú ý tới sở mặc khí vận kim quang đã lung lay s ắ p đổ dồn dập sắc mặt k ỳ biến nhưng mà chỉ trong nháy mắt chợt có một cỗ càng khí tức mạnh mẽ từ sở mặc trong cơ thể sao động mà ra hơi thở này ẩn chứa mênh ngông quần c u ộ n chi lực tràn đầy kinh khủng t i ê n hạ trong nháy mắt bao trùm phương viên t r ă m xa vạn giảm Đây là, tiên, đang đỡ lấy là, lẽ là, là tiên, thanh tử trên tiên tiên thức, người nở quang. Chẳng hắn muốn chống vong khí rộ lấy bọn họ nhang quang tất nhiên là có thể chứng kiến cái kia tiên quang bắt nguồn ở sở mặc t r o n g cơ thể tiên q u ố c nhưng có thể hay không đang t h ổ i biến đồng thời chống đỡ vong xuyên thần chú bọn họ lại không có n ắ m chắc nhưng không phải có thể phủ nhận là kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy làm thời gian đang trôi qua sở mặc quanh mình khí vận kim quang buộc phát yếu đuối lay động đã biến đến kịch liệt hơn tựa như lúc nào cũng có phá toái khả năng nhưng sở mặc lại không thèm để ý chút nào hắn ngồi xếp bằng quanh thân bị tiên hà hoàn toàn bao phủ vô số tiên quang từ đó bắn ra giống như từng đạo thần quang vậy nối liền trời đất bao trùm vô cùng khoảng cách c h á n phóng hừng hực hào quang đem mảnh thiên địa này đều cho chiếu khắp một mảnh sáng sủa cái này cũng chưa hết ở sở m ặ t trong cơ thể vô số thần văn hiện hiện ra càng có từng đạo cổ dấu ấn của đạo đan bảo ẩn chứa tán loạn thương sinh tung hoành hoàn vũ thần uy giao giao đột nhiên thiên khung đ ỗ n g nhiên đảm đạm xuống thật giống như bị một chỉ giá thiên đại thủ che giấu đều là một vùng tăm tối không biết là trong nháy mắt vẫn là hồi lâu đi qua trong bóng tối chất có một đoá kim quan từ ức vạn g i m hư không mà đến phản phất vượt tới đạt đến hiện thế phổ vừa xuất hiện liền có quần quẩn khí tức t ị c q u y n đây là đám người sửng sốt vô ý thức nhìn lại Đã thiên ấ y k m q u điệu, điệu trợn sáng huyến sủa trên biển minh nguyệt dị tượng tiêu tán nhưng ngay sau đó một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện ra hắn đưa lương về phía trung sinh vóc người vĩ nạn đến rồi cực hạn giống như nhất tôn tiên vương ở tại dưới thân có vô biên hoàng hà quẩn quẩn chạy về hướng đông đi vô số b ọ sóng sao động mỗi một đoá đều đại biểu cho một phương đại giới đây là tiên vương dị tượng có người lần thứ hai càng khái sau đó tiên vương dị tượng tiêu tán nhưng có nhiều hơn dị tượng lại liên tiếp đan vào nổi lên không ngừng ở chỗ này diễn hóa hỗn độn trùng thanh l i ê n cầm tú sơn h à hình ảnh tinh thần diệu c i u thiên kèm theo dị tượng từng đạo sản sinh sở mặc trong cơ thể cái kia tiên q u ố c sở tràn ngập tiên ý cũng càng thêm nồng hậu điều này làm cho rất nhiều các lao tổ nhìn cực kỳ mừng rỡ đồng thời trong lòng cũng càng thêm khẩn trương lên bởi vì cái kia khí vận kim băng đã đến phá toáy sát biên giới gian giác đột nhiên k h trong n nháy mắt kế tiếp sợ mặc cả người đều bị nồng nặc đến mức tận cùng tiên hà bá khỏa quanh người hắn khí thế cũng vào giờ k h ắ c này liên tục tăng lên chỉ nghe thấy lạch cạch nhất thanh thúy hưởng từ trong cơ thể chuyển đến trong chấp nhóm này g n một cố càng quần quận khí tức từ trên người sợ mặc tịch quyển mà ra c dù chưa từng mở mắt nhưng lúc này mấy vị lao tổ tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được tại cái kêu một đôi giới mí mắt hai trong mắt đã đang phát sinh biến hóa nào đó mà loại biến hóa này một ngày hoàn thành chắc chắn buộc phát ra cực kỳ đáng sợ thần uy võ giả đột phá niết bàn cảnh giới lúc bởi vì dồn vào tử địa mà phục sinh là lấy như thiên tiêu tuyệt đỉnh hạng người có thể có thể từ đó tìm hiểu ra thiên phú bảo thuật cũng hoặc là thu được đủ loại bất khả tư nghị c h ỗ t ố t mà thánh tử hắn tiên cốt triệt để đúc thành trong nháy mắt thăng cấp niết bàn cảnh giới tại bậc này niết bàn chi lực ra chỉ dưới có thể sinh ra nào đó cực kỳ khủng bố bảo thuật cùng thần thông xem tình hình này dường như có điểm giống là tiên đồng từng vị lao tổ có chút khiếp sợ mà ở này hơn lại lộ ra một vẻ chờ mong nếu như quả thật có thể đúc thành tiên đồng cái tia sở mặc khả năng liền có lưỡng chủng tiên tạo hóa tiên cốt tiên đồng một ngày đại thế hàn lâm hắn tiền đồ tương lai đem bất khả hà lượng ông mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm lúc này những thứ kia lục sắt thủy triều triệt để đánh nát khí vận kim quang che chở sau đó hóa thành vô biên dâng trào sóng lớn hướng phía sở mặc trên người phụ tới nhưng ngay trong nháy mắt này v a n h sở mặc đột nhiên mở mắt ra nhưng thấy lưỡng đạo sắt trời đột nhiên bắn ra mang theo vô biên mênh mông c u ầ n c u ộ n khí tức có ẩn chứa hừng hực đến mức tận cùng thiên hạ giống như từ cổ xưa đi qua kéo dài qua thời gian trường hà mà đến chiếu xạ tại cái kia trong dòng nước chỉ là ngay lập tức thời gian liền đem toàn bộ t a i họa toàn bộ càn quét không còn mà theo cái này lục sắt thủy triều yết diệt sở mặc trong con ngươi hỗn độn quang triệt để thu liễm dường như vô căn cứ tiêu tán nhưng quanh mình vô số c ư ờ n giả g tuy nhiên cũng vào giờ k h ắ c này cảm nhận được thân thể phát lạnh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu như có cái gì đại khủng sợ sắp sửa hàng lông cái này đây là cái gì tiếng kinh hô từ mỗi vị trưởng lao và lao tổ trong miệng vang lên mười siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương 275, t r trí tôn trọng đồng nhất định phải dành cho trả thù thái sơ thánh địa triển lộ thực lực ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói nhưng thấy sở mặt lúc này hai tròng mắt tựa hồ là lấy đạo vận phù văn hiến hóa ẩn chứa trong đó hỗn độn quang bốc lên đồng tử càng là xuất hiện trọng đồng bên trong mơ hồ ẩn chứa ba ngàn đại giới sinh diệt ánh mắt lưu chuyển dân gian, phù văn trang ngập tiên hà đời trời mang theo một cỗ giống như đại nhật một dạng hừng hực thần quang dường như có thể hiểu rõ v ậ n v ậ n nhìn thấu bồn nguyên để ở tràng vô số lao tổ đều chỉ cảm thấy cả người phát lệnh phán phất chính mình hết thể tất cả đều ở đây dưới ánh mắt bị toàn bộ xem thấu cái này một cảm giác làm cho tất cả mọi người tại châu cũng không khỏi sinh ra tóc gáy bọn họ ít nhất đều là thánh chủ cảnh tồn tại thậm chí trong đó còn có một vị c h u ẩ n đế thực lực cường han đến rồi cực h ạ n có thể nói thâm bất khả chắc ngay cả là đồng cảnh giới võ giả muốn xem xuyên thấu qua bọn họ cũng rất khó làm được nhưng sở mặc bất quá một vị hậu bối bây giờ cũng là có thể làm đến bước này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi cái này thật bất khả tư nghị ngay cả là ta gặp phải bực này ánh mắt đều cảm thấy kinh người nếu không là tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được mục sinh trọng đồng còn có, có thể chịu được phá toàn bộ hư vọng khả năng cái này tiên đồng chẳng lẽ là trí tôn trọng đồng hay sao、T. nếu thật là trí tôn trọng đồng vậy quá mức kinh khủng trí tôn trọng đồng chính là cao cấp nhất vô thượng thần dị thể chất nghe đồn sở hữu như thế thể chất giả có thể chạm chân tiên có thể diệt vạn giới càng có thể khám phá toàn bộ vô căn cứ sở hữu bất khả tư nghị thần uy chính là so với trong truyền thuyết vô thượng thần thể đều muốn càng thêm kinh khủng mà t h a n h tử trước đây cũng đã sở hữu thuần dương thánh thể lại đúc thành tiên cốt lúc này mượn thăng cấp nhất bản cảnh giới càng là ở dưới cơ duyên xảo hợp ngưng tụ hư hư thực thực trí tôn trọng đồng tiên đồng bậc này thứ tư chính là xưng là nghe rợn cả người cũng không quá đáng sở hữu trưởng lao và lão tổ nghĩ tới đây nét mặt cũng không khỏi t o á t ra kích động cùng hưng phấn màu sắc trọng đ ồ n g gia thân thiên hữu thái sơ ta thái sơ thánh địa sắp sửa rầm rộ cho dù đại thế đã tới lại có thể thế nào có thánh tử tồn tại nhất định có thể quét ngang một đời lúc này cũng đã đẩy ngang ba ngàn đạo vực tương lai chính là tiên vực quả thật hàn lâm thánh tử cũng có thể dương kích tiên vực vô địch rực rỡ một thời đại bọn họ nghị luận không n ớt thậm chí nói đến chỗ kích động một ít tâm tính nhảy thoát càng là hủ ở tay mùa chân lúc này vong xuyên thần chú lục t r i ề u đã ở trọng đồng thần quan giới bị toàn bộ tiêu diệt hắn đang chậm rãi bình phục nội tức vững chắc lấy cảnh giới đồng thời cảm giác đôi mắt ở trên thuế biến mặc dù chính hắn nhìn không thấy bây giờ h a i trong mắt tình huống nhưng lại có thể cảm giác được con mắt của chính mình bây giờ phơi bày trọng đồng hình dáng trên đó có rực rỡ thần văn giải còn có từng của một hỗn độn quang bước lên ẩn chứa cực kỳ hừng hực thần uy trong t h á n g chốc hắn cảm thấy nếu như mình đem thần uy b ộ c phát ra liền có thể lệnh vô số thần ma v ẫ lạc thậm chí trước chân tiên đều có thể chạm sát đây đương nhiên là ảo giác nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn thấy một dạng hắn thử vận chuyển trọng đồng chỉ một thoáng liền thấy trong đôi mắt liền có kim quan g trải rộng sau đó chỉ thấy lấy hết thẻ trước mắt đều thông suốt phải biến đổi những người thường kia không cách nào thấy phát tắc đạo vận lúc này không giữ lại chút nào trình diễn tại hắn trước giống như xem vân tay trên bàn tay một dạng rõ ràng càng xa xăm thái sơ thánh địa vô số cấm chế đại trận thậm chí là bí cảnh thế giới bình t h ư ớ n g đều tùy theo nổi lên có thể dùng hắn có thể thấy rõ từng đạo tiết điểm mỗi loại biến hóa tại dưới bực này tình huống cho dù sở mặc trận pháp cấm chế chi đạo không chút nào thông cũng có thể an nhiên phá vỡ đại trận mà không tổn thương mảy may trong đ cần gì p hắn ả i người mượn nữa k h đem trọng đồng che đậy hai mắt liền tùy theo khôi phục bình thường nhưng so với lúc trước lại càng rực rỡ sáng sủa giống như trong vắt tinh thần vậy thâm thúy mà làm người khác chú ý lúc này trong hư không hỗn độn quang đều đã tiêu thất vô số tiên hà cũng đều tùy theo che đậy toàn bộ niết bàn chỉ đều phục thuộc về vu bình tĩnh sợ mắc thở p à o một khẩu khí đứng dậy sợ mắc tiểu tử người cảm giác thế nào hữu hai trăm mười bốn chín thân thể có cái gì k h ô nhưng g dị t ờ trong lòng n có lại đều có chút nghĩ mà sợ vong xuyên thần chú có thể chú sát chuẩn đế mà bây giờ ngoại ma chuẩn đế lại dùng để chú sát bọn họ thánh tử đây không chỉ là ý lớn hiếp nhỏ nghiêm trọng vi phạm trọng yếu hơn chính là sở mặc thiên tư vô hạn tương lai nhất định có thể chứng đạo tại d ư ớ i bực này tình huống lại kém chút t i ê n triết nếu không là thánh tử khí vận đ n g hậu tạm thời chặn vong xuyên thần chú sóng chiều trùng kích lại tăng thêm hắn tự thân đúc thành tiên cốt hôm nay có lẽ liền đem vẫn lạc nghĩ đến loại khả năng này bọn họ liền không thể nào tiếp thu được ngoại ma quả thật nên chết dám lấy chú s á t thuật á m hại thánh tử như thế đại thủ ta thái sơ thánh địa sẽ làm hồi báo không sai nhất định phải dành cho trả thủ ngoại ma dám can đảm làm ra chuyện như thế đây là đang khiêu khích ta thái sơ thánh địa uy nghiêm nếu như không nghiêm nghiêm ngặt từ chối ta thái sơ thánh tử lại có gì chờ. được rồi liền đại chúng nhân khí phẫn nộ h ư n g lúc lúc này thái sơ thánh địa chuẩn đế lao tổ mở miệng mặt mày vào qua làm cho quanh mình đám người đều an tính lại bây giờ đại thế sắc hải mặc dù khai chiến cũng cần tỉ mỉ thương thảo một phen bọn ngươi đều đã thọ nguyên không nhiều còn dính vào cái gì là sợ thái sơ thánh địa bất loạt sao nhanh chóng đều về trước đi nên tự phong tự phòng nên vào quan tài và o quan tài đợi đến đại chiến tương khởi lúc tự có các ngươi xuất thủ cơ hội lời vừa nói ra ở đây những trưởng lão này cùng các l a o tổ đều không khỏi cái cổ co dù lại lộ ra phẫn nộ màu sắc không nhưng bọn hắn cũng chưa nhiều lời mà là dồn dập trở về dù sao bọn họ lần này xuất thế đã dẫn tới thiên địa quan tâm tiếp tục dừng lại xuống phía dưới chỉ biết tiêu hao chính mình bồn nguyên cùng với đợi ở chỗ này thêm phiển không bằng đi đầu trở về đợi đến bọn họ đi rồi chuẩn đ lao tổ lúc này mới nhìn về phía sở mặc mở miệng nói lần này ngoại ma ra tay với ngươi đã phạm vào tối kỵ ta thái sơ thánh địa nhất định phải dành cho đáp lại chẳng qua hiện nay trưởng giáo không lại trong thánh địa chỉ có thân phận ngươi tối cao lần này t r i n h phạt làm từ ngươi tới chỉ huy ngay vậy s ơ mắc khẽ gật đầu ngoại ma chuẩn đế ra tay với hắn mặc dù hắn bình yên vô sự nhưng trong lòng cũng có nghĩ mà sợ cùng l ử a giận lúc này sẽ đối bên ngoài trả thù s ơ mắc tất nhiên là cũng có chút tán thành chỉ bất quá lao tổ bây giờ đại thế sắc hải tiên vực hoặc muốn hàn g lâm ta thái sơ thánh địa quả thật muốn vào lúc này mở ra chiến tranh sao một phần vạn tình hình chiến đấu rằng có không nghị hoặc là rơi vào cục diện bất lợ có chút lo lắng nói rằng hắn không biết tiên vực khi nào hàn g lâm nhưng thái sơ thánh địa cùng ngoại ma đều là hai đại cao cấp nhất thế lực một ngày lẫn nhau t r i n h phạt tất phải không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc một phần vạn lâm vào cục diện rằng co đợi đến tiên vực hàn g lâm bọn họ liền sẽ lâm vào bị động thế cục điểm ấy ngươi không cần lo lắng lao tổ nói ra ngươi chỉ cần triệu tập đạo binh liền có thể đợi đến xuất phát lúc lao phu sẽ cùng mấy vị bạn thân cùng nhau xuất thủ chấn áp ngoại ma chuẩn đế còn như có thể hay không rơi vào cục diện rằng co ngươi càng là không cần lo lắng ta thái sơ thánh địa bởi vì nào đó nguyên do vẫn luôn tại ngủ đông thực lực bây giờ đại thế sắc h ả i dựng dỡ thịnh thế sắp sửa mở màn như thế thời khác chính là triển lộ nội tình lúc tất nhiên là không cần ở có chút bảo lưu lời nói này vừa ra sở mặc nhất thời liền hiểu được xem ra thái sơ thánh địa thực lực chân chính vượt qua xa ta chỗ đã thấy đơn giản như vậy hắn nghĩ như vậy sở mặc bốn trăm chín bị ngoại ma chuẩn đế âm thầm chú sắt lúc động tính rất là to lớn lại tăng thêm thái sơ thánh địa cũng chưa d i u giếm là lấy tin tức rất nhanh liền lưu truyền vô số nghe ngóng chuyện này thái sơ các đệ tử đều nhất thời lâm vào náo động bên trong không ai từng nghĩ tới những thứ kia ngoại ma hóa ra là như vậy cả gan làm loạn một vị chuẩn đế tự mình xuất thủ ý lớn hiếp nhỏ nhưng lại sử dụng chú sát thuật đây quả thực là đối với thái sơ thánh địa khiêu khích vô số trưởng lao và các đệ tử cũng lớn nộ không n ớt không chỉ là bởi vì đối phương hành sự bá đạo không phải để bọn họ vào mắt càng bởi vì sở mặc thân là thánh tử trong khoảng thời gian này sớm đã trở thành vô số đệ tử sùng bái đối tượng mọi người đều cho rằng thánh tử biết dẫn dắt bọn họ đi hướng càng thêm huy hoàng thời đại lúc này lại bị ám hại thiếu chút nữa bỏ mình cái này căn bản là không cách nào tha thứ ngoại ma quần vọng dám ra tay với thánh tử quả thực muốn chết thu này không báo ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này nhất định phải lấy răng trả răng lấy máu trả máu ta thái sơ thánh địa khi nào chịu đến bực này khí báo thủ nhất định phải báo thủ trên tông môn dưới các đệ tử đều lòng đầy căm phẫn đ ề u là trả thủ siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương 276, t h á i sơ trung vang 3.000 đạo vực chấn động sắp có xảy ra chuyện lớn thân là 3.000 đạo vực cổ xưa nhất thế lực đệ tử bọn họ sớm đã vì mình là thái sơ thánh địa đệ tử mà cảm thấy vinh hạnh nhưng hôm nay lại biết được có người khiêu khích tông môn uy nghiêm cái này sao có thể dung nhẫn báo thủ cùng trả thù tâm tư lúc này liền ở trên tông môn dưới lan tràn ra vừa gặp nhưng vào lúc này thái sơ c u n g t r u n g đột như ngõ t r ậ t liền có thanh â m to lớn chuyển khắp toàn bộ sân môn ngoại ma vô đạo ám hại thánh tử như thế hành vi tồi tệ hèn hạ vô sỉ ta thái sơ thánh địa nhất, địa nhất định phải dành cho báo thủ p h a m thái sơ đệ tử giai sẵn sàng chiến đấu ba ngày sau xuất binh của vực t r i n h phạt ngoại ma thanh â m minh mông quân quận mặc dù vẫn chưa có bất kỳ hoa lệ từ ngữ nhưng mặc cho là ai đều có thể nghe ra trong đó mang theo nghiêm nghị sát ý mà kèm theo lời v vô số đệ tử cùng trưởng lão đều không chậm trễ chút nào xin đánh tại dưới bực này tình huống toàn bộ thái sơ thánh địa đều trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái vô số đạo binh cùng cường giả bị điều di chuyển còn có đại lượng tài nguyên tử trong bảo khố lấy ra từng vị trong ngày thường khó gặp cường giả cũng đều dồn dập xuất quan từng cái đều sẵn sàng chiến đấu tùy thời chờ xuất phát đi trước cổ vực này g đó cái này cũng chưa hết còn có từng cái lệ thuộc vào thái sơ thánh địa dưới trướng lệ thuộc thế không bảy lực cũng đều bị quốc g a điều tra tinh nhuệ võ giả bọn họ đem lao tới thái sơ thánh địa đi cùng tham chiến trong lúc nhất thời bởi vì thá toàn bộ đông vọng đạo vực thậm chí là ba ngàn đạo vực đều bị k i n h động vô số thế lực lớn cũng vì đó h ã i nhiên đông vọng đạo vực trung t h ổ nơi nào đó trong cự thành rất nhiều võ giả đang ở một chỗ trong phường thị nói c h u y ệ n phiếm nói các ngươi nghe nói không có gần nhất thái sơ thánh địa có đại động tác dường như phải chuẩn bị đối với cổ vực khai chiến lúc này một vị võ giả đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngươi không phải là nói nhảm sao bây giờ toàn bộ đạo vực đều vội vã cuối cùng không phải cũng là bởi vì thái sơ thánh địa đưa đến sao ai đây có thể không biết có võ giả không vui nói như đã nói qua rốt cuộc là tại sao vậy làm sao trong lúc bất chợt liền biến thành lớn như vậy chiến trận các hạ c ư nhiên không biết thật không dám đầu diếm t i ể u đệ mới vừa xuất quan đối với ngoại giới lúc cũng không hiểu rõ thảo nào lần này sở dĩ sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy chủ yếu vẫn là ngoại ma không tuân quy củ một vị chuẩn đế tự mình xuất thủ cần muốn chú sát thái sơ thánh tử đưa tới thái sơ thánh địa nổi giận cái gì hóa ra là có chuẩn đế xuất thủ rất nhiều võ giả đều hét lên kinh ngạc c âm thanh bọn họ đều là tán tu hoặc là thế lực nhỏ võ giả ngay cả là một vị siêu thoát đại cảnh võ giả cũng đã là bọn họ có thể thực hiện tồn tại bây giờ lại nghe nghe thấy một vị chuẩn đế tự mình hiện thân bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ kết quả thế nào kết quả như thế nào có người không kịp chờ đợi h ỏ i tới thái sơ thánh tử h i ể m t ử nhưng vẫn còn sống bình yên vô sự bất quá như thế thù hận tất nhiên là không thể thả dưới vì vậy thái sơ thánh địa lúc này mới triệu tập đại quân có người nói lần này đại chiến chính là do thái sơ thánh tử tự mình chỉ huy có võ giả giải thích thì ra là thế lúc trước hỏi thăm võ giả lộ ra bừng tỉnh màu sắc nhưng sau đó hắn liền vẻ mặt rung động nói ra lần này đại chiến thật đúng là trận chiến lớn a sợ rằng một hồi chém giết thảm thiết là không thể tránh được ai nói không phải sao y thì theo ta phòng t r ư ừ n g nếu như tình hình chiến đấu đánh thảm l i ệ t chút sợ rằng gần phân nửa cổ vực đều muốn sụp đổ cũng không biết kết quả như thế nào rất nhiều các võ giả nghị luận mà cái này dạng một màn phát sinh ở đông vọng đạo vực mỗi một cái có võ giả tụ tập địa phương thậm chí ở lớn như vậy ba ngàn đạo vực đều tự ý có thể thấy được không chỉ là tán tu cùng tiểu thế lực võ giả khắp nơi cổ xưa thế lực lớn lúc này cũng đều cực kỳ quan tâm long tục chung rất nhiều chân long tộc lão tổ đang đang thương thảo việc này lần này thái sơ thánh địa xuất binh cổ vực thảo phạt ngoại ma lúc này chúng ta có khả năng hay không âm thầm đánh lén thái sơ thánh địa cho đón đầu thống kích mấy vị chân long tộc cường giả đề nghị nhân tổ điện một chuyến chân long tộc tổn thất nặng nề lại tăng thêm đi qua cửu hận có thể dùng bọn họ đối với thái sơ thánh địa c ũ n g oán hận chất chứa thâm hậu nhưng trước đây vẫn luôn không có cơ hội trả thù bây giờ thái sơ thánh địa cần muốn t r i n h phạt cổ vực ngoại ma bọn họ liền muốn nhân cơ hội xuất thủ trả thù một phen chỉ bất quá đề nghị này lại gặp đến rồi một ít lão tổ cự tuyệt các người đem thái sơ thánh địa nghĩ quá đơn giản một vị chân long tộc lão tổ lắc đầu nói thái sơ thánh địa sừng xưng ba ngàn đạo vực lâu như vậy có thể nói là cổ xưa nhất thực lực thật sự cho rằng chỉ có trên mặt nội triển lộ ra những thực lực này sao mặc dù nội tình không chỉ có những chuyện này thái sơ thánh địa hẳn không có biện pháp đối kháng lớn như vậy ngoại ma à. một vị long linh thoáng trẻ tuổi trưởng l a o nói cổ vực ngoại ma cùng chúng ta đều chém giết lâu như vậy vẫn luôn chưa từng bị hủy diệt chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái thái sơ thánh địa là có thể đem c h â n áp đi qua bọn ta cùng cổ vực ngoại ma chém giết mỗi cái đại tộc đều vẫn chưa xuất toàn lực thứ nhất là ai cũng không muốn bại lộ con bài chưa lật thứ hai cũng là mượn cổ vực ngoại ma lịch lãm lúc này mới sẽ để cho ngoại ma vẫn sống sót đến hôm nay nếu không bọn ngươi thật sự cho rằng ngoại ma có thể lan tràn đến hôm nay vị lao tổ này nói như thế sau cùng hắn dừng một chút lại nói còn như thái sơ thánh địa lao phu có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi biết hắn cũng không ngoài mặt sở triển lộ đơn giản như vậy trước đây vạn tộc tranh bá nhân tộc từ nhỏ yếu có khởi trong lúc thu phục mất đất h ủ y d i ệ t không biết bao nhiêu loại tộc thu hoạch có thể nói đến không hết tài nguyên mà thái sơ thánh địa chính là từ cái này lúc q u khởi ở nơi này thời gian rất dài bên trong vạn tộc các đại thực lực đều hoặc nhiều hoặc ít đoạn tuyệt quá truyền thừa chỉ có thái sơ thánh địa thủy trung thịnh vượng chí ít cũng là một phương đạo vực đỉnh tiêm thực lực như vậy dù thời gian dài bên trong bên ngoài đến cùng tích góp n ắ m chắc bao nhiêu l u n ai có thể đoán được trọng yếu hơn là thái sơ thánh địa mỗi một thời đại đều có thiên kêu i hiện lên chỉ là đại đế đều hiện lên đến do số lượng vị thậm chí còn có tiên truyền thừa bảo tồn có thể ngươi thấy thái sơ thánh địa từng đối ngoại t r i ể n lộ quá nửa phân sao nói đến đây vị này chân long tộc lão tổ quét mắt một vòng toàn trường ngay vậy mấy vị chân long tộc trưởng lao nhất thời á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút khâm phục vì vậy liền hỏi chẳng lẽ lao tổ cho rằng thái sơ thánh địa có hy vọng chiếm thờ phong không phải có hy vọng mà là nhất định có thể chiếm thờ phong lao tổ sâu hấp một khẩu khí tăng thương mắt dòng trung lộ ra một vẻ hồi ức màu sắc lại tựa như cảm khái vừa tựa như nhỉ non nói ra các ngươi chưa từng thấy đến thái sơ thánh địa triển lộ mùi nhọn thời điểm tất nhiên là không hiểu được bọn hắn nội tình trước đây bọn họ nhưng là gắn gượng g đánh tan mấy cái đạo vực a t lời vừa nói ra một trăm bảy mươi mọi người đang ngồi vị trân long tộc trưởng lao nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ba ngàn đạo vực đạo vận pháp tắt thâm hậu mạnh như thánh chủ thậm chí là chu có lẽ ở đạo vực ở ngoài có thể trong lúc giơ tay n h ấ t chân phá hủy vô số tinh thần hủy diệt một phương đại giới nhưng ở đạo vực bên trong uy năng sẽ phải chịu áp chế mặc dù thánh chủ có lẽ có thể sóng pháp lực bao trùn ngàn xa vạn dặm nhưng muốn một phương đạo vực đánh đổ nát lại căn bản cũng không khả năng dù cho coi như là chuẩn đế đều không thể làm được có thể tại lão tổ giảng thuật chung thái sơ thánh địa hóa ra là từng tương đạo vực đánh đổ nát hơn nữa còn không ngừng một cái đây quả thực liền bất khả tư nghị mà rung động đám người lại không có chú ý tới lúc này lão tổ ở sau khi nói xong lời này trong mắt lại toát ra một vẻ kinh nghi không chừng màu sắc thái sơ thánh địa từ trước đến nay ngủ đông ẩn d ấ u thực lực nhưng vì sao bây giờ trật cao điệu triển lộ phong mang chẳng lẽ là cái này ba ngàn đạo vực sắp có đại sự đã tới d u n g động không chỉ có là long vực rất nhiều cực kỳ cổ xưa thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít biết thái sơ thánh địa đã từng sự tích vì vậy khi biết việc này phía sau đều vẫn chưa tự ý hành động chỉ là ở bên vẫy xem mà những cái này đại thế lực các lao tổ trong lòng cũng đều hiện ra như long vực lao tổ tâm tư giống nhau thái sơ thánh địa vẫn luôn tại ngủ đông thực lực hồi lâu cũng không từng triển lộ phong mang hôm nay lại như vậy cao điệu tất nhiên là làm cho rất nhiều người đều có chút kinh dị tuy là bọn họ đoán không được đến cùng là bởi vì cái gì nhưng đều mơ hồ dự cảm đến ba ngàn đạo vực có lẽ sắp có xảy ra chuyện lớn tu tiên cổ điển tìm hiểu c ố sự nội dung mới lạ sắp en đến ngay ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản vô số đáng sợ lại vừa dày vừa nặng uy áp tỏa ra bao trùm p h ư ơ n g viên chăm xa và giảm h ư n g hực thần quang phun ra khi thế đáng sợ tràn ngập ra lệnh vô số người trở nên phát lệnh cựu thiên c h i thượng còn có cái kia từng viên một tinh thần t h i ề m t h ư ớ c rủ xuống nồng nặc đến mức tận cùng tinh huy ra chỉ lấy đại trận phòng hộ khả năng còn đây là thái sơ thánh địa hộ sơn đại trận cựu thiên tinh mệnh đại trận một ngày mở ra liền có thể cấu kết cựu thiên tiếp nhận đ i ệ mạch chính là liền thánh chủ cảnh cường giả đều khó cưng phá lại tăng thêm còn có trưởng lão cùng toại trấn đại trận hạch tâm đế binh thái sơ kính thủ hộ chính là liền chuẩn đ tất nhiên là kinh động vô số người nhưng càng vì đó hơn hoảng sợ lại là lúc này thái sơ thánh địa bên ngoài s â n môn tầm mắt nhìn thấy nhưng thấy từng chiếc từng chiếc chiến sang ngang trời còn có thần cầm dị thú giống như từng tòa thần sơn v ậ y che khuất bầu trời bọn họ đều là tràn đầy khủng bố đến mức tận cùng khí huyết áp giống như hỏa sơn v ậ y đáng sợ tràn ngập mảnh thiên địa này vô số tinh kỳ p h á t phới ở cất lốc h ư u h ư u dưới bay p h á t phới mà ở chu vi có lần lượt từng bóng người phụ không mà đứng bọn họ phần lớn đều là lao giả tướng mạo đều là khí tức thâm bất khả chắc từng vị đạp không mà đứng trong l hoa lạp lạp đúng lúc này một con thuyền khổng lồ cổ chiến thuyền vượt qua hư không mà đến đặt đến bầu trời bên ngoài cương mánh vô chú khí tức lan tràn tịch quyển dẫn tới vô số cổ xưa dị thú cùng khổng lồ thần cầm có chút sao động trong lúc nhất thời tiếng ngựa hí liên tiếp không ngừng t r u y ề n vang ở nơi này cảnh tượng phía dưới chiến thuyền đặt đến bầu trời chật từ bên trên đi xuống tới một vị tuổi trẻ v õ giả hắn mặc bạch đi kỳ tướng mạo t u ớ n lãng khí độ ung dung hoa quý mang theo siêu nhiên trong hoảng hốt giống như một vị trích tiên hàng lâm khiến người nhìn một cái phía dưới liền không khỏi sinh ra kính n g thánh tử bọn ta bã quanh mình vô số trưởng lão và võ giả nhất thời lộ ra kích động màu sắc sau đó r ồ n dập tiến lên cung kính hành lễ người này chính là sở mặc chư vị đều miễn lễ a ta thánh tử đám người cùng kêu lên trả lời lúc này một vị trưởng lao đến đây cung kính nói b ằ m thánh tử ta thái sơ thánh địa lần này xuất t r ì n h cổ vực nhân thủ đã hội tụ đầy đủ hết đệ tử cùng các trưởng lão đều hăng hái xin đánh trải qua c h ọ n tổng cộng có mười vạn người lao tới cổ vực ngoài ra còn có năm chục ngàn đạo binh đi cùng còn lại các hạng nhân thủ bao quát ta thái sơ thánh địa lệ thuộc hạ hạt đám người tây tổng cộng hơn bảy vạn người ngoài ra có khác khối lỗi đế binh cũng đã mời ra hoàn toàn có thể cùng ngoại ma quyết chiến chém giết cũng xin thánh tử hạ lệnh thanh âm trịnh trọng mang theo nghiêm nghị ngay vậy s ở mặc phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy trước mặt vô số thần cầm dị thú càng có vô số võ giả đều là chờ xuất phát sắc khí nghiêm nghị điều này làm cho s ở mặc lộ ra thỏa mãn màu sắc không sai nếu đều đã chuẩn bị đầy đủ hết vậy liền lên đường đi s ở mặc không nói nhảm lời ít mà ý nhiều nói nhạ theo ra lệnh một tiếng vô số võ giả cùng têu lên trả lời sau đó dồn dập leo lên trên xa hoặc là cưới thần cầm dị thú sau đó liền có trí cường giả sẽ mở hư không kể cả cổ vực vô số thân ảnh nối đuôi nhau r ũ n g m a n h vào trong đó hướng phía ngoại mà phương hướng mà đi bọn ta sau khi rời đi tông môn liền dựa vào các ngươi bảo vệ lúc này trưởng giáo ra ngoài chưa từng trở về tông môn tinh nhuệ toàn bộ điệu đi chỉ có một ít lao tổ ở trong cấm địa nhất định phải thủ hộ đ ạ i trợn phòng ngừa có tặc tử thừa dị p bất ngờ có thể dùng hậu việt cháy rời đi phía trước s ở mặc hướng về phía một vị trưởng l ã o giàn dò thánh tử yên tâm định không phụ ý thác vị này ở lại giữ trưởng lão trịnh trọng nói rằng vậy là tốt rồi sợ mặc hơi gật đầu người này là thái sơ thánh địa một vị lãnh đời trưởng lão chính là đời trước độ chân điện nội điện c h ấ p sự địa vị chỉ ở điện chủ phía dưới sau lại theo một đời mới võ giả lớn lên hắn liền ẩn c ư phía sau màn chuyên tâm tu hành cho đến tận bây giờ thực lực cũng có thể gọi là thâm bất khả c h ắ c bây giờ trưởng giáo cùng khúc trưởng lao đám người đều ra ngoài l y khai chưa từng về nước s ở mặc vị này thánh tử dẫn người t r i n h phạt ngoại ma người này lưu thủ thu làm sơn môn an toàn thực cũng đã s ở mặc k i ê n tâm dù sao lần này chinh phạt mặc dù đ i u đi đại lượng tinh nhuệ nhưng tông môn nội nhưng cũng có không ít lực lượng mỗi cái điện trưởng lão như là vấn đạo các luyện k h í phong t r ở các loại đều có tu vi thâm hậu t r ư ở n g lao c h ú đóng cộng thêm cấm địa lao tổ cùng với hộ sơn đại trận cùng rất nhiều con bài chưa lật thủ đoạn chỉ cần thêm chút cảnh giác chút chính là có thế lực lớn lúc này đến đây đánh lén cũng đừng h ỏ n g chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào nghĩ như vậy sợ m ặ c liền yên tâm đi tới cổ trên chiến thuyền sau đó phi thuyền pha không cấp tốc xuyên qua không gian vết n ư ớ c đặt đến cổ vực bên trong cổ vực bên trong bởi vì nơi đây cùng ba đạo vực không thuộc về cùng là một cái thế giới là lấy võ giả nơi này còn còn chưa từng tiếp thu được thái sơ thánh địa sắp sửa xuất binh tin tức bây giờ nơi đây nóng nhất thiết tin tức vẫn là trước đây nhân tổ điện mở ra sau công việc trong đó sở mặc một người chấn áp chín đại thiên kiêu việc như cũng nhiệt độ ở cao vì vô số người sở thảo luận cổ vực nam định bên trong t ò a thành cổ rất nhiều võ giả vẫn còn ở nơi này tắng câu nhưng vào lúc này ù ù g đột nhiên xa xa thiên k h u n g truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh vô số người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại kết quả liền thấy để cho bọn họ cuộc đời này cũng vì đó hoảng sợ một màn nhưng thấy xa xa phía chân trời thiên không phản phất nước ra rồi một dạng vô số thần quang p h ư n ra còn có hừng hực đến trói mắt tiên hà nở rộ bao trùn toàn bộ đất trời tại cái k i a tiên hà sau đó lại là một mảng lớn hắc vân bao trùm dầm dạp tựa như mây đen d ọ p trời đang hướng phía bên này cấp tốc chạy tới đây là đây là cái gì chẳng lẽ là ngoại ma xâm lấn rất nhiều võ giả nhìn một màn này nhất thời mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn không được lớn tiếng kinh hô thành tiếng cũng may nhưng vào lúc này có cường giả nhìn về phương xa dường như phát hiện cái gì lúc này la lên không đúng đó không phải là ngoại ma xâm lấn mà là hắn mà nói vẫn chưa nói xong chỉ nói là đến p h n nửa liền trong nháy mắt im bặt mà ngừng đã thấy hắn lúc này mặt lộ vẻ hãi nhiên màu sắc cả người đều ngây tại chỗ một bộ thấy quỷ răng dốc bực này biểu tình làm cho quanh mình rất nhiều võ giả đều sửng sốt trong lòng có chút khó hiểu nghi ngờ của bọn hắn vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm mấy hơi thở sau đó ù ngủ mảnh này hắc vân rốt cuộc đến gần rồi biết lúc này bọn họ mới có thể thấy rõ chiến thuyền chiến thuyền chiến xa quần quận mà đến nghiền ép thiên cung còn có từng cái cổ xưa dị thú cùng khổng lồ thần cầm tịch quyền giống như, như núi h ư n cao tre khuất bầu trời bọn họ hình thể vô cùng to lớn tản ra ngập trời khí huyết trí lực dường như đổ sông lớn c u ố tới ở thần cầm cùng dị thú sau đó lại là từng chức từng chức cổ xưa chiến xa cùng từng đạo th q u ầ n quận khí thế của tới vô cùng kinh khủng lệnh trong tòa cổ thành này vô số v õ giả đều cảm thấy sâu đậm kinh sợ nhịn không được tê cả ra đầu vô ý thức liền muốn quỷ dạp trên đất hoa lập lạp tinh kỳ p h á t phới bay p h á t phới đồ trang sức ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống vô số người cũng phải lấy thấy rõ ràng tại cái kia tinh kỳ bên trên là cấn lấy hai cái hừng hực thần văn thái sơ là thái sơ thánh địa đây là thái sơ thánh địa cờ xí chuyện gì xảy ra vì sao thái sơ thánh địa biết bỗng nhiên triệu tập nhiều như vậy nhân thủ chẳng lẽ bọn họ muốn chinh phạt một cái thế lực lớn sau nhìn một màn này vô số người ở vượt qua ban sơ hãi nhiên sau đó nhất thời liền nhấc lên n ã o động toàn bộ nam định cổ thành trong nháy mắt liền tạt qua tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu t a n h ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai trăm bảy mươi tám đây là thời tiết muốn thay đổi cần lấy phòng thủ làm chủ trên mặt đất vô số võ giả ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trên trong mắt bọn họ lộ ra kinh sợ cùng sợ hãi thân tình hầu như không cách nào ức chế nội tâm hoảng sợ không trách bọn họ sợ hãi như vậy thật sự là trước mắt một màn này quá mức nghe rợn cả người che khuất bầu trời thần cầm dị thú gào thét mà qua vô số chiến xa nghiền ép hư không còn có một vị kia vị khí tức m ê n h mông quần quận sâu không lường được cường giả s á t mặt nghiêm nghị mang theo ý sát phạt đi cùng đi trước số lượng chi chúng không dưới mười vạn nhiều đã bao nhiêu năm cổ vực chung bao nhiêu năm chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy một màn ngay cả là ngoại ma s â m lấn cũng chưa từng thấy qua như thế quần quận chiến trận đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao thái sơ thánh điệu biết bỗng n i ê n triệu tập nhiều như vậy cường giả trọng yếu hơn là ai có thể nói cho ta biết thái sơ thánh đ i ệ thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy vượt lên trước mười vạn võ giả trong đó không thiếu cờ ư n giả g đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi xem bọn hắn đi trước phương hướng tựa hồ là ngoại ma chỗ ở còn lại chẳng lẽ bọn họ muốn chinh phạt ngoại ma không thành đây là muốn phát sinh đại sự kinh tiên động địa a vô số võ giả hãi nhiên thất thanh vẻ mặt lộ vẻ rung động bọn họ không ai từng nghĩ tới thái sơ thánh địa hóa ra là biết đ ô n g nhiên trong lúc đó triệu tập đại quân đi tới cổ vực khổng lộ như thế chiến trận hầu như kham là dốc hết toàn lực cái này ha chẳng phải là ý nghĩa thái sơ thánh địa cần muốn cùng ngoại ma triển khai quyết chiến đây là thời tiết muốn thay đổi a nghĩ tới đây có người nhịn không được nghỉ non tự nói cổ vực ở chỗ sâu trong ngoại ma hoàn thành lúc này ngoại ma cũng đã được đến thái sơ thánh địa sắp sửa xuất binh t r i n h phạt tin tức một đám ngoại ma cường giả đang hội tụ ở trong hoàng thành thương thảo đối sách thái sơ thánh địa triệu tập đại quân mà đến nghe đồn một thân tay vượt lên trước mười vạn bên trong chúng ta nên ứng đối ra sao hả một vị cường giả có chút lo lắng nói rằng sợ cái gì chính là một cái thái sơ thánh địa mà thôi chẳng lẽ còn có thể tấn công đến hoàng thành hay sao chính là ba ngàn đạo vực vạn tộc nhìn như thực lực cường đại nhưng đều đã cùng chúng ta chém giết đã nhiều năm như vậy không phải là không làm gì được chúng ta chính là một cái thái sơ thánh địa có thể đối với chúng ta thế nào theo lời vừa nói ra còn lại một ít ngoại ma cường giả không lắm để ý nói rằng bọn họ vẫn chưa quá mức lo lắng dù sao đi qua nhiều năm như vậy c h í n h phạt ba ngàn đạo vực vạn tộc cũng không từng đưa bọn họ triệt để tiêu diệt lúc này chỉ bất quá mới chỉ có chỉ là một cái thái sơ thánh địa mà thôi lại có thể thế nào nói không phải nói như vậy người ta đều mọi người đều biết ba ngàn đạo vực sở dĩ chưa từng đem chúng ta tiêu diệt t h u ậ n tuy chỉ là vì thí luyện mà thôi nếu như bọn họ triệu tập cường giả chúng ta căn bản là không có lực phản kháng chút nào lo lắng cường giả lắc đầu nói rằng thì tính sao ba ngàn đạo vực đang luyện binh chẳng lẽ chúng ta sẽ không có luyện binh sao những năm qua này tộc của ta mặc dù vẫn bị áp suất không gian nhưng thực lực lại không giảm mà lại tăng chiếu ta nói thái sơ thánh địa không đến coi như bỏ qua bây giờ bọn họ cũng dám dốc hết toàn lực chính là chúng ta đem một lưới bắt hết thời điểm không sai đang có thể thừa này cơ hội đem một lưới bắt hết đoạn trước thời gian cái kia thái sơ thánh địa đem đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chăm sát bọn ta đang nghĩ n ợ i báo thủ bây giờ bọn họ dĩ nhiên chạy tới vừa lúc đem toàn bộ hủy diện lấy tế điện hai vị hoàng tử rất nhiều cường giả nói như thế ngay vậy cầm bất đồng ý kiến cường giả cũng theo đó tranh luận đứng lên đang lúc bọn hắn khắc khẩu lúc trong đại điện bỗng nhiên nổi lên một trận liên ý ý Ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh hiện hiện mà ra. hắn người xuyên sau ra, thấy đó đạo một hắc mà ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ýýý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ýýý ý ý ýý ý ý hãy cường giả hơi gật đầu nhẹ giọng nói ra thái sơ thánh địa đột kích chúng ái khanh có từng thương nghĩ ra cái gì đối sách bậy hạ bọn ta cho rằng thái sơ thánh địa lần này đột kích chính là chúng ta một cái cơ hội bọn họ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng chúng quy chỉ là một phe thế lực muốn đem chúng ta tiêu d i ệ t lại căn bản liền không thể nào làm được không bằng thừa này cơ hội đem ta chờ các loại nội tình đều toàn bộ bày ra đem thái sơ thánh địa triệt để hủy diện sau đó trực tiếp dết đến đông vọng đạo vực đem triệt để nhét vào tộc ta trường khống một vị cảm thấy thái sơ thánh địa không gì hơn cái này cường giả mở miệng nói ngay vậy vị vẫn này chuẩn đế vẫn chưa đế lúc à là là làm m muốn phạm ra rằng, phía khanh sao. ngừa tỏ thái thần hỏi chỉ nhìn những khác, những nghĩ khác sao? Bệ hạ, cựu thần cho rằng, còn là muốn để phong phạm làm chủ. ái người lại độ, để còn có cựu còn l về ý Bậy trước biểu thị lo lắng cường giả mở miệng nói thái sơ thánh địa c h u y ể n thừa đã lâu chính là nhân tộc cao cấp nhất lại cổ xưa thực lực từng ra khỏi mấy vị đại đế nội tình thâm bất khả c h ắ c tuyệt đối không thể c ó thường bọn ta các không thể quá mức lơ là sơ xuất nếu không rất có thể sẽ phải gánh chịu không cách nào tưởng tượng trầm thống tổn thất hắn tận tình khuyên thành nói mà theo lời vừa nói ra hắc y cường giả còn, còn không nói lời nào lúc trước chủ chiến võ giả liền nhịn không được trách cứ đoan mục dung ngươi vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần phòng thái sơ thánh địa vi phong mất người một nhà vi phong rốt cuộc là có ý gì nói xong hắn hướng về phía ngồi ở vị trí đầu trở nên bệ hạ nói bệ hạ đoan mục dung d i p tâm b ấ t lương đối đầu kẻ địch mạnh còn dao động quân tâm kỳ tâm khả chu y theo cựu thần góc nhìn nhất định phải dành cho khiến trách bệ hạ cựu thần cũng là một mảnh trung tâm mong rằng bệ hạ minh giám tên gọi là đoan mục dung cường giá kế van được rồi liền tại hai người tranh luận lúc ngồi ở vị trí đầu vị trí bệ hạ p h t tay cắt đức sau đó nói hai vị ái khanh nói đều có lý bất quá chấm trước đây từng lấy vong xuyên thần chú chú sát thái sơ thánh tử đáng tiếc cái kia thái sơ thánh tử chưa từng bỏ mình ngược lại làm cho chấm bị một ít phản vệ bây giờ bị một ít thương thế cái gì nghe nói như thế trong điện đám người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc bệ hạ tự mình xuất thủ chẳng những không có đem thái sơ thánh tử chấm sát ngược lại vẫn là bị phản vệ bọn họ nhất thời liền khẩn trương vội vã hỏi bệ hạ nhưng có trở ngại vị này ngoại ma chuẩn đế khoát tay một cái nói ngược lại là không sao cả chỉ là tạm thời cần đi đầu tu dưỡng một thời gian trong lúc ở chỗ này tộc của ta liền trước lấy phòng thủ làm chủ đợi đến chấm sau khi xuất quan, sẽ đi quyết đoán A. nói xong hắn nhìn lấy đoan mục dung nói thái sơ thánh địa khí thế h u n g hùng phòng thủ việc trước hết thả ở trên thân thể ngươi ghi nhớ kỹ không thể trúng rồi đối phương kế sách b ậ y hạ yên tâm cựu thần tất nhiên an bài thỏa đáng tuyệt không c ố phụ phó thác đoan mục dung vội và nói g n vậy thì tốt rồi nếu như thế tất cả mọi việc liền giao cho các ngươi ngoại ma chuẩn đế hơi gật đầu mà hậu thân ảnh loại lên liền rời đi nơi này đại việt hùng cường thân trinh bắc phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ chuyện lịch sử quân sự ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm bảy mươi chín hồ h công thành kinh thiên động địa chấm dết trong h h phía n tử, t ư ớ c chính n là g ạ i i ma b ê quan n t r ọ c hư ấ n ngày qua, ngoại Hai qua, ma biết đ ợ c chúng ta điều không i đại quân tiến ể n quân c Hiện binh đã đem binh lực co r ú thần lại, toàn bộ ộ i tụ đến cầm dị thú che khuất bầu trời cổ trên chiến thuyền khương thái huyền đứng trên bông thuyền chỉ vào xa xa một tòa cự thành mở miệng giới thiệu từ bọn họ đạt đến cổ vực sau đó đại quân vẫn chưa lưỡng lự trực tiếp lao tới ngoại ma bản doanh ở nơi này hai ngày trong thời gian liên tiếp công thành nội t ạ i đã liên tục phá hủy ngoại ma mấy chục tòa thành trì chém giết đến không hết ngoại ma sở dĩ tiến triển nhanh như vậy căn ù hùng n bọn hắn thực lực hùng hậu, mà một phương diện khác cũng là vẫn chưa lọt vào quá là quan trọng chống g lúc là lực là lọt là lại. thực khác chưa c mà vào bởi vì hậu, một quá cứ dò xét ngoại ma tựa hồ đang có ý định co rút lại phòng tuyến tất cả tinh nhuệ tất cả đều b ắ n c h ú n g đều đi đến rồi một chỗ trong trọng chấn chuẩn bị tại nơi này cấu trúc phòng tuyến biết được việc này phía sau sở mặc cũng không gấp ngược lại như trước làm cho đại quân không nhanh không chậm từng bước đẩy mạnh làm đâu chắc đấy ở đem ngoại ma sở hữu v ò ngoài n g thế lực toàn bộ quét sạch phía sau đại quân lúc này mới đạt đến ở đây s ở mặc nhìn xa xa nhưng thấy một tòa to lớn khổng lồ trọng chấn đứng sừng sững ở xa xa phía chân trời đầy trời hắc vân tràn ngập bên trong có thể thấy được vô số thân ảnh truyền thuyết dâm dạc có thể nói là vô số mà cái kia trọng chấn bên trên càng là có từng tòa trận pháp bị mở ra vô số thần văn phủ văn đ a n bảo hội tụ thành một mảnh khổng lồ cấm chế kết giới đem chọn cái cự thành toàn bộ bao phủ ở bên trong vô số ngoại ma du đãng dò xét đều là tản gia khí tức kinh khủng bọn họ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị mang theo kinh người sắc khí giống như từ địa ngục ở chỗ sâu trong bỏ da á quỷ phòng thủ thật đúng là nghiêm mật sợ nhẹ g i ọ n g nói rằng nghe nói chú đóng nơi này chính là ngoại ma bên trong trí cường giả đoan mục d u n g người này thực lực thâm bất khả chắc lại thêm tâm tính có chút không tầm thường quá khứ ba ngàn đạo vực cùng với tranh đấu lúc từ trước đến nay không có thu được bao lớn chiến quả một vị trưởng lão hợp thời nói rằng nhưng lập tức hắn dừng một chút lại nói bất quá hôm nay cái này đoan mục dung sợ là muốn lúc đó gậy kích mặc hắn lại là cáo giả lần này ta thái sơ thánh địa nâng trọng binh đến đây ở cự đại thực lực sai biệt trước mặt chính là một cái đoan mục dùng căn bản không có hồi thiên năng lực lời vừa nói ra chu vi rất nhiều trưởng lão đều cười một tiếng bọn họ rất nhiều trưởng lao lúc còn trẻ đều từng ở cổ vực chung chém giết hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe nói qua đoan mục dung danh hảo biết một thân có chút tài học nhưng chính như vị trưởng lao này nói trước thực lực tuyệt đối nhiệm là cái gì đều không thể bù đắp lúc này thái sơ thánh địa triệu tập trọng binh hơn thập vạn đại quân đến đây càng có vô số công phạt thủ đoạn đừng nói là chính là một cái đoan mục d u n g dù cho chính là chuẩn đế trước mặt cũng không thể cứu vãn chuyên lệnh xuống bắt đầu tiến công thử trước một chút những người này hư thực sợ mặc mở miệng nói nhạ các vị trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị cùng kêu lên trả lời đông đông đông chống trận gõ chuyến khắp phía chân trời hoàn vũ thanh em này mênh mông quần quận không gì sánh được trong đó càng dường như hơn ẩn chứa nào đó lực lượng sở hữu nghe được thanh em này thái sơ thánh địa các v õ giả chật cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên bảy mươi bọn họ đôi mắt sắc bén mang theo phong mang ý ở từng vị trưởng lao thông xoáy dưới sự hướng dẫn bay thẳng đến phía trước trọng chấn nào h qua tới giết tiếng kêu chung vô số thần quang tung hành thường hợp y áp tịch q u y ể n thiên khung đều tùy theo chấn động nhưng thấy từng cái thần cầm dị thú vào tới còn có từng chiếc một chiến xa quần quận nghiền đất đáng sợ khí tức giống như sóng lớn vậy quần trào đ Địch tập. Địch tập. Từng chiếc, từng chiếc vừa gặp lúc này thái sơ thánh địa đợt thứ nhất tiến công đã đạt đến chỉ thấy vô số võ giả cùng nhau khống chế thủ đoạn thần thông hướng phía trận pháp cấm chế bên trên oanh kích mà ra chỉ một thoáng vô số lưu quang đụng lên đi toàn bộ thiên khung đều rất giống muốn long trời lở đất một dạng to như vậy trọng c h ấ n ngự cự thành đều run lẩy bẩy đáng sợ đến không cách nào nói thần ủy triệt để nợ rộ toàn bộ đại trận đều ở đây cận kẹt rung động vô số thần văn cùng phù văn phát sinh b ù m b ù m âm thanh dường như tùy theo đều có thể nghiền nát không không tốt thái sơ thánh địa thực lực quá mạnh mẽ đại trận muốn sụp đổ rồi nhất định phải ngăn trở bọn họ nhìn một màn này trọng t h â n bên trong vô số bên ngoài ma võ giả đều trận to hai mắt r ồ n dập hô to lên tiếng toa đại trận này cầm chế chính là bọn họ lấy vô số thiên tài địa bào xây dựng m ặ thành chính là liền thánh chủ cảnh tồn tại đều đơn giản không cách nào công phá mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất do xét tính tiến công rất nhiều thái sơ thánh địa cường giả cũng còn không có xuất thủ đại trận liền muốn gần như tan vỡ đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý thấy là lấy lúc này bọn họ đều có chút nóng nảy không nên hốt hoảng đại quân lao ra ngăn trở những thứ này thái sơ thánh địa võ giả bọn họ mặc dù thực lực cường hãn nhưng trung quy bất quá chính là hơn thập vạn c h i chúng ưu thế ở ta trước đem bọn họ khiên chế trụ đừng có có thể dùng đại trận tan vỡ lúc này một ông láo hiền thân hắn chính là đoan mục dung lúc này huyền phù hư không trí thánh chi lực tràn ngập lớn tiếng mở miệng theo thoại âm rơi xuống ngoại ma cũng từng bước chấn định lại sau đó liền có một mảng lớn hắc vân phiêu đãng mà ra đây là vô số bên ngoài ma võ giả tạo thành chiến trận số lượng có ít nhất trăm vạn bên trong lúc này một khi h i ể n hiện lập tức liền cùng thái sơ thánh địa võ giả chém giết cùng một chỗ rầm rầm rầm chém giết thảm thiết trong nháy mắt liền buộc phát ra vô số thủ đoạn thần thông đan vào lẫn nhau chủ động cường đại pháp bảo v à chạm nhau còn có rất nhiều bảo thuật n ở rộ thần uy trong lúc nhất thời đánh tiên băng địa l i ệ t phạm vi lan đến vương viên mấy ngàn vạn dặm xa ánh mắt đặt đến chỗ đại địa trong nháy mắt n ư ớ ra thưa không cũng vì đó vỡ nát còn có cái tia từng tòa thần sơn tại chỗ bị đánh nổ tung thậm chí hóa thành bụi mịn đáng sợ như vậy thần uy làm cho cả cổ vực đều kịch liệt lay động cực kỳ chỗ xa xa có thật nhiều võ giả ở xa xa xem chừng bọn họ đều là các đại thế lực cùng tới được thắng tử trong đó cũng có một chút lại là tham gia náo nhiệt tán tu cùng tiểu thế lực võ giả lúc này thấy bực này kinh thiên động địa oai đang cảm thụ lấy cái k i ê u m ê n h mông quần quận đến không cách nào suy đoán khí thế mọi người đều sắc mặt trắng bệnh tâm thần sợ hãi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không nói nổi một lời nào tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát Tự do chương í n h hai trăm tám mươi dễ dàng sụp đổ áp đảo tính thắng lợi bại cục đã định thật là đáng sợ đây chính là cổ xưa đại thế lực nội tình sao hơn thập vạn võ giả bọn chúng đều là cường giả đây quả thực là nghe rợn cả người nếu không là tận mắt nhìn thấy thực sự không dám tin tưởng cần phải đem việc này lập tức đăng báo đi lên cái này quá d ọ người rất nhiều võ giả đều bị sợ mất mật không trách bọn họ như vậy hoặc sợ thật sự là nhiều năm qua như vậy bọn họ chưa từng gặp q u a lớn như vậy chiến trận đây quả thực là vài vạn và năm tới xưa nay chưa từng có đầu một lần rất nhiều tán tu đều tâm thần đạm chiến lần nữa khắc sâu ý thức được cổ xưa đạo chính thống đáng sợ mà những thứ k i a mỗi cái đại thế lực đám thám tử lại là dồn dập đem m ấ y tin tức này hội báo đi lên không dám có bất kỳ chậm trễ liền tại rất nhiều vây xem võ giả hại như lúc giờ khác này ở trong chiến trường tình hình chiến đấu đã đến trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn song phương chiến đấu ở vừa mới tiếp xúc lúc cũng đã tiến vào thảm thiết nhất tình trạng tùy ý có thể thấy được có thần quang nổ bể ra tới cẳng có thể chứng kiến một đoàn đoàn huyết vụ cùng hắc vân bạo tạc vậy cũng là từng vị võ giả bỏ mình thiên khung bên trên hắc vân quân quận huyết vũ tràn ngập đây là thiên địa đ a n g khóc vì vẫn là từng vị cường giả mà bi thương đáng nhắc tới chính là thái sơ thánh địa tuy là chỉ có hơn thập vạn đại quân lại lần này thăm dò chỉ là phái ra mấy vạn võ giả mà ngoại ma một phương lại là năm chắc lấy triệu đại quân nhưng khi hai người chém giết lúc ngoại ma vẫn nhanh chóng liền lâm vào hoàn cảnh xấu cục diện dù sao thái sơ thánh địa võ giả cho dù là võ giả bình thường sở tu hành cũng đều là thánh cấp công pháp thậm chí thậm chí còn tìm hiểu đ ế kinh bàn về nội t ì n h cùng thực lực viễn siêu phổ thông đồng cảnh giới võ giả nếu như đặt ở ngoại giới bọn chúng đều là có thể một mình đảm đương một phía thiên tài đối mặt tán tu đã đủ vượt cấp mà chiến mà những cái này ngoại ma mặc dù số lượng rất nhiều nhưng tốt xấu lẫn lộn lại thêm thực lực tản m ạ n là lấy căn bản là không hề ngăn cản chi lực tại giới bậc này tình huống tan tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian trọng chấn bên trong đoan mục dung nhìn một màn này sắc mặt không có biến hóa chút nào hắn cùng với thái sơ thánh địa từng chém giết quá rất nhiều tự biết hiểu đối phương võ giả nằm ở bậc nào tầm thứ vì vậy lúc này lập tức nói phái tinh nhuệ đi lên mặt k h ắ c thỉnh cầu rất nhiều trưởng lao đi vào áp trận cần phải đem địch quân cái này một lớp thế tiến công đệ xuống phía dưới là quanh mình đám người n g h e lệ rất nhanh liền có nhiều hơn hắc vân liền xông ra ngoài mảnh này hắc vân khí thế kinh khủng hơn sắc ý cũng nồng đậm hơn đem so sánh với trước đây ngoại mà lúc này sai phái ra đi đều là tinh nhuệ thuộc về bọn họ dốc lòng bồi dưỡng v õ giả từng cái đều từng ở các đại trên chiến trường cùng ba ngàn đạo vực chém giết vô số hồi vô luận là đấu chiến kinh nghiệm vẫn là nội tỉnh thực lực đều vượt xa phổ thông tộc nhân theo bọn họ nhảy vào nguyên bản ngoại ma từng bước tan tác cục diện trong nháy mắt liền vì một t r o n g trệ song phương tình hình chiến đấu chính thức tiến vào thế quân lực địch hoàn cảnh mà cùng lúc đó còn có một vị kia vị ngoại ma trưởng lão hiện thân bọn họ khí tức hạo triều từng cái đều thâm bất khả chắc giống như thiên n g u y ê n một dạng trên người đan sen hừng hực t h ầ n quang nồng nặc sát ý tràn ngập sừng sững ở trong hư không khí tức bắt đầu khởi động chấn nhiếp thái sơ thánh địa võ giả dám ở bọn ta trước mặt phô hiển thần uy thực sự là chê cười múa dịu qua mắt t ợ cho ta xuống tới thái sơ thánh địa bên này rất nhiều trưởng lão nhìn ngoại ma nhất tộc các cường giả triển lộ u y áp tất cả đều giận quá m à cười bọn họ vốn là chờ đợi lâu ngày lúc này thấy đối phương như vậy t ư thái tất nhiên là không cách nào nhẫn lại trực tiếp hóa thành lưu quang vào tới cùng bọn chúng chém giết cùng một chỗ ưng ủng thuộc về nhập thánh cường giả giữa chém giết lúc đó mở màn song phương chung vào một chỗ cộng lại vượt lên trước hai mươi vị đại thánh cảnh cường giả chém giết mặc dù bọn họ tại trong hư không tranh đấu có chút thậm chí còn đi tới hư không bên ngoài trong tinh hạ nhưng đại thánh cảnh tồn tại dơ tay nhấc chân đều mang trí thánh trí lực đáng sợ lực lượng mênh mông có thể lan đến nước xa vạn g i m là lấy liền mang toàn bộ cổ vực đều đang rung động dồn dập bị đè ép nổ tung chém một vị thái sơ thánh địa đại thánh cảnh cường giả cùng một vị ngoại ma đại thánh chém giết song phương giao thủ bất quá khoảng khắc ngoại ma cũng đã rơi vào hoàn cảnh xấu mà theo hắn tìm được một sơ hở một kiếm chém xuống không tốt vị này ngoại ma đại thánh thần tình run lên lộ ra hoảng sợ vội vã muốn né tránh nhưng này gặp qua quá mức hừng hực tốc độ lại cực kỳ khủng bố làm cho hắn căn bản cũng không có khả năng phản ứng kèm theo kiếm khí gào thét mà đến kéo dài qua vô cùng khoảng cách rơi vào ngoại ma đại thánh trên người người này tại chỗ thân thể nổ tung tuôn ra một đoàn viết vụ sau đó nguyên thần hiện hiện ra còn muốn bỏ chạy nhưng theo k i ế m quan một quyển liền đem nguyên thần cho xé rách thành mảnh nhỏ không chính là bé nhỏ tu vi cũng dám ở trước mặt lao phu xính uy thực sự là không biết sống chết thái sơ thánh địa trưởng lão cười lạnh một tiếng chém giết vị này ngoại ma đại thánh hắn không có dừng lại lần thứ hai s á t nhập chiến đoàn bên trong cùng một vị trưởng lão khác hợp lực t ắ n giết một vị ngoại ma đại thánh đại thánh giữa chém giết mặc dù thanh thế càng mênh mông quần quận nhưng phấn ra thắng bại tốc độ lại nhanh hơn dù sao song phương đều không có thăm dò trực tiếp chính là tối cường tuyệt học thực lực cao nguyên tự nhiên cấp tốc nhìn thấy rốt cuộc vì vậy rất nhanh tình hình chiến đấu cũng đã hiện hiện ra. ngoại ma đại thánh võ giả vốn là tổng thể số lượng không nhiều lắm lại tăng thêm chất lượng cũng đều kém hơn một chút vì vậy trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy người bỏ mình còn lại ngoại ma đại thánh đối mặt áp lực càng lớn bọn họ đều trước muốn chạy trốn lủi nhưng bị dính dấp không cách nào lý khai dựa theo cái này điều khiển d ư ớ i đi khoảng cách hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian cổ trên chiến thuyền sở m ặ c vẫn đang chú ý tình hình chiến đấu thấy chỉnh thể ưu thế tại triều lấy thái sơ thánh địa nghiêm phía sau hắn lập tức mở miệng nói đến lúc rồi nên đối với lần này chỗ khởi xướng tấn công chuyên lệnh xuống làm cho sở hữu đại quân toàn bộ áp lên đi các vị trưởng lão cũng đều đồng loạt ra tay mau sớm đem đại trận phá vỡ đem nơi này ngoại ma trọng trấn triệt để tiêu d i ệ t là bên cạnh thân thương thái huyền nghe vậy lúc này gật đầu hắn mang trên mặt hưng phấn màu sắc lập tức đem tin tức này hồi báo ra ngoài nếm một chút phẩm một đông đông đông theo kéo dài kèn lệnh truyền vang chống trận cũng buộc phát sụp sôi vô số võ giả nghe nói năm bảy lập tức liền kết thành chiến trận hướng phía ngoại ma vị trí vào tới giết chạm sát ngoại ma không c h ừ một mống tiếng đêu lệ trời hơn thập vạn đại quân đều xuất hiện cộng thêm vô số trí cường giả xuất thủ từng cái thần uy cái thế ngoại ma đại trận liền mảy may năng lực ngăn cản đều không có bất quá mấy hơi thở liền theo một đạo tiếng n ổ kinh tiên động địa triệt để vỡ vụn sau đó vô số thái sơ thánh địa võ giả nối đuôi nhau tràn vào nhảy vào ngoại ma bên trong đến tận đây một hồi nghiêng về một phía chiến tranh liền triển khai như vậy vô số ngoại ma mất đi trận pháp hộ vệ đối mặt như lang như hổ s á c ý kinh thiên thái sơ thánh địa các võ giả không hề chiến ý dồn dập bị chảm sát bất quá ngắn ngủi thời gian bọn họ cũng đã tan tác sau đó chạy từ phía đứng lên ngoại ma, bại cục đã định đại việt hùng cường thân trinh bắc phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi mốt dẫu có chết không lùi bốn đại thánh chủ chém giết đoan mục dung vẫn lạc đoan mục trưởng lão thái sơ thánh địa đã sát tiến tới nơi đây không thủ được trong trọng chấn một đám ngoại ma kinh hoàng hướng về phía đoan mục dung hô chúng ta mau bỏ đi à, bằng không liền không còn kịp rồi rút lui có thể rút lui đi nơi nào đoan mục dung nhìn xa xa cuộn trào mãnh liệt mà đến rất nhiều thái sơ thánh địa võ giả cắn g i n g hô vậy hạ đem nơi đây giao cho lão phu chủ đóng ta ha có thể liền chật vật như vậy chạy trốn trở về mặc dù hôm nay chết trận lao phu cũng tuyệt không lui lại dứt lời hắn cổ đáng quanh thân mê ngông h quần c u ộ n khí huyết cả người trong nháy mắt đ ạ t đến bầu trời t h ư ờ n g hực c h í thánh khí tức lan tràn ra giống như thiên uy vậy tịch quyền chỉ một thoáng bao trùm mảnh này thiên khung Dứt.、Hán、quát lên một tiếng lớn, khí tức quanh người bước lên, một thanh trùy thần trương nuốt trên tức Hán khí quanh hình binh lên, hiển phong mang, phun linh không cách khí nhọn, đáng lên lớn, người lên, nổi lên, mang, đến nào nói lấy giải bước cơ, ra ra bé vào đó sợ liền dốc lòng tế luyện pháp bảo cho đến tận bây giờ đã rèn luyện mấy nghìn năm nhiều lần đoán tạo đúc lại tăng thêm vô số thần tài đã thuộc về cao cấp nhất vô khuyết thánh binh lúc này không bày hắn đem chọc trời truy tế luyện mà ra quanh thân sát ý bắt đầu khởi động càng làm nên ngông giống như thiên l y ê n một dạng phong mang sát khí tràn ngập phản phất có thể đem thiên khung đều cho xé mở một cái l ỗ thủ lớn không có quá nhiều do dự đoan mục dung trực tiếp liền đem chọc trời truy k h ô n g chế mà ra hắn mục tiêu cũng không phải là những người khác mà là nhắm thẳng vào sở mặt hiện nay cái tình huống này dưới nếu muốn cứu lại bại cục chủ yếu mục tiêu chính là sở mặc giả sử có thể đem chạm sát thậm chí là có lẽ bọn họ còn có một chút hy vọng sống ùm ù g ô m trong lòng như vậy mục tiêu chọc trời t r ù y phong mang tất lộ mang theo lấy sắc bén đến mức tận cùng hàn mang trong sát na s ọ xuyên qua hư không trên đó ẩn chứa m ê n h mông quần c u ộ n thần uy giống như ngân hà vậy chiếu nghiêng xuống cái này uy năng chi hừng hực hầu như có thể mang hàng vạn hàng nghìn vũ trụ tàn biến một phương đại giới s ụ p đ ổ mà giờ khắp này làm chọc trời t r ù y tịch q u y ể n mà đi lúc còn còn chưa từng đạt đến nhưng sở mặc cũng đã cảm ứng được một cỗ phong mang đ á n tới cỗ trên chiến thuyền trận văn càng là kèn kèn rung động vô số thần văn cùng phủ văn sinh ra cảm ứng thoát ra t h a n h tựu cao cấp nhất vô khuyết thánh binh kỳ thần uy vào giờ khắc này bị đoan mục dung t r i ể n lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng mà đông làm c h ọ c trời trùy triệt để đánh vào trận văn bên trên lúc lúc này phát sinh một tiếng cực kỳ tiếng vang trầm nặng sau đó chỉ thấy lấy đại trận kêu bình t r ư ớ n g kịch liệt run run y từng đạo thần văn nổ t u n g phát sinh sáng lạng quan hoa nhưng trung quy đại trận vẫn là trận một cách này không có nghiền nát còn như nhìn như thế như trẻ che chọc trời trùy lúc này lại là ngưng trệ ở đại trận bình chướng bên trên cũng không còn cách nào đi tới mảy may đáng tiếc nhìn bực này một màn đoan mục dung mặt lộ vẽ tiếp hận màu sắc hắn bản m ệ n h chi bảo còn còn là đệ một lần xử x u ấ t hoàn toàn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp nhưng dù vậy lại vẫn là không có phát huy ra công hiệu bây giờ đối phương có phòng bị kế tiếp hắn còn muốn này làm liền căn bản không thể nào quả nhiên lớn mật dám ra tay với thánh tử muốn chết cổ trên chiến thuyền mấy vị nguyên bản không có phản ứng kịp các trưởng lao phục hồi tinh thần lại lúc này nổi giận lên tiếng sau đó bọn họ không do dự trực tiếp liền lao ra cổ chiến thuyền hướng phía đoan mục dung lướt đi giết ba vị thánh chủ cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ diễn phần mình thi triển thần uy trực tiếp cùng đoan mục dung chém giết bọn họ thần uy mê ngông c u ầ n c u ộ n trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hưởng hực khí tức uy nghiêm thần thông bảo thuật cùng pháp bảo va chạm thường thường cũng có thể lệnh vô số tinh thần nổ tung rất nhiều thế giới cũng vì đó vỡ nát đáng sợ đến rồi cực hạn chiến đấu dư ba làm cho chu vi đang ở chém giết đại thánh cảnh các võ giả đều có chút không thể chịu đựng dồn dập tạm thời bung tha chém giết xa xa né tránh mà thưa này cơ hội còn lại hai vị ngoại ma đại thánh liền chuẩn bị chạy trốn bọn họ nay đã bị trọng thương nguyên cho là mình biết bỏ mạng ở nơi đây ai biết nhưng bởi vì thánh chủ cảnh chém giết mà thu được mạng sống khả năng lúc này liền trốn chui x thái sơ thánh địa đại thánh cường giả vẫn chưa truy kích ngược lại đều đứng xem trận này c h é m giết tả h ư u bất quá hai cái trọng thương đại thánh mà thôi mặc dù đào tẩu cũng không có gì đáng ngại bọn họ đều đang tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn trong hư không thánh chủ cảnh đại chiến đoan mục dung thành t i ể u ngoại ma trung cường giả hiếm có thực lực ở thánh chủ cảnh giới chung đều thuộc về đ ỉ n h tiêm nếu không là thiếu một tia cơ duyên sợ rằng đã sớm chạm tới chuẩn đế cánh cửa mà ba vị thái sơ thánh địa thánh chủ càng là tu hành đế kinh trước đây lúc còn trẻ cũng đều là hoành hành nhất phương tiên tiêu uy danh hiến hách bốn người chấm giết bùng nổ chiến đấu tự nhiên là cực kỳ còn có hừng hực hào q u a n g bay vút sát ý cùng sát khí tràn ngập vô tận uy năng giải trong mơ hồ đám người dường như có thể chứng kiến chư thiên tinh thần n ổ tung ước vạn hư không nhấn á c vô số thần ma vẫn lạc c h ẳ n g cảnh trang diện chấn động lại kinh người đến rồi cực hạn trang chém giết này vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm kèm theo đoan mục dung bị ba vị trưởng lao áp chế rất nhanh cũng đã lâm vào hoàn cảnh xấu mặc cho hắn như thế nào trái sông bên phải đụng đều khó xoay cục diện mà lúc này đoan mục dung b ỗ n nhiên xuất hiện một sơ hở một vị trưởng lao bắt lại cơ hội đột nhiên đánh ra một đạo đáng sợ thật quang trong sát na của tới đột nhiên đánh vào đoan mục dung trên ngực người sau như bị xét đánh trong nháy mắt bay ngược mà ra giữa không trung phun ra vô số hai trăm bốn mươi ba tiên huyết đợi đến ổn định thân hình lúc đã thấy hắn thân thể đã tàn phá ngực tức thì bị đánh xuyên qua trái tim đều bị yên i n diện khai khái, khái đoan mục dung nhất thời còn không có bỏ mình chỉ là ho ra đại lượng tiên huyết bất quá sắc mặt lại biến đến cực kỳ trắng bệnh không có chút nào huyết s ắ c trên người càng là cực kỳ chật vật thoạt nhìn lên rất là thê thảm chém ba vị trưởng lão cũng không có chút nào lưu thủ chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn ba người cùng nhau thi triển thủ đoạn mạnh nhất nhưng thấy kiếm khí ngang trời đâm thủng bầu、trời. theo kiếm khí trong nháy mắt đem pháp bảo đổ vỡ sau đó đâm thủng hộ thể thần quang vô cùng hỏa diễm giống như sóng lớn vậy của tới khổng lồ ngọc ấn oanh kích hạ xuống đoan mục dung liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh thân thể tại chỗ nổ tùng tôn ra một đoàn huyết vụ sau một khắc một thân nguyên thần hiện lộ mà ra nhưng chỉ là ngay lập tức đã bị ba vị thánh chủ trực tiếp cuốn đi sau đó bắt đứng lên đến tận đây vị này ngoại ma nhất tộc trọng thần lúc đó bị bắt giết tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn mùi màu tanh ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản theo đoan mục dung vào mình đại chiến cũng đã lân cận hồi cuối thái sơ thánh địa các võ giả bắt đầu đối ngoại ma tiến hành thanh trừ chém giết đến bây giờ ngoại ma đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật lại cũng tổ chức không lên chút nào phản kích l ữ u hiệu chỉ có thể bị từng tấc từng tấc t ầ m ăn lên rất nhiều ngoại ma dưới sự kinh hoàng đã bắt đầu chạy trốn nhưng ngoại trừ số ít ngoại ma có thể an nhiên chạy trốn ở ngoài tuyệt đại bộ phận đều không thể thoát đi dồn dập bị đ ổ i kịp chật chảm sát nơi này sau nửa canh giờ đại chiến triệt để b i n h thức rất nhiều các võ giả hoặc là quét tức chiến trường hoặc là đà thoại t r ư a thương cổ trên chiến thuyền ba vị trưởng lao đã đem đoan mục dung nguyên thần chuyển đến rồi sở mặc trước mặt chờ đợi xử lý ngươi chính là đoan mục dung s ở mặc nhìn trước mắt nguyên thần nhẹ giọng hỏi chính là lão phu đoan mục dung sắc mặt xám xịt mặc dù thành tù nhân nhưng vẫn không thay đổi n h a n sắc trầm giọng nói bây giờ ta đã chiến bại người sinh tử không khỏi mình muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thật vất vả đưa ngươi b ắ t lại há có thể cứ như vậy để cho người chết đi s ở mặc k h ẽ mỉm cười nói thân là ngoại ma thanh chủ trên người tất nhiên là có không ít bí mật cùng cơ duyên đương nhiên muốn toàn bộ thu gậy ra tới mới lạ lời vừa nói ra đoan mục dung mặc dù trong lòng sớm có dự liệu nhưng vẫn không khỏi biến sắc hạ tự nhiên rõ ràng sợ mặc lời này rốt cuộc là ý gì trên thực tế bất kỳ bên nào thế lực lớn nếu như bắt sống đến cường giả nguyên thần đều sẽ khảo vấn một phen hoặc là siêu hồn hoặc là bức bách cối u cũng vẫn phải từ bên ngoài trong miệng đạt được một vài chỗ tốt đây cũng là rất nhiều thế lực lớn công pháp bảo vật đông đảo một nguyên nhân quan trọng nhưng nếu không những thứ này thế lực lớn há lại sẽ sở hữu nhiều như vậy công pháp thật cho là tất cả đều là giành được hoặc là chính mình sáng tạo là lấy đang suy nghĩ minh bạch điểm này phía sau sắc mặt hắn trong nháy mắt liền biến trắng bệnh đứng lên s ở mặc cũng không đang cùng hắn nhiều lời khoác tay một cái nói giam lại a là một vị trưởng lão linh mệnh Lên đem rất nhiều trường lao nhóm cùng quất lên sau đó liền cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt ra đứng trên bom thuyền sở mặc nhìn xuống toàn trường có thể thấy rõ ràng trải qua một trận đại chiến phía sau bọn họ không mệnh mọi chút nào cùng sợ hãi ngược lại trong mắt đều lộ vẻ kích động cùng hưng phấn màu sắc dường như đối với kế tiếp đại chiến rất là chờ mong thấy tình cảnh như vậy sở mặc không khỏi hơi gật đầu sau hai canh giờ đại quân tu trình hoàn tất sau đó liền tiếp tục hướng phía chỗ sâu hơn đẩy mạnh mà theo thái sơ thánh địa nhổ chỗ này trọng chấn nơi này chiến báo cũng cấp tốc chuyển tới ba đạo vực các đại thế lực trong tay mỗi một cái đạt được tin tức này thế lực lớn đều cực kỳ chấn động đoan mục dung chính là ngoại ma trung cường giả hiếm có thực lực đã đến gần vô hạn chuẩn đế kết quả mới chỉ là kiên trì ngắn ngủi như vậy thời gian liền cứ như vậy bỏ mình đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi nơi nào đó đạo vực chung một vị cổ xưa đại thế lực trường giáo thán phục lên tiếng nghe đồn chinh phạt đoan mục dung lúc chỉ là đại thánh cảnh tồn tại liền xuất động hơn m ư i vị đây vẫn chỉ là sở triển lộ ra một bộ phận thực lực b ự c này quả thực làm người ta không dám tin tưởng thái sơ thánh địa quả nhiên giấu g i ế m thực lực long vực bên trong rất nhiều long tộc trưởng lao nhóm biết được tin tức phía sau cũng lớn vì t h ắ n g phục lúc trước đề nghị còn nghĩ nhân cơ hội phía sau cho thái sơ thánh địa tìm phiền toái long tộc trưởng lao càng là hậu bối người đổ mồ hôi lạnh mặc dù thái sơ thánh địa bây giờ sở triển lộ lực lượng vẫn chưa quá mức thái quá nhưng phải biết rằng lúc này mới chỉ là lần này ra ngoài chinh phạt một bộ phận mà thôi ở trạm sắt đoan mục dung lúc còn còn phần lớn trưởng lao vẫn chưa xuất、thủ. ai cũng không biết những trưởng lão kia đến cùng đều là cảnh giới cỡ nào tồn tại trọng yếu hơn là những thứ này cũng chỉ là bày ở ngoài sáng âm thầm có bao nhiêu c ư ờ n giả g càng là một điều bí ẩn đề vẹn vẹn chỉ là những thứ này cũng đã làm người ta hoảng sợ không thôi lại tăng thêm thái sơ thánh địa ở lại giữ cơn giả cùng với những thứ kia như trước gần cư ở trong cấm địa các lão tổ thái sơ thánh địa thực lực chân chính như thế nào dù ai cũng không cách nào phỏng đoán đi ra nhưng có thể xác định chính là thái sơ thánh địa cũng không trước đây ngoài mặt sở lộ ra đơn giản như vậy bên ngoài thực lực chân chính tuyệt đối cực kỳ khủng bố hắn hiện tại không gì sánh được may mắn chính mình trước đây vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ nếu không một khi bị thái sơ thánh địa sở chú ý tới e là cho dù là long vực bảo hiểm tất cả không được hắn h ạ o nhiên thánh địa h ạ o nhiên thánh địa trường giáo cùng t r ấ n nguyên đại thánh đang nhìn từ cổ vực trung đưa tới tình báo khi bọn hắn nhìn xong tất cả tin tức phía sau hai người nhất thời không khỏi liếc nhau một cái đều là từ trong mắt của đối phương nhìn t ấ u vẻ kinh hoàng thái sơ thánh địa dĩ nhiên ẩn nút sâu như vậy trường giáo sắc mặt đều có chút tái n h u ậ hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình mà chấn nguyên đại thánh càng là chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hô hấp đều phản g phất biến đến khó khăn những năm gần đây bọn họ hạo nhiên thánh địa từ quật khởi phía sau vốn nhờ vì tài nguyên vấn đề một mực cùng thái sơ thánh địa có chút mâu thuẫn song phương thậm chí còn bạo phát ra một ít ma sát tổng thể mà nói lẫn nhau chiếm thượng phong điều này cũng làm cho đưa tới bọn họ ngây thơ ý tứ hàm xúc thái sơ thánh địa tuy là truyền thừa đã lâu bàn về nội t ì n h có lẽ hạo nhiên thánh địa có chút không cách nào so sánh nhưng thực lực chân chính đã không sai b ệ t nhiều nhưng cho đến hôm nay bọn họ mới chỉ có sâu đậm minh bạch những thứ kia cũng chỉ là thái sơ thánh địa khiêm tốn duyên cứ bọn họ thực lực chân chính đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. mà khi hiểu được điểm ấy phía sau bọn họ mới chỉ có đột nhiên tỉnh lộ lại trước đây bọn họ và thái sơ thánh địa bạo phát tranh chấp hầu như mỗi một lần đều ở đây tông môn bị tiêu diệt trên vách đá khiêu vũ may mắn chúng ta trước đây vẫn chưa quá so chiêu chọc thái sơ thánh địa bùng nổ tranh chấp cũng bất quá là một ít đánh nhau vì thể diện mà thôi nếu không chúng ta hạo nhiên thánh địa phòng t r ư ờ n g hiện tại đều đã bị san thành bình đ ị a trấn n g u y ê n đại thánh có chút nghĩ mà sợ nói rằng ngay vậy trường giáo thâm dĩ vi nhiên gật đầu trật lại nhìn lấy trấn liên đại thánh nói sư đệ thái sơ thánh địa kinh khủng như vậy cái tia vị thái sơ thánh tử lại có như vậy thế ngươi muốn cho đệ tử của mình báo thù sợ là không có khả năng sao mong rằng sư đệ ngươi khắc chế một phen quên những thứ này cựu hận à. sư minh yên tâm những thứ này ta đều hiểu trấn nguyên đại thánh nói ra nếu là lúc trước ta có lẽ còn có thể đối với sở mặc có chút cựu hận nhưng bây giờ thật sự là không thể cũng không dám còn có bất luận cái gì oán hận huống hồ không không nói đến đây hắn trên mặt lộ ra một nụ cười gần một chút thời gian ta lại lấy được một vị mới đệ tử tuy nói tư chất so với quân tiên h diệp có châu không bằng nhưng tâm tính cũng rất tốt đối với lao phu cũng rất là cùng kính xem như là một cái hạt giống tốt sư đệ ta thọ nguyên không nhiều sinh thời là liền hy vọng đem bồi dưỡng cũng tốt có thể vì ta dưỡng lao chăm sóc người thân t r ư ớ c lúc lâm trung còn như những thứ khác đều đã qua h ắ n thở dài một tiếng mang theo thư thái nói rằng người có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn nữa trường giáo thấy trấn nguyên đại thánh theo như lời nói không giống giả bộ không khỏi tùng một khẩu khí cười nói lại tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u ố n mùi màu canh ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi ba đặt đến ngoại ma hoàn thành đại chiến hết sức căng thẳng Liên tại theo thời gian trôi qua thái sơ thánh địa các võ giả sĩ khí càng ngày càng tăng vọt có thể dự đoán sự tình theo đem sở hữu ngoại vi cứ điểm toàn bộ trừ bỏ đợi đến đại quân đạt đến ngoại ma giới hoàng thành lúc khí thế sẽ triệt để tăng vọt tột cùng điểm đến lúc đó sợ đem buộc phát ra chắc chắn là một đòn kinh tiên động địa mà thế lực khắp nơi rất rõ ràng cũng đều có như vậy tâm tính là lấy khắp nơi đại thế lực thám tử đều xa xa đi theo đại quân phía sau vây xem thậm chí có xu hướng lực vì chính mắt thấy trận này kinh thế chi chiến một ít mạnh mẽ lao đại có thể cùng thiên h n g t i ê u đều tự mình đi mà đến l i ê n dưới tình huống như vậy sau năm ngày đại quân rốt cuộc đạt đến đến rồi dưới hoàn thành thái sơ thánh đ ị a nhân tới bọn họ vào tới địch tập trên hoàn thành theo thái sơ thánh đ i ệ từng chiếc từng chiếc chiến thuyền cùng thần cầm gia lâm che khuất bầu trời Toàn bộ trên o à n bộ t tường thành vô số ngoại ma sắc mặt hoảng sợ nhìn một màn này vẻ mặt hái nhiên những ngày qua thái sơ thánh địa đại quân không ngừng công thành đội trại mà ngoại ma lại là liên tục bại lui mỗi ngày truyền về đều là chiến bại việc sớm đã làm cho bên ngoài ma tâm sinh sợ hãi lòng người bàng hoàng đứng lên mà theo thái sơ thánh địa triệt để binh lâm thành hạ những thứ này ngoại ma các tướng sĩ nhìn lấy cái kia tiên khung bên trên tre khuất bầu trời thần cầm dị thú sợ hai trong lòng hoàn toàn bị dẫn phát có vài người chỉ cảm thấy miệng đều khô khốc lên chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu cổ trên chiến thuyền sợ mặc đứng trên b o n g thuyền quanh người hắn thần quang rực rỡ thiên hà đan vào lúc này hai tay cầm thuyền toàn ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xa bị trận pháp bao phủ hoàn thành lại tựa như đang quan sát thánh tử phía trước chính là ngoại ma hoàn thành thương thái huyền mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc nói ra chúng ta là hay không muốn hiện tại phát động tiến công hắn đối ngoại ma cực vì thống hận. bởi vì phụ mẫu hắn chính là cùng ngoại ma lúc đang chém giết vẫn lạc là lấy khi hắn t r i ể n lộ thiên tư tiến nhập thái sơ thánh địa phía sau từ đầu đến cuối vẫn tại cổ vực trung chuyên tâm cùng ngoại ma chém giết nhưng trước đây bởi vì bị giới hạn thực lực là lấy mặc dù hắn mặc dù toàn tâm toàn ý chạm sát ngoại ma có thể trung quy không cách nào đem triệt để diệt tuyệt mà bây giờ thái sơ thánh địa dốc hết toàn lực hơn thập vạn đại quân quần của tới đã lâm đến ngoại ma dưới hoàn thành mắt thấy liền muốn triệt để cùng đối phương bạo phát quyết chiến đem đối phương phá hủy cái này tất nhiên là làm hắn hưng phấn không gì sánh được đi thôi sợ mặc gật đầu nói ra một trận chiến này đã rằng co lâu lắm cũng nên kết thúc là thương thái huyền hưng ơ phấn gật đầu sau đó trực tiếp liền không người hạ chiến thuyền một lát sau đông đông đông tiếng chống trận đột nhiên gõ ban đầu còn còn tương đối bằng phẳng hồn hậu nhưng theo gõ càng phát ra sụp sôi đến cuối cùng càng là giống như từng đạo kiểu tiếng sấm rền tạc thường kèm theo tiếng chống trận hạ xuống thanh â m t r u y ề n khắp chi đ ị a nhưng thấy cái k i a ngoại ma hoàng thành đại trận nổi lên một trận trận liên ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cả người khí huyết tăng vọt n h i ệ t huyết dâng lên đôi mắt cũng theo đó lăng lệ s á t khí càng là trong nháy mắt tràn đầy xuất kích theo trong chiến trận đột nhiên có tiếng hét lớn chuyển đến sau một khắc giết vô số võ giả cùng kêu lên gào thét tiếng kêu sỏ xuyên qua cựu thiên thập địa nồng nặc đến mức tận cùng sát ý hội tụ thành thực chất hóa thành một đạo tinh khí la nghiên sông lên trời không trong nháy mắt liền thăng vào cựu trọng thiên bên ngoài s á t khí này chi nồng nặc cơ hồ khiến toàn bộ cổ vực cũng vì đó kịch liệt r u n động một sắt na xa xa vô số vây xem các đại thế lực võ giả cùng đám đại năng đều sắc mặt không khỏi biến đổi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng phát l ệ n h vực này tràn đầy sắc khí quả thực không thể tưởng tượng nổi đây chính là thái sơ thánh địa chân chính nội tình sao từng vị các cường giả h ã i nhiên biến sắc lại không nói bọn họ chấn động trên chiến trường theo tiếng giết vang vọng hơn thập vạn đại quân nhất để đẩy mạnh bọn họ khí huyết cấu kết b ộ c phát ra khí thế so với thánh chủ đ ỉ n h phong còn muốn kinh khủng hơn chính là liền thiên địa ý chí đều tựa hồ ở nơi này khắc bị bên ngoài c h ấ n n hiếp quần quận uy áp quần quận mà đến giống như sóng lớn vậy không ngừng trùng kích ở hoàng thành trên đại trận ùng n g bàng bạc thần uy của tới mặc dù thần thông tuyển học còn, còn chưa từng đạt đến nhưng này cổ kinh người khí thế cũng đã lệnh vô số chú đóng bên ngoài ma võ giả vì thế mà chấn động sinh ra k h í t đảm thậm chí có chút người nhát gan ngoại ma hóa ra là đặt mông ngồi dưới đất vẻ mặt có không che giấu được hoảng sợ g i ế t g i ế t g i ế t theo tiếng chống trận càng phát ra sụp sôi tiếng g i ế t cũng càng phát ra khủng bố rốt cuộc làm chống trận cùng tiếng kêu đều, đều đạt đến đến mức tận cùng phía sau đại chiến lúc đó kéo ra vô số võ giả đồng loạt ra tay bọn họ dồn dập thi triển thần thông chỉ một thoáng nhưng thấy lừng hực thần quan tại trong hư không tung hành vô số khí tức cường đại ở chỗ này đảm bảo rất nhiều thần thông tất cả thuật pháp giống như sóng lớn hồng t vì vậy nghiền ép tới những thủ đoạn này đan vào lẫn nhau lẫn nhau dung hợp lại bạo phát ra càng hừng hực thần uy cuối cùng hóa ra là hội tụ ngưng tụ thành một đạo khủng bố đến cực kỳ kinh người vạn trượng cự nhận sau đó đột nhiên treo ngược xuống hướng phía trong hoàng thành đại trận c h é m tới cái gì đây đây là bực nào thủ đoạn hơn thập vạn đại quân buộc phát ra thần thông lại bị ngưng kết cùng một chỗ điều này sao có thể từng vị võ giả đều vẻ mặt chấn động hầu như không dám tin vào hai mắt của mình tuy nói thái sơ thánh địa hơn thập vạn võ giả ở trống trận dưới sự kích thích khi thế tương liên kết thành một mảnh có thể bộ phát ra thủ đoạn lại mỗi người không giống nhau điểm này lại không cách nào dung hợp nhưng thái sơ thánh điệp nhưng không biết dùng bực nào thủ đoạn hóa ra là làm cho thần thông của bọn hắn bảo thuật toàn bộ dung hợp do đó có thể dùng uy năng tiến hơn một bước bạo phát ra sánh vai thánh chủ định phong thậm chí là đạt tới chuẩn đế t ầ n g thứ tình trạng đây quả thực liền nghe rợn cả người rất nhiều người trong lòng đều nổi lên n g h i hoặc không biết đây là làm sao làm được nhưng rất nhanh bọn họ liền được đáp án đã thấy ở hơn thập vạn đại quân xuất thủ trong n h á mắt một mặt tinh kỷ đột nhiên tùy phong lay động đứng lên nổi lên một trận huyền diệu dẫn tới cực điểm hơi t h càng làm ộ t tia nhàn nhạt uy áp lan tràng ra nguyên bản đám người cho rằng đây chẳng qua là một mặt thông thường tinh kỳ nhưng thẳng đến này cổ cực đạo uy nghiêm tràn ngập phía sau bọn họ mới chỉ có thật sự hiểu chuẩn đ ề khí cái này hóa ra là nhất kiện chuẩn đ ề khí xem dán dấp đây tựa hồ làm ó n đó truyền thuyết vạn t h ắ n g kỳ t vạn t h ắ n g kỳ có người nói ở mấy vạn năm trước cũng đã tổn hại làm sao sẽ xuất hiện ở thái sơ thánh địa tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn mùi màu canh ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t h ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn vạn thăng kỳ nhất đao chém rách hoàng thành mời ra đế binh giờ khác này rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ vạn t h ắ n g kỳ địa vị cực kỳ khủng bố v ậ t ấy nghe đồn chính là thời đại thượng cổ có thần ma chém giết cuối cùng ở trên chiến trường đi qua vô số thần ma vẫn là lúc sát khí cùng rất nhiều thần tài ngưng kết mà thành chuẩn địa khí nay kỳ có thể khiến võ giả khí thế ngưng tụ như một thậm chí ngay cả xuất thủ thực lực cũng có thể hội tụ có thể dùng bộ phát ra càng cường hãn lực lượng xuất thủ võ giả càng nhiều bộ phát ra uy lực cũng liền càng mạnh mấy vạn năm trước có một chỗ sinh mệnh cấm khu phát sinh náo động một phương chủng tộc cường đại vì trấn áp xuất động vạn thăng kỳ lúc đó có người nói mấy vạn đại quân xuất thủ thực lực có thể so với chuẩn đế cùng sinh mệnh cấm khu bạo phát chém giết thảm thiết cuối cùng sinh mệnh cấm khu bên trong cường giả bị chạm sát nhưng vạn thắng kỳ cũng bị tổn hại cứ thế biến mất nhưng lúc này lại xuất hiện ở nơi đây điều này làm cho rất nhiều người đều rất là chấn động trước đây mấy vạn người v õ giả liền có thể buộc phát ra có thể so với chuẩn đế b i lực mà bây giờ thái sơ thánh địa hội tụ hơn mười vạn người lại từng cái thực lực đều có chút cường hãn ở vạn thắng kỳ ngưng tụ phía dưới thực lực lại chính là kinh khủng bực nào chẳng lẽ cái này ngoại ma hôm nay quả thật cũng bị thái sơ thánh địa sở hủy diệt rất nhiều người kinh hãi thầm nghĩ nếu là ở trước đây bọn họ còn cảm thấy có chút khó tin thậm chí không cách nào tưởng tượng dù sao ngoại ma cùng ba ngàn đạo vực chém giết vô số năm song phương đều biết được thực lực của đối phương như thế nào thái sơ thánh địa tuy g i ấ u g i ế m thực lực nhưng như muốn hủy diệt cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng theo vạn thắng k ỳ xuất hiện bọn họ lại cảm thấy có chút không dám làm ra quyết định mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm b ù n g ủng kinh khủng thần uy triệt để hạ xuống sau một khắc không cách nào nói m ê n h mông quần quận thần uy nợ rộ ra vô cùng thần quang dâng lên c ư ơ n g m ánh vô chú lại sắc bén đến mức tận cùng lực lượng không giữ lại chút nào tết ra dường như có thể đem thiên khung đều phá vỡ tại bậc này mênh mông quần c u ộ n thần uy phía dưới chỉ thấy cái kia che chở cả tòa hoàng thành đại trận đột nhiên bắt đầu run r ậ y kịch liệt sau đó bùm bùm vô số tiếng nổ trong nháy mắt vang lên từng đạo pháp tắc thần văn nổ bể ra tới vô số thần quang cùng tiên hà bắn ra hướng phía tứ diện quyết tán trên đại trận xuất hiện vô số vết d ạ n thậm chí ngay cả cả tòa hoàng thành đều ở đây kịch liệt chiến đấu hoàng thành chu vi trong phạm vi mấy triệu dặm h ư không vỡ nát sụt xuống vô số không gian loạn lưu gào t h é t tàn sát bừa bãi đại địa vạn mẹo gián nước hình thành từng đạo khủng bố giữ tợn t u n g lũng mà cái này cũng chưa hết lại chém lại là tiếng hét lớn vang lên sau một khắc hơn thập vạn võ giả lần thứ hai đồng loạt ra tay sau đó liền thấy một đạo kinh khủng hơn đao khí ngưng kết mà ra hướng phía cự thành bên trên chém ngang xuống phía dưới cái này một lần nay đã n ứ ớ c ra đại trận trận lọt vào bực này tiến công cũng không còn cách nào duy trì kèm theo liên tiếp dòn vạn tiếng vô số thần văn nổ bể ra tới sau đó ầm ầm cả toa đại trận lúc đó nổ tung vô số thần quang hóa thành bao tắc phát tiết càng có vô số loạn lưu tàn sát bừa bãi xuyên toa trong hoàng thành rất nhiều kiến trúc trong nháy mắt liền bị phá hủy đại địa đều bị triển khai phản phất bị nhất đao chém thành hai khúc không biết có bao nhiêu ngoại ma dưới một kích này bỏ mình cái tòa này ngoại ma hoàng thành sừng sững cổ vực bên trong vô số năm đi qua vô số ngoại ma cường giả không ngừng k i ế n thiết đại trận cũng không ngừng củng cố chính là bình thường chuẩn đế võ giả đều khó phá vỡ nhưng vào giờ khác này bị thái sơ thánh địa võ giả hợp lực phía dưới chỉ dùng hai đao liền chém ra phòng ngự thậm chí đem hoàng thành đều chém thành hai khúc vực này đáng s trong nháy mắt liền rung động vô số người vô số vây xem võ giả đồng tử t r ợ t co rút lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn một màn này trong mắt mang theo nồng nặc hai nhiên cùng không dám tin tưởng bọn họ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình cái này ngoại ma hoàn thành hóa ra là bị p h ế t mở ai có thể nói cho ta biết cái này rốt cuộc là có phải hay không thực sự đến tột cùng là ta bị hoa mắt hay là ta còn vẫn còn ở trong lộng thái sơ thánh tử làm sao lại có thể kinh khủng như vậy a từng vị võ giả chấn động kinh hô phải biết rằng đây chính là ngoại ma h o à n thành a vô số đại quân chủ đóng cường giả như mây sở hội tụ chi đ i ệ s ư n g s ữ n g hoành t u y ê n cổ vực bên trong vô số năm địa vị thì tương đương với thái sơ thánh địa thái sơ phong nặng như m u ố n nhưng bây giờ lại bị người sở hai đao bổ ra đây cơ hồ giống như là thái sơ thánh địa sơn môn bị phá hủy giống nhau s ở đám người mang đến chấn động tuyệt đối là cực kỳ khủng bố chẳng lẽ ngoại ma hôm nay quả thật cũng bị hủy diệt sao nếu như quả thật có thể làm được cái k i ê u ba ngàn đạo v ư ợ t cách cục sợ là muốn bắt đầu từ hôm nay bị sửa chữa vợ ta có lẽ đem nhân chứng một hồi sử thi rất nhiều người kinh người thân thể đều rung d y bởi vì sợ hãi cũng bởi vì hư phấn còn có kích động giết giết giết theo đại trận bị xé mở tiếng kêu lần thứ hai trung tiêu hơn thập vạn võ giả sát khí mênh mang sĩ khí tăng vọt kết thành chiến trận bay thẳng đến trong cự thành lướt đi ùng ùng bọn họ thi triển thần thông bảo thuật đáng sợ lại cường hãn thần uy không ngừng bắn ra mỗi khi hạ xuống lúc đều sẽ đem vô số hắc vân sở yên liên diện bên trong lận chứa vô số ngoại ma đều tùy theo vất lạc toàn bộ hoàng thành vào giờ khắp này đều rất giống biến thành địa ngục phóng tầm mắt nhìn tới n g h i nhiên diện thế cảnh tượng mà lúc này ngoại ma cường giả cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trong lòng bọn họ mang theo hoảng sợ nhưng càng nhiều hơn vẫn là tức giận hoảng sợ là thái sơ thánh địa võ giả cư nhiên có thể đem bọn họ đại trận phá vỡ m à chấn nộ lại là đối phương cư nhiên dám cản d ỡ như vậy lúc này mới thời gian ngắn ngủi cũng đã có thể dùng trong tộc bọn họ vô số võ giả bỏ mình chẳng lẽ thái sơ thánh địa thật đúng là cho rằng có thể đem bọn họ d i ệ t tộc hay sao làm cản các ngươi quả thật lớn mật đừng tưởng rằng chúng ta liền sợ rồi các ngươi người thái sơ thánh địa khi người quá đáng giết từng vị ngoại ma cường giả giống giận bọn họ cổ đáng tự thân khí huyết ngưng tụ ra từng đạo tinh khí lang yên xông lên tr mà ở hoàng thành chỗ sâu trong cấm địa ngoại ma lão tổ cũng đều sinh ra cảm ứng dồn dập từ bế quan trung tỉnh lại nhưng thấy từng vị thương lão vô cùng thân ả n h hoặc là từ thần nguyên trung đi ra hoặc là từ bên trong quan tài bỏ ra ngoài mặc dù đều đã không khí trầm lặng nhưng đều ẩn chứa cực kỳ hừng hực lại m ê n h m ô n g khí tước mỗi một vị đều cực kỳ cưỡng hãn dường như trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt vô số thế giới thái sơ thánh điệu h ò á m dám giết tới tộc của ta h o à n thành quả thực khi người quá đáng lão phu tuyệt sẽ không cùng các người từ bỏ ý đồ bọn họ giống giận cũng đồng dạng đánh tới một mặt này càng làm cho rất nhiều vây xem các võ giả chấn động đến rồi cực hạn ngoại ma láo tổ đều xuất động song phương đều đã quyết tâm thái sơ thánh địa dĩ nhiên quả thật muốn hủy diệt ngoại ma rất nhiều người sắc mặt t r ắ n g bệnh chút nào không có chút máu trên chiến trường ngoại ma láo tổ sợ mặc chú ý tới những thứ này ngoại ma bên trong láo giả hiện thân trong mắt cũng không bất cứ ba động gì liền nói ngay mời đệ binh là mấy vị trưởng lao gật đầu sau đó mang theo mong đợi đem một thanh trưởng m â u lấy ra đã thấy cái này trưởng mẫu toàn thân lấy làm bằng đồng xanh nhìn như có chút phong cách cổ xưa lại có chút phổ thông nhưng bên trên lại ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát phạt khí tước còn có hừng hực đến không cách nào nói cực đạo đế uy tràn ngập đây chính là thái sơ thánh địa nội tình một trong nhất kiện chân chính cực đạo đế binh d i ễ t thế thần mâu chính là thái sơ thánh địa một vị thành tựu đại đế tiền bối lưu lại trước đây từng dựa vào chi v ậ t ấy một cách phá hủy một phương hắc cám c ấ m khu càng là dựa vào chi cùng một vị hắc cám đại đế chém giết cuối cùng đem đóng đinh ở giới hải trung uy năng vô cùng đáng sợ đến rồi cực hạn lần này chinh phạt ngoại ma đem vật ấy cho mang ra ngoài bây giờ thấy ngoại ma lão tổ đều đã hiệt、thân. tất nhiên là đem mời đi ra tuy nói thái sơ thánh địa các trưởng lão đều hoàn toàn có thể ứng đối những thứ này ngoại ma lão tổ nhưng lại hà tất đi cùng bọn chúng lãng phí thời gian không ngại mời ra đế binh gọn gàng chạm sát cái này dạng còn có thể miễn đi rất nhiều tổn thất lại tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu t a n h ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi lăm mời đế binh chém địch không thành đại đế t r ú n g vi con kiến hôi ùm ùm Đáng đến sợ kèm h ô n g theo này đã ạ hơi thở truyền vang sở hữu ngoại ma cường giả cùng các lao tổ đều hãy nhanh mau tranh tránh những thứ này ngoại ma cường giả nhất là các lao tổ thực lực đều cực kỳ khủng bố từng cái đều tiết lộ ra sâu không lường được khí tước thuộc về này phương thế giới trí cường giả bọn họ trong lúc giơ tay nhất chân cũng có thể hoành áp một phương tinh hà nghiền nát hàng vạn hàng nghìn tinh thần mà bây giờ nhưng ở này đạo trường mâu trước mặt biến sắc thậm chí hiện ra hoảng sợ mời đế binh chém địch lúc này cổ trên chiến thuyền sở mặc sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng quất lên đang nói đã rơi ông toàn thân sang kim giống như lấy đại đạo thần kim đúc thành d i ệ t thế thần mâu đột nhiên khẽ run lên sau đó trong sát na gào thét mà ra ầm ầm vô cùng thần huy từ thần mâu bên trên n ở rộ thường n ự c tiên quan p h ú ra ngoài m ê n mông dường như tiên lên một dạng lực lượng trợn t ị quyền kèm theo phốc thử một tiếng thư không bị sát na xuyên thủng trường mâu đ ô n g nhiên thâm nhập trong đó hướng phía một vị ngoại ma láo tổ bắn ra hùng hùng thiên khung rung động thần lôi cuộn trào mãnh liệt minh g ô n g tiên địa đều ở đây kịch liệt lay động từng viên một tinh thần tại bực này thần uy d ư ớ i bởi vì không chịu nổi áp lực mà nổ bể ra tới cực đạo đế binh thần uy ở mảnh này cổ vực trên chiến trường lần đầu bị không giữ lại chút nào tiết ra một khi nở rộ liền chấn động hám thế người có thể thấy được phương viên ức trong vòng vạn dặm trải rộng cực đạo uy nghiêm vô số sinh linh vô luật là nhân tộc hay là dị tộc đều chỉ cảm giác hai v ạ đến nơi phản phất t i ê n không phải ngã sắc xuống trên mặt tất cả mọi người đều xuống ý thực đây là cực đạo đế binh thái sơ thánh địa xuất động cực đạo đế binh thiên một tình hình chiến đấu hóa ra là đã thảm liệt đến mức độ này rồi sao thái sơ thánh địa bọn họ là làm sao dám c ư nhiên sẽ đem bực này đế binh cho mang ra ngoài chẳng lẽ sẽ không sợ đánh rơi sao rất nhiều vây xem võ giả kinh người phát sinh bất khả tư nghị kinh hô cực đạo đế binh ở ba ngàn đạo vực chính là cao cấp nhất thần binh chỉ có đại đế mới có thể sở hữu chớ nói phần lớn thế lực căn bản cũng không khả năng sở hữu mặc dù là sở hữu cũng đều là thành cựu chấn tông trí bảo đặt ở trong tông môn sẽ không tùy tiện sử dụng mà mang ra khỏi tông môn cực à là nào. nhà, dàng mà là n như chuyện không nguy Vạn nhất đem đế binh đánh rơi, cái đối với tông môn mà nói, hầu như liền g gặp hầu thể khỏi phải hiểm. hầu cái kia rất sao Dù dễ sẽ s ra đi đem đế đối rơi, với đá k í h tính chất hủy mang Cực diện. đạo đế binh uy lực chân chính còn tại ở uy hiếp chưa từng thi triển ra thần uy cực đạo đế binh mới là uy lớn nhất thời điểm mà một khi thi triển mà ra liền cũng đại biểu cho phương này thế lực đến rồi thời khắc nguy cơ nhất bốn ai có thể tưởng tượng đến thái sơ thánh địa cư nhiên đem cực đạo đế binh cho mang ra ngoài nhưng lại ở cổ vực trung thi triển thần uy n cái này căn bản là không thể tưởng tượng sự tình ùm ùm lại không nói mọi người hãy nhiên lúc này ở trên chiến trường theo cực đạo đế binh diệt thế thần mâu phá không gạo thét toàn bộ ngoại ma hoàng thành đều ở đây bên ngoài đế uy phía dưới lạnh run vô số cường giả càng là hãy nhiên biến s á c bọn họ muốn né tránh ngăn cản nhưng hoảng sợ phát hiện ở đế uy trước mặt bọn họ thậm chí ngay cả khí huyết điều động đều biến đến cực kỳ chắc trở không phải không nên một vị ngoại ma cường giả hoảng sợ giống to hơn hắn chính là diệt thế thần mâu đệ một cái mục tiêu lúc này cảm thụ được cái tia m i n mông thần uy trong lòng kinh hai đến rồi cực hạn trên mặt càng là hiện ra không cách nào nói sợ hãi nhịn không được phát sinh la lên nhưng lại căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì gian g giác, thần m â u mang theo lấy minh mông quần quận oai bắn nhanh mà đến sau đó trong thời gian ngắn từ trên người hắn xuyên qua chỉ một thoáng giống như ước vạn khỏa tinh thần đồng thời nổ tung vô biên thần uy triệt để tết ra bên ngoài lực lượng minh mông quần quận đến dường như có thể cho cả thế giới đều tàn biến mà cái này vị ngoại ma trí cường giả càng là đang bị xuyên thấu trong nháy mắt liền thân thể nổ tung liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh liền trực tiếp bỏ mình thậm chí liền nguyên thần đều trong nháy mắt hóa thành bụi m ộ t vị thánh chủ cứ như vậy ở trước mắt bao người giống như như băng tuyết tan g ã mọi người đều bị kinh động đây chính là thánh chủ đ ặ t ở ba ngàn đạo vực bất kỳ địa phương nào đều thuộc về tuyệt đối cường giả nếu như muốn sáng tạo một phe thế lực đã đủ xưng là thánh địa có thể trưởng không ư ớ c vạn dặm lãnh thổ dù cho coi như là ở cổ xưa chính thống đạo thống bên trong đều thuộc về tuyệt đối cao tầng bên ngoài thọ nguyên có thể đạt tới tám năm thậm chí nếu như đạt được bất tử dưỡng chính là sống r a đệ nhị thế cũng không phải là không thể được nhưng bây giờ một thân n h ư n g trong nháy mắt bị yên diệt tựa như một giọt nước vậy bốc hơi lên đây chính là cực đạo đế binh thần vì sao nhìn cái kia toàn thân sán kim d i ệ t thế thần mâu trong mắt tất cả mọi người đều không khỏi hiện ra kính nể cùng sợ hãi bọn họ từng gặp chuẩn đế khí thần uy cái kia đã xưng là đáng sợ nhưng cùng chân chính đế binh so với lại cảm giác yếu đi không chỉ một bậc không mà cái này cũng chính là chuẩn đế khí cùng cực đạo đế binh giữa phân biệt một cái chuẩn chữ nhìn như không kém nhiều kỳ thực chính là khác nhau một trời một vực mời đế binh tránh địch sợ mặc diện vô biểu tình tiếp tục q á t lớn theo vị thứ nhất ngoại ma thánh chủ bị chăm sát diện thế thần mâu tiếp tục triệt lộ thần uy đáng nhắc tới chính là dường như bởi vì uống thánh chủ máu thần mâu bên trên kim quan g càng h ư ờ n g thực mỗi khi đâm rách hư không lúc cũng sẽ ở sau đó lưu lại một đường thật dài kim sắc lưu quang kỳ quan g mang chi thịnh đủ có thể soi sáng ước vạn giảm tinh không anh, vô lượng tinh h à rung động thần mâu đâm rách h o à n vũ lần thứ hai đem một vị ngoại ma trí cường giả sở chém dụng một thân tiên huyết lần sái trời cao dường như huyết vũ vậy bắt sái mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu kế tiếp lần lượt đều có ngoại ma cường giả bị thần mâu để mắt tới sau đó không ngừng v ấ n lạc trong lúc nhất thời nhưng thấy thánh nhân mỏ không ngừng rơi toàn bộ thiên địa đều bị tỏa ra hoàn toàn đỏ ngầu trên bầu trời càng l à mây đen hội tụ kiếp lôi cuồn cuộn mảng lớn huyết vũ giống như mưa to vậy hạ xuống tựa như thương thiên đang khóc sở h ư u vây xem các v õ giả đã hãi nhiên đến rồi cực hạ thậm chí đều nhanh muốn chết lặng ngày xưa cũng ít khi thấy trí c ư ờ n giả g hôm nay lại một cái tiếp một cái vớt lạc bực này chẳng cảnh làm bọn hắn hãi nhiên đến can đảm đều nhanh muốn nổ tung ở lúc mới đầu bọn họ còn nghĩ đem tin tức không ngừng hồi báo cho sau lưng thực lực nhưng cho tới bây giờ ở thấy được cái này đáng sợ một màn phía sau bọn họ đầu góc trống rỗng hoàn toàn đánh mất bất luận cái gì năng lực suy tính chỉ là ngơ ngác đứng ở chỗ này không nói nhìn chăm chú vào cái này không tám làm người ta trở nên sợ hãi chẳng cảnh. một màn này đã định trước biết ở trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ khắc sâu là cấn dù cho thiên trường địa c ử u thương hải tăng điển thẳng đến thọ nguyên lân cận đều không thể quên mất không chỉ là vây xem các võ giả chấn động chính là chủ đạo đây hết thể sở mặc lúc này trong lòng cũng nổi lên một ít sóng lớn những thứ này ngoại ma cường giả tuy là đ ị c h nhân nhưng trung vi đều là nhập thánh cường giả từng cái đều sống rồi mấy ngàn năm thậm chí trong đó không thiếu có việc vạn năm lao quái vật thực lực đều thâm bất khả chắc nhưng ở đế binh phía dưới lại ngay cả sức phản kháng đều không có dồn dập bị chạm sát huyết ẩm trời cao không thành đại đế trung vi con kiến hôi chỉ có chứng đạo thậm chí là đặt chân tiên cảnh mới có thể nhìn xuống và cổ s ở mặc nghĩ lấy lúc đầu hắn ở trên đường thành tiên nhìn thấy cái kia vị trần tiên lại nghĩ đến thời gian trường hà bên trên cái kia vị phong hoa tuyệt đại nữ tiên không khỏi âm thầm suy nghĩ đại việt hùng cường thân trinh b ắ t phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi sáu ngoại ma chuẩn đế hiện thân bốn vị chuẩn đế giữa c h é m g i ế t ở cực đạo đế binh diệt thế thần mâu thần vi phía dưới bất quá trong chốc lát chọn hơn mười vị đạp nhập thánh cảnh ngoại ma cương giả liền dồn dập nuốt hận tại chỗ th c ò như n nguyên bản còn cực kỳ huy hoàng ngoại ma hoàng thành càng là đã trở thành một vùng phế tích khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ càng tùy ý có thể thấy được ngoại ma thi thể tiên huyết hội tụ thành sông mùi máu tanh tràn ngập hầu như dường như địa ngục kịch chiến đến bây giờ ngoại ma đã triệt để đánh mất năng lực ngăn cản thái sơ thánh địa hơn thập vạn đại quân nối đuôi nhau dũng mánh vào trong hoàng thành đối với thánh vực ngoại ma bắt đầu rồi cắn giết c ò n như s ở mặc lại là đứng ở cổ trên chiến thuyền ánh mắt của hắn nhìn xuống toàn trường đôi mắt thâm thúy trầm giọng họ còn không có tìm được cái kia vị chuẩn đế thân t n h sao tạm thời không có một vị trưởng lao nói n à y tặc từng lấy vong xuyên thần chú chú sát lại bị thánh tử ngài phá vỡ lại tăng thêm lão tổ cũng xuất thủ nói vậy cũng nhận được phản vệ phòng t r ư ờ n g bây giờ đang nuốt ở bí cảnh động thiên trung c h ư a thương ngay vậy sợ mặc không khỏi những mày nói nhưng có biện pháp tìm được thân ảnh của đối phương rất khó một vị chuẩn đ ế trốn người bình thường hầu như không cách nào tìm được mặc dù là sử dụng bí bảo cũng khó mà tìm kiếm đến khí cơ vị trưởng lão này báo cáo nói xong hắn lại nói không bảy thuộc hạ hành sự bất lực cũng xin thánh tử trách phạt việc này trách nhiệm không ở đây ngươi một vị chuẩn đế nếu muốn trốn dù cho coi như là đồng cảnh cừng giả cũng rất khó tìm kiếm tung tích s ở mặc khoát tay một cái nói n g h e vậy vị trưởng lão này lúc này mới tùng một khẩu khí mà s ở mặc lại là như c ũ c h t r o mày một vị chuẩn đế nếu như không được võ giả tầm thường hầu như rất khó như muốn tìm được nhưng nếu là đem bỏ qua cho vậy sẽ cho thái sơ thánh địa mang đến cực đại thai họa ngầm dù sao bây giờ song phương đã trở thành kẻ thù sống còn nếu như không phải thừa này cơ hội một lần là xong vung tha bên ngoài đảo tẩu sau này thái sơ thánh địa sẽ thời khắc bao phủ tại vị này chuẩn đế bao quanh phía dưới chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng t ạ c đạo lý nghĩ tới đây sở mặc tâm nghiệm v ừ a động chỉ thấy suy nghĩ trong con ngươi đột nhiên có hỗn độn quang b ú t lên trong con mắt hiện lên vô số thần bí p h ù văn còn có tiên hà nở rộ thinh linh chính là trí tôn trọng đồng như thế tiên đồng có thể nhìn xuyên hư vô bất luận cái gì che lấp đều ở đây trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu thì triển phương pháp này có lẽ có thể tìm được vị này chuẩn đế hạ lạc nghĩ như vậy hắn đôi mắt thâm thúy ánh mắt đặt tiền cuộc đến phía dưới trong đôi mắt mang theo không rõ thần quang giống như thâm viên một dạng bất luận kẻ nào chứng kiến đều chỉ cảm thấy trong lòng mình phản phất cả lòng tất đáy sợ mặc t đều khỏe miệng hiện lên một vệ độ cung không chút do dự nào lúc này mở ra diện thế thần t mâu thượng thần quang nở rộ hừng hực phong mang dường như có thể xuyên qua ước vạn dặm hư không trong sát na liền đánh rơi xuống giờ khắc này chỉ nghe thấy một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ tung đột nhiên vang lên trong hư không đột nhiên xuất hiện một bức cực kỳ mênh mông cảnh tượng đó là một phương đại giới một góc lúc này bị diệt thế thần mâu sở đánh nát trực tiếp nổ bể ra tới vô tận tiên hà từ đó phun ra vô lượng thần quang chiếu nghiêng xuống dường như như thác nước rót xuống đây là ngoại ma bí cảnh đầu tiên thánh tử lấy trọng đồng oai tìm được rồi ngoại ma đầu tiên nhìn một màn này vô số võ giả đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp nhất thời lộ ra kinh hỉ không cần sở mạc phân phó hơn thập vạn đại quân nhất tề gà o t h é t sau đó liền kết thành chiến trận chuẩn bị theo nhập c ầ u công phạt tiến nhập cùng lúc đó ở nơi này phương cương mới bị đánh xuyên động tiên bí cảnh bên trong liền có một đạo khí tức đột nhiên sông lên trời không đó là một vị trung niên thân ảnh hắn người xuyên hôi bảo khí tức khủng bố đến rồi cực hạ n quanh thân có vô lượng thần quang cuộn trào máy liệt b ê n h mông mà khủng bố dường như có thể thôn phệ toàn bộ sinh cơ d i ệ t tuyệt toàn bộ sinh linh đem vạn giới đều cho d i ệ t tuyệt chính là ngoại ma nhất tộc hoàng giả cũng đã là trước đây lấy vong xuyên thần chú đánh lén chú sát sở mặt thủ phạm một vị chuẩn đế cảnh giới trí cường giả lúc này, vị này chuẩn đế ánh mắt nhìn về phía b ố n phía đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh thì nổi giận đùng đùng nổi trận lôi đỉnh s ơ mặc trước đây chấm không có đưa ngươi chạm sát thật là ta chi tội sai vị này chuẩn đế giống giận t h a n h âm chấn thiên h á m địa vang vọng chư thiên h o à n vũ nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt hắn vọt thẳng suất đầu tiên đánh trong lòng bàn tay liền hình thành ra thiên bàn tay khổng lồ phủ vô cùng sát trời cả thế giới đều tùy theo ảm đạm xuống mênh n ô n g quần quận đến giống như thiên uy một dạng lực lượng tịch quyền xuống mục tiêu nhắm thẳng vào sờ mặc hắn tức dẫn sợ mặc chỉ bất quá chỉ là một cái hơi lớn hơn con kiến hôi mà thôi mặc dù hắn thiên tư mạnh s ở không có làm hắn đều cảm thấy kiên kỵ nhưng này cũng là trưởng thành sau đó hôm nay sợ mặc hắn thấy căn bản không đáng giá nhắc tới ai có thể từng nghĩ đến vong xuyên thần chú đều không có tiêu diệt đi ngược lại có thể dùng hắn mình đã bị p h ả n vệ còn bị thái sơ thánh địa chuẩn đế kích thương không thể không tu dưỡng lúc này không đợi hắn triệt để phục hồi như cũ liền nhận thấy được chính mình thân ở bí cảnh đều bị một đạo đế binh s ở đ lỗ đợi đến thấy rõ phía sau hắn mới phát hiện hoàn thành đều bị phá hủy vô số tộc nhân đều bỏ mình trong đó cái này há có thể không cho hắn tức giận muốn giết ta ngươi xứng s a o sợ mặc cười lạnh một tiếng mặc dù lúc này cái tia g i ả thiên cự trưởng trước mặt hắn cũng không sợ chút nào bởi vì hắn biết theo vị này chuẩn đế hiện thân kế tiếp chiến trường cũng đã không do hắn sợ chủ đạo quả nhiên đ ù n g ủng một đạo thân ảnh đột nhiên hiện thân đây là một ông lão mặc áo tang đôi mắt tang thương không gì sánh được tựa như trải qua vô số tuyến nguyện hắn bỗng nhiên di chuyển bây giờ chỗ này quanh thân đan sen tiên quan cùng phát tác khí thế của nó rộng lớn so với ngoại ma chuẩn đế đều không kém bao nhiêu thậm chí vừa dày vừa nặng uy áp còn muốn càng tốt hơn phản phất có khả năng đem mảnh nhỏ đại đạo đều đại sập lúc này hai người xa xa đối lập nhau thái sơ thánh địa chuẩn đế chắp hai tay sau lưng ở phía sau đạm thanh nói của minh ngươi là chính mình tự sát hãy để cho lão phu tiễn ngươi lên đường ngay vậy vị này ngoại ma chuẩn đế r ê u cận một tiếng ta tưởng là ai n g u y ê n lai là cố phượng thanh chỉ bằng ngươi cũng có thể chẳng ngã cố phượng thanh chính là thái sơ thánh địa chuẩn đế tuy nói người này thực lực cường hãn không gì sánh được so với hắn đều hơn một chút nhưng chuẩn đế cường giả đều có vô cùng con bài chữa lận nếu như không phải áp đảo tính lực lượng hầu như rất khó đem đối phương chạm sát là lấy n g h e xong cố phượng thanh lời nói phía sau hắn mới chỉ có bất tiết nhất cố nếu chỉ là lão phu tất nhiên là không thể chạm sát bất quá hôm nay lão phu còn có chín trăm năm mươi lượng người bạn thân cùng tồn tại theo thoại âm rơi xuống quanh mình hư không đột nhiên chuyển đến ba đậu một giả bên trái một giả bên phải bên trái đồng dạng là vị lão giả quanh thân tiên hà tràn ngập đầu đỉnh có một phe bảo tháp huyền phủ rũ xuống vô cùng thật quang toát ra m ê n mông khi thế trong hoảng hốt dường như có thể đem một phương thiên không đ ạ sợp mà phía bên phải lại là một vị lão hầu thân thể nàng câu lũ dâu tóc bạc phơ thậm chí ngay cả hàm răng đều rơi sạch thoạt nhìn lên giàn mua lầm cầm nhưng đan sen cực kỳ nồng đậm hôn đ ộ t khí phản phất cùng quanh mình hư không hòa làm một thể lúc này lao ầ u đôi mắt t h ơ m thúy mang theo d à y đặc sắc khí còn có khí tức bén nhọn tràn ngập bất kể là ai thấy rồi đều chấn động không nớt hai người này cùng là cố vượng thanh một đạo hình thành vây kín tư thế đem ngoại ma chuẩn đế bao vây lại bọn họ lẫn nhau khí tức đan b à o trong chỗ u minh khí huyết liên lụy hiển nhiên là đã kết thành nào đó lại trận hào, hào hào xem ra hôm nay người thái sơ thánh địa đến có chuẩn bị nếu như thế cái ngoại ma chuẩn đế nhìn cái này màn liền biết hôm nay không có khả năng làm tốt lúc này cũng không có ở nhiều lời lời nói nhảm trực tiếp liền hung hãn xuất thủ nhất thời vô cùng thần huy tung hành hừng hực thần huy từ trên chín tầng trời rút xuống tựa như ngân hà quấn ngược hình thành ngập trời tư thế mà ba vị thái sơ thánh địa các lão tổ thấy thế cũng dồn dập xuất thủ nhưng thấy bảo tháp đón do thấy thế hình thành chấn thế thần sơn hình dáng ước vạn đạo tiên quang n ở rộ giống như cái thế thần vương lại có mênh mông hỗn độn quang n ộ t u n g kinh khủng cực đạo đế bi tịch quyền mang theo nặng nghề đến mức tận cùng khí tức uy ngh l i ê n t r i ể n lộ ra không thể địch nổi thần uy ở mảnh này cổ vực trên không trung chém giết đại việt hùng c ư ờ n g thân trinh bắc p h ạ t đặc bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi bảy cực kỳ kinh người nội tình không chết không nớt bằng ngươi xứng s a o rầm rầm rầm vô tận hỗn độn quang nổ tung đáng sợ lôi đình ở mảnh này thượng không tứ ngược đan vào càng có vô số đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi khí tức tịch quyền thư không chấn động kịch liệt cùng tiếng vỡ vụn không ngừng truyền vang vô số tinh thần rồn rập nổ tung t ô n ra một đoàn, đoàn hừng hực đến không cách nào nói sáng lặn quăng hoa ánh mắt đ có thể chứng kiến vô số thần quang vô số đạo tắc vô lượng đạo vận đều ở đây va chạm thậm chí là tiêu ma bốn vị chuẩn đế đại chiến vừa mới bắt đầu liền t r i ể n lộ ra khiến người ta s ợ hoảng sợ khủng bố t h ầ n uy giết c h ặ t quát tiếng chấn thiên h á m địa bốn vị chuẩn đế c h é m giết kịch chiến đến thiên ngoại có thể dùng ba ngàn đạo vực đều ở đây rung động vô số sinh linh sợ hãi dồn dập quỳ dạp trên đất cầu xin cầu nguyện bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm nhận được thai vạ đến nơi cái này cổ từ sâu trong tâm linh sợ sanh ra sợ hãi lệnh trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi hầu như không cách nào khắc chế không chỉ là người thường chính là khắp nơi đại thế lực cường giả lúc này cũng đều bị chấn động đến rồi không ai từng nghĩ tới trận đại chiến này cuối cùng hóa ra là sẽ diễn biến thành bốn vị chuẩn đế giữa c h é m giết càng không nghĩ đến chính là thái sơ thánh địa cư nhiên sẽ có ba vị chuẩn đế mà cái này còn rất có thể cũng không phải là quá to thánh địa toàn bộ lực lượng nghĩ đến đây sở hữu thế lực lớn cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng thái sơ thánh địa đến cùng ẩn giấu bao n h i ê u lực lượng lại có ước chừng ba vị chuẩn đế hiện thân điều này sao có thể t nếu như không phải ngoại m a việc làm quá mức sợ rằng cho tới bây giờ chúng ta còn không rõ ràng lắm thái sơ thánh địa con bài chưa là ta bọn họ ẩn nút quá sâu quả thực bất khả tư nghị từng cái thế lực lớn đều hãy nhiên đến rồi cực hạn vô luận là cùng thái sơ thánh địa giao hào thế lực vẫn là thế lực đối nghịch đều cảm thấy sâu đậm kinh sợ dù sao đây chính là ba vị chuẩn đế a có chút chính thống đạo thống thánh địa thậm chí ngay cả tìm ra ba vị đại thánh đều khó khăn mặc dù là một ít truyền thừa vạn năm cổ xưa thế lực có lẽ có không ít đại thánh nhưng thánh chủ cảnh tồn tại lại cũng không nhiều mà những thứ kia cổ xưa nhất thế lực tuy là đều có chuẩn đế cấp bậc lao tổ tòa trấn nhưng như thái sơ thánh địa như vậy một lần xuất động ba vị c h u ẩ n đế đây cơ hội là không thể tưởng tượng sự t ì n h cái này còn không là kinh khủng nhất nhất là người ta hoảng sợ là rất nhiều cổ xưa thế lực mặc dù có c h u ẩ n đế lao tổ toa c h ấ n nhưng đều đã lân cận thọ nguyên chung kết đơn giản không thể ra ngoài t r i ể n lộ thực lực nếu không liền sẽ bị thiên ý nhìn kỹ do đó đánh xuống lôi kiếp có thể thái sơ thánh địa ba vị c h u ẩ n đế c ư nhiên đường hoàng ra ngoài đi tới cổ vực thậm chí t r i ể n lộ thực lực bạo phát chèm g i t đồng thời còn chưa chưa dẫn tới lôi kiếp dứt xuống điều này có ý vị gì ý nghĩa ba vị này trần đ ế thọ nguyên vẫn chưa đạt đến phần cuối mà là tại cái này vạn năm bên trong thành tựu chuẩn đế đương nhiên cũng có một loại khả năng đó chính là ba vị này chuẩn đế chiếm được bất tử dược sống ra đệ nhị thế bất quá khả năng này cũng không lớn bất tử dược chân quý b ự c nào thái sơ thánh địa có thể liên tiếp đạt được ba cây sở dĩ bọn họ càng thêm có khuynh hướng loại thứ nhất có thể vừa vặn là cái này lại làm bọn hắn càng chấn động chính là vạn năm bên trong là được trưởng bắt đầu ba vị chuẩn đế cứng giả đây là kinh khủng bực nào đích thực nội tình cùng thực lực sở dĩ thấy như vậy một màn cổ xưa thế lực cùng chính thống đạo thống nhóm đều hoảng sợ bọn họ tất cả đều bị hoàn toàn chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời Mà trên c người bọn họ đều tràn đầy không cách nào nói sắc khí trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang bàng bạc vĩ lực dường như nhưng đánh xuyên cựu thiên thập địa nghiền nát hàng vạn hàng nghìn tinh hạ ở bốn người chém rết phía dưới vô lượng rộng lớn thiên địa bị đánh thành tuyệt địa toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt ước vạn tinh thần bị nắp ấy hết thể tất cả đều hóa thành một mịn thậm chí liên đại đạo đều bị ma diệt chương hiện không cách nào nói đáng sợ lực lượng mà ở cổ vực bên trong thuộc về chuẩn đế phía dưới chém giết cũng còn đang tiến hành lấy d i ệ t thế t h ầ n mâu không ngừng oanh kích thái sơ thánh địa các tướng sĩ như cũ ở kết thành chiến trận đối ngoại ma tiến hành cực kỳ lanh khốc tiêu diệt rất nhiều khí tức sâu không lường được thái sơ thánh địa các trưởng lão đều thi triển m ê n h mông quần q u ầ n thần t h ô n g cùng ngoại ma cường già chém giết phía kia bị đục lỗ trong thế giới còn ẩn cư lấy rất nhiều từ phong thần nguyên hoặc là ở trong nghĩa địa ngoại ma lao tổ lúc này đều rối rít xuất quan cùng thái sơ thánh địa các cường già chém giết nhưng mà bọn họ lại không có lực phản kháng chút nào cấp tốc đã bị đánh tan. từng vị lao tổ bị gọn gàng tiêu diệt máu tươi vây xuống trời cao mảnh này động thiên bí cảnh đều biến đến hoàn toàn đỏ ngầu thoạt nhìn lên nhìn thấy mà giật mình giống như thế giới m ặ t nhật bất kể là ai thấy rồi đều không chút nghi ngờ hôm nay ngoại ma hủy d i ệ t đã trở thành kết cục đã định sở mặc chấm muốn cùng ngươi đàm phán đừng vội ở giết chóc đi nhìn một màn này trong chém giết ngoại ma chuẩn đế giống to hơn hắn mặc dù trở thành chuẩn đế nhìn những người khác làm k i ế n hôi nhưng những n à y người cuối cùng là tộc nhân của hắn lúc này lại bị giết chóc điều này làm hắn không thể không túi đầu muốn cùng sở mặc đàm phán can thiệp nhưng sở mặc không chút nào cũng không phản、ứng. chuyên tâm tới diệt thế thần mâu mà ba vị chuẩn đế lao tổ tiến công cũng buộc phát sắc bén l ệ n g o ạ i ma chuẩn đế tuy là nổi giận liên tục trái sông bên phải đụng nhưng thủy trung không cách nào thoát đi ba vị chuẩn đế vây rết ầm ầm lúc này chắc có bạo tạc cùng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến cũng là một vị ngoại ma thánh chủ cảnh cường giả v ỡ n lạc thân thể n ổ tung liền nguyên thần đều trong nháy mắt hóa thành bờ mịn người này là một vị lão tổ tại ngoại ma chuẩn đế lúc còn tấm vẽ t ư n g dốc lòng giáo dục của hắn có thể dùng hắn ở thợ thiếu thời đánh hạ cực kỳ xác thật cơ sở là hắn tôn kính nhất trường b ố nhưng bây giờ lại lại vẫn lạc ở trước mặt mình. À à à à à. vị này ngoại ma chuẩn đế tê thanh giống to hơn đôi mắt đều biến đến đỏ thấm quân quân pháp lực tịch quyền ứ c vạn giảm hư không đem cái phạm vi này bên trong đạo tắc đều cho ma diện hắn vóc người vĩ nạn khi tức đáng sợ đến rồi cực hạn sau lưng hiện ra vắt ngang mấy vạn t r ư ở n g pháp tướng giống như thừa thiên tự nhân sợ mặc chấm nhớ kỹ ngươi chấm biết vẫn nhớ kỹ ngươi hôm nay như chấm bất tử chắc chắn cùng ngươi không chết không nớt hắn hoàn toàn tức giận rồi trong thanh n â m mang theo nổi giận cùng oán hận một vị chuẩn đế oán hận tuyệt đối sẽ để bất luận kẻ nào cũng vì đó hoảng sợ dù cho coi như là cổ xưa nhất thế lực cũng muốn ăn ngủ không、yên. nhưng sợ mặc lại không sợ chút nào thậm chí ngay cả thần tình đều không có bất kỳ ba đậu không chết không nớt và ngươi xứng s a o lưới chuyện hơn ngàn t r ư ơ n g sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi tám một mặt đồ sát ngược triệt để hủy diệt chuẩn đế con đường cuối cùng sợ mặc đối ngoại ma vốn không bao nhiêu cựu hận hắn thấy đơn giản chính là song phương lập trường bất đồng mà thôi là lấy tuy là cựu địch nhưng nếu như sau này có thể phân ra cao thấp đơn giản chính là khiển trách một phen cũng sẽ không khiến cho di tộc nhưng tất cả những thứ này theo ngoại ma chuẩn đế lấy vong xuyên thần chú chú sát hắn một khắc kia mà triệt để xảy ra cả i biến đ ư ơ n g đương một vị chuẩn đế cũng không t i ế c tự hạ thân phận lấy chú thuật á m hại một vị thiên tiêu cái này không gần phá hư q u ý củ càng làm cho sở mặc đối với hắn cực kỳ kiên kỵ nhân tộc cùng vạn tộc giữa tranh p h o n g mặc dù cũng để phòng lẫn nhau thậm chí phát sinh mâu thuẫn nhưng tất cả mọi người tuân thủ một cái điều kiện tiên quyết đó chính là thiên tiêu tranh chấp thế hệ trước vào không được trả và không khắp nơi thế lực lớn đều n u ồ n cộng chu chi nhưng nếu không Người, giết thiên thiêu, ta giết chính là người thiên chính người thiên này dạng giết giết tiêu, tiêu. Cái ta chỉ là l à sẽ mà các đại thế lực lẫn nhau suy yếu, chỉ có cùng chấp, đại thế thế tranh t nhau hệ yếu, lẫn suy i mới năng, cái ó thể cộng đồng xuất tiến. cộng c đồng Mà cái này cũng chính là vì sao sở mặc đang cùng cùng thế hệ lúc đang chém giết dám tùy ý t r i ể n lộ thiên phú nguyên nhân chỗ bởi vì hắn đứng sau lương thái sơ thánh địa sở dĩ tự tin những thế lực lớn khác cường giả không dám xuống tay với hắn mà cùng thế hệ giữa tranh phòng hắn tự nghĩ vô địch nguyên nhân chính là như vậy có lúc cùng thế hệ tranh đấu chỉ cần đối phương làm không quá phận hắn liền sẽ phóng đối phương một con đường sống thị như cố thiếu thương tỷ như nhân tổ trong điện cựu đại trí tôn thiên tiêu khiêu chiến bên ngoài tám trăm m ư ơ i chung còn có mấy vị còn có thể còn sống trở về chính là đạo lý này nhưng điều này hiển nhiên cũng không thích hợp với ngoại ma đối với không tuân quy cụ giả chỉ có triệt để đem hủy diệt nghĩ như vậy sợ mặc như trước thần tình lạnh nhạt thi triển diện thế thần mâu không ngừng chém giết ngoại ma cường giả v â anh v â anh v â anh theo thần mâu không ngừng hành kích mà ra sẽ rách hư không nghiền nát tinh hà đáng sợ lực lượng phát tiết dường như có thể chấn áp hoàn vũ chư t h i vậy đem từng vị ngoại ma cường giả thân thể h n h kích thành huyết vụ dưới tình huống như vậy Từng vị ngoại ma cường giả cấp tốc vẫn là điều này làm cho bọn họ hãi nhiên lại k i n h sợ có vài người muốn chạy trốn nhưng tuyệt vọng phát hiện toàn bộ hoàng thành thậm chí là trong phạm vi mấy chục triệu dặm đều đã bị triệt để phong cấm đứng lên bọn họ căn bản là chạy không thoát những người này là muốn chúng ta triệt để hủy diệt bọn họ không nguyện để cho chạy bất luận một vị nào tộc nhân chỉ có thể cùng bọn họ liều rồi nếu như chạy từ phía chính là bị tiêu diệt từng bộ phận chỉ có tuyệt địa p h ả n kích mới có một đường cầu sinh khả năng giết, giết thái sơ thánh tử rất nhiều cường giả đều tỉnh n ộ lại biết rõ phải chết tuyệt v n g dưới bọn họ ngược lại kích phát rồi nội tâm hết dũng không lại chạy chối chết ngược lại mặt lộ vẻ đ i ê n c u ồ n g hướng phía cổ trên chiến thuyền vào tới cứ việc diệt thế thần mâu đáng sợ không gì sánh được bọn họ phạm là bị đả kích trung hoặc là bỏ mình hoặc là chịu đến trọng thương nhưng bọn hắn nhưng đã lui lui thậm chí có chút ngoại ma lão tổ còn không tiếc dẫn hỏa nguyên thần cùng lục thân thậm chí còn trực tiếp tự bạo coi đây là những tộc nhân khác tranh thủ cơ hội sở hữu giết tới sở mặc trước mặt cơ hội chỉ cần có thể đột phá phòng tuyến giết đến sở mặc trước mặt đem chạm sát bọc nhân mới có lật bản một chút hy vọng sống dù cho cái này sinh cơ quá mức xa vời nhưng cuối cũng vẫn phải thử một lần mới biết được ở tâm tình như vậy dưới bọn họ không sợ chết dù cho bị diệt thế thần mâu đánh thân thể nổ tung dù cho bị vô số thái sơ thánh địa cường giả ngăn trở ngăn cản nhưng vẫn cũ không chần chờ tựa như đánh về phía hỏa diễm phi nga vậy một màn này bi tráng đến rồi cực hạ nhưng n như dũng khí có thể dùng còn muốn thực lực làm cái gì s ở m ặ c thần tình không thay đổi đối với dạng này thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng cử động hắn cũng không cảm thấy ngu xuẩn trong lòng cũng vì đó biểu lộ k i ý nhưng cái này cũng không biết làm cho động tác của hắn có bất kỳ lưỡng lự càng sẽ không sinh ra bất luận cái gì thương hại chỉ có tự tay đem sở hữu địch nhân toàn bộ chăm s á t tài năng mới có thể triệt để an tâm vê anh vê n h vê n h d i ệ t thế thần mâu không ngừng oanh kích từng vị ngoại ma lão tổ bị tiêu diệt bọn họ thậm chí đều không thể vọt tới sở mặt trước mặt liền cái này dạng bỏ mình mà cùng này cùng là bốn hơn thập vạn đạo binh cũng chia binh mấy đường hoặc là nhảy vào bị đục lỗ động thiên bí cảnh bên trong không ngừng oanh kích hoặc là đối với những thứ kia đã bị sợ mất mật bên ngoài ma võ giả tiến hành bao vây tiêu chử từng đạo thần quang từng món một thần binh mỗi loại bảo thuật bị thi triển đan xem đạo vận chịu tải lấy thần uy rơi vào hát vân cùng đại đ ị a bên trên vô số ngoại ma bị chạm sát thân tử đạo tiêu bất quá trong thời gian ngắn ngủi ngoại trừ như cũ vẫn còn ở cùng ba vị chuẩn đế chém giết ngoại ma chuẩn đế cùng với còn dư lại không nhiều ngoại ma láo tổ bên ngoài còn lại bên ngoài ma võ giả đã chết tổn thương hơn phân nửa gần như diệt tuyệt như vậy một màn triệt để rung động vây xem các đại thế lực các võ giả bọn họ đều đờ đất nhìn trước mắt cái này màn cứ việc theo thái sơ thánh địa ba vị chuẩn đế hiện thân sau đó trong lòng bọn họ liền đã có suy đoán có thể làm giờ khắc này chân chính hiện ra ở trước mắt lúc trong lòng bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một c ố không phải chân thực cảm giác lớn như vậy cổ xưa thế lực truyền thừa vô số năm cứ như vậy gần đi hướng diệt tuyệt ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chân thực hay là ta nhưng ở trong mộng cảnh t rất nhiều người khiếp sợ đến thất thần hoàn toàn nói không ra lời như trước đó bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lớn như vậy ngoại ma thế lực sẽ ở trong một đêm diệt tuyệt nhưng bây giờ bọn họ đều đã t r ở m ặ t theo thời gian trôi qua ngoại ma võ giả ở thái sơ thánh điệu bao vây tiêu trừ dưới phản kháng càng ngày càng nhỏ cuối cùng đã triệt để bình tức ngoại trừ một ít giải rác võ giả bên ngoài còn lại võ giả đã hoàn toàn bị hủy diệt mà rất nhiều võ giả lại là toàn bộ giải tán đối với còn thừa lại ngoại ma tiến hành sau cùng bao vây tiêu trừ còn ngoại ma cường giả cùng các lao tổ cũng đều đã tử thương hầu như không còn bọn họ mặc dù thiêu thân lao đầu vào lửa không tiếp bất cứ giá nào nhưng ở thực lực tuyệt đối tranh l ệ n h trước mặt lại là không nổi bất luận cái gì mà sóng liên võ tới sở m ặ t trước mặt đều không có cứ như vậy toàn bộ vẫn lạc vô luận là siêu thoát đại năng vẫn là nhập thánh cường giả tất cả đều dồn dập hóa thành bột mịt máu tươi vây xuống trời cao trần quy về trần còn như ngoại ma chuẩn đế như c ũ vẫn còn ở trong c h é m giết chuẩn đế giữa c h é m giết cũng không phải là một sớm một chiều là có thể kết thúc dù cho có ba vị chuẩn đế liên thủ cắn giết nhưng động một tí ước vạn g i ả m minh mông quần c u ộ n sóng pháp lực cũng cần đi qua thời gian rất dài thăm dò áp chế đợi đến suy yếu tới trình độ nhất định phía sau cuối cùng có thể phát ra áp đảo tính một k í c h mà bây giờ vị này ngoại ma chuẩn đế cũng đã tiến vào bị áp chế giai đoạn đối mặt ba vị lao tổ áp chế thực lực của hắn cùng đế u y đang bị không ngừng áp xúc tuy là hắn nổi trận lôi đình khi tức càng ngày càng hưng hực sở phát tiết ra thần thông cũng càng thêm mênh mông quần quận nhưng vẫn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ai cũng rõ ràng vị này ngoại ma chuẩn đế kỳ hạ chàng đã bị quyết định chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm tám mươi chín thiên địa khắp huyết vạn linh cùng là bi thương một vị chuẩn đế vất lạc giết giết giết có lẽ là tự cảm thấy chạy tới cùng đồ mặt lộ cũng hoặc là, là bởi vì vô số tộc nhân bỏ mình mà bị đâm kích đáo ở kịch chiến hồi lâu sau ngoại ma chuẩn đế hoàn toàn đ i n cuồng hắn cả người khí huyết c u ầ n c u ộ n c ự c đạo đế uy tràn ngập hừng hực đến dường như vô số viên đại nhật cùng nhau nở rộ qua mang đáng sợ lực lượng bắt đầu khởi động đem thiên khung đều đẻ s ụ t xuống đáng sợ như vậy thần uy đủ để cho vô số người trở nên hãy nhiên nhưng mà ba vị thái sơ thánh địa lao tổ nhìn thấy một màn này phía sau lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thân là chuẩn đế sống rồi vô số tuyến n g u y ệ t hầu như mỗi một vị chuẩn đế đều nhiều hơn t r í như yêu ở tại lánh tính trạng thái rất khó đối phó nhưng nếu nghĩ khiến cho tức giận hoặc là liên cuồng càng là chuyện không thể nào nhưng hôm nay vị này ngoại ma chuẩn đế lại như vậy điên cuồng nhìn như thần uy hương h ự c nhưng trên thực tế ứng đối độ khó lại giảm xuống rất nhiều đương nhiên mặc dù như thế bọn họ cũng chưa thả lòng cảnh giác dù sao cũng là một vị chuẩn đế dù ai cũng không cách nào cam đoan ở tại dưới điên cuồng sẽ làm ra bực nào sự t ì n h không khỏi lật thuyền trong mương vẫn là cần làm đâu chắc đấy chậm d ã i đẩy mạnh nghĩ như vậy ba vị chuẩn đế liền không hẹn mà cùng nhất đ ề bạo phát càng kinh khủng hơn lực lượng liên thủ c h ấ n áp điên của ngoại ma chuẩn đế bọn họ chém giết sở bạo phát thanh thế càng thêm mênh m ô n g cuồn cuộn mỗi một lần giao thủ cùng va chạm đều sẽ lệnh vô số đạo tắc nổ t u n g càng là có thể nhường cho thiên không trở nên lận ước vạn khỏa tinh thần trở nên vẫn d i ệ t vực này lực lượng làm cho phía dưới vô số xem cuộc chiến võ giả thấy hoa mắt thần mê đây chính là chuẩn đế lực lượng s ắ c thực có thể nói vĩ lực nếu không là tận mắt nhìn thấy thực sự không dám tin tưởng như thế lực lượng lại là nhân lực có khả năng thi triển mà ra chuẩn đế mặc dù cũng không phải chân chính đại đế nhưng cùng nhập thánh cảnh tồn tại có khác nhau trời vực hai người đã không thể so sánh nổi cũng không biết lao phu cuộc đời này hay không còn có hy vọng đặt chân đến như vậy huyền diệu cảnh giới nếu có thể nhìn trộm này kỳ mặc dù chết cũng không tiếp vậy rất nhiều các cường giả t h á n g p h ụ mà những thứ kia nhập thánh cảnh các trường lão lại là cảm khái lương nhiều t h á n h chủ cùng chuẩn đế mặc dù chỉ là một cảnh giới t r ê n l ệ n h nhưng có cách biệt một trời ở thái sơ thánh địa dài dòng trong lịch sử t h á n h chủ cảnh cường giả tuy là không gọi được số lượng đa dạng nhưng tóm lại cũng là có không ít nhưng so sánh v ớ i chuẩn đế cảnh giới tồn tại liền hy thiếu rất nhiều hầu như mỗi cái thời đại đều chỉ có một vị hoặc là hai vị thậm chí ở thái sơ thánh địa nhất suy nhược thời điểm liền chuẩn đều chưa từng xuất hiện bởi vậy liền có thể thấy chuẩn đế cùng thánh chủ giữa phân biệt thánh chủ mặc dù siêu phàm n h ậ p thánh nhưng trung quy vẫn chỉ là t ụ mà chuẩn đế đã bước trên thành đạo đường khác biệt duy nhất chính là ở chỗ vẫn chưa triệt để bước qua chỉ là giữa đường vô lực vì kế nhưng có thể đi tới giữa đường đã là vô số thánh chủ cứu kỳ cả đời đều không thể chạm tới tầm n g thứ. ầ dầm dầm. dầm. thứ ờ rời, i gian rãi liền lại là mấy ngày đi qua. Kịch chiến lâu như vậy, ngoại trong ngáy ngày hương qua. ma chuyển như chuẩn như như n chậm Kịch trước hực, khí thế hực, hầu h vậy, mắt, mấy xem lâu là đế k ô nhưng ba vị thái sơ thánh địa chuẩn đế nhưng không gấp ngược lại có chút chầm ổn như cũng làm đâu chắc đấy chậm rãi áp xúc ngoại ma chuẩn đế thực lực bất quá liền tại trải qua một lần sau khi va chạm tên là cố phượng thanh lão tổ đ ô n g nhiên nhãn thần loay lên hơi thở của hắn bắt đầu rớt xuống cái này liền là chúng ta cơ hội lời vừa nói ra hắn lúc này đem chính mình bản mệnh chi bảo tế luyện mà ra trên đó rũ xuống lấy vô cùng tiên quang chán phóng hừng h ự c lại kinh khủng cực đạo lực lượng hướng phía ngoại ma chuẩn đế h à n h áp mà đi mà còn lại hai vị lão tổ cũng đều dồn dập xuất thủ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất trong lúc nhất thời nhưng thấy vô tận báo t số lượng cao thần quang bắn nhanh thường h ự c đến không cách nào nói tiên quang từ trên chín tầng trời bông xuống hướng phía ngoại ma chuẩn đế cọ rửa mà đi còn chưa từng đ ặ t đến trên đó ẩn chứa đáng sợ thần uy cũng đã lệnh vô số pháp t á c đạo vận đều hiện hiện ra sau đó bị dồn dập ma diệt rất hiển nhiên ba vị chuẩn đế đều đã xử suất cuối cùng thủ đoạn muốn g i ế ta t tuyệt không có khả năng này ngoại ma chuẩn đế giấu giận hắn đem bản mệnh chi bảo phóng xuất quân quân pháp lực bắt đầu khởi động vô cùng tiên quang từ trong cơ thể tịch quyển mà ra phụ ức vạn dòng tinh hạ chỗ đi qua thư không đều tùy theo kịch liệt chấn động đứng lên hiện lộ lấy thực lực mạnh mẽ nhưng làm bảo vật của hắn cùng ba vị lao tổ pháp bảo v à chạm sát na nhưng trong nháy mắt liền giống như như băng tuyết tan giã một đạo chuẩn đế khí hóa ra là bị trực tiếp đánh bay ngược trên đó đều sinh ra với dạng mà cái này cũng chưa hết ba vị lao tổ đáng sợ thủ đoạn bay thẳng đến bên ngoài chuẩn đế oanh kích mà đi ở đối phương cái kêu hoảng sợ lại khó tin trong ánh mắt trực tiếp rơi vào thân thể của hắn bên trên Vâng, theo vô cùng hỗn độn quanh thân hộ tống thể tiên hà chỉ chống đỡ không đến trong chốc lát toát ra vô số thần vắn phát tắc sau đó liền dồn dập nổ bể ra tới chỉ ậ m c h thấy lấy một vị khác lao tổ đầu đỉnh sở h u y ề n phù bảo tháp đ n g nhiên đón gió thấy phổng đột nhiên biến thành một tòa mênh mông đến cực kỳ kinh người tình trạng giống như c h ấ n thế thần sân v ậ y phủ đầu rơi đ ợ p chỉ nghe thấy phanh một tiếng ngoại ma chuẩn đế nhục thân mạnh kháng lần này thân thể hóa ra là trực tiếp nổ tung triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ cùng lúc đó cố phượng thanh lão tổ cũng thần tình lạnh lùng nghiêm nghị gọi ra một đạo tràn ngập vô cùng đế bi thần quang trực tiếp đem ngoại ma chuẩn đế cho triệt để báo khỏa cho đến lúc này mọi người mới có thể thấy rõ cái tia thần quang bên trong ẩn dấu dĩ nhiên là một phương diện thế lại ma lúc này cái cối say không ngừng n h i n ép gắn ngựa ma diệt lấy đối phương buồn nguyên vô số sinh cơ trong lúc này bị yên diệt ban đầu lúc d i ệ t thế đại ma tốc độ còn, còn chưa ò n c không phải cấp tốc nhưng theo thời gian trôi qua ngoại ma chuẩn đế sức chống cự độ càng ngày càng yếu cuối cùng triệt để không một tiếng động mà lại sau một lúc lâu phía sau đông trong vòng trời đống nhiên vang lên một đạo thân âm sau một khắc vô cùng mây đen c u ồ n cuộn kinh khủng lôi quang giống như trường x ạ v ậ y xuyên toa huyết sắc nước mưa vương vai xuống càng kèm theo ô nước nợ nuốt t h a nhâm cổ vực bên trong sở hữu bị mưa này thủy dính vào sinh linh trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra một cô bi thương cảm giác liên phản vất có cái gì cực kỳ trọng yếu tồn tại lúc đó vẫn lạc đây là thiên địa khớp huyết vạn linh cùng là bi thương chỉ có từng đặt chân thành đạo đường tồn tại vẫn là lúc mới phải xuất hiện mà kèm theo một màn này hiện hiện sở hữu người trong lòng đều trong nháy mắt hiểu rõ qua đây vị chuẩn đế lúc đó bỏ mình một thân tu hành gần một mươi ngàn năm chính là ba ngàn đạo vực nhất phong hoa tuyệt đại tồn tại đặt chân thành đạo đường đi về phía trước giả bây giờ lại bị ba vị chuẩn đế liên thủ chấn áp thần hồn câu diện triệt để vất lạc thậm chí ngay cả luân hồi truyền thế cơ hội đều không có đại bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm chín mươi tương lai cách cục đem bị sửa chữa rung động thế lực khắp nơi trở về chống sân môn một vị chuẩn đế chết rồi ở nơi này dạng vẫn lạc ở trước mặt mọi người mọi người đều đờ đẫn nhìn trước mắt cái này màn thật lâu đều không thể hoàn hồn ước chừng qua hồi lâu vô số vây xem võ giả phảng phất mới thu hồi lý trí một dạng ngay sau đó ngược lại hút khí lạnh thanh n m liền nối liền không dứt khắp các nơi vắng tới lúc này sở hữu vây xem thế lực khắp nơi các võ giả trong lòng đều đã nhấc lên kinh đào hãi lãng thậm chí có chút lá gan tương đối nhỏ càng là sắc mặt đều biến đến cực kỳ tái nhợt không có chút nào huyết sắc thật là đáng sợ một vị chuẩn đế cứ như vậy bỏ mình lớn như vậy cổ vực ngoại ma cùng chúng ta ba ngàn đạo vực tranh đấu chém g i ế t vô số năm kết quả ở nơi này hoàn toàn bị trôn vùi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật sự là không dám tin tưởng đây chính là một vị chuẩn đế a đây càng là một phương cực kỳ cổ xưa chính thống đạo thống a rất nhiều võ giả hai nhiên biến sắc chuẩn đế rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ có lẽ bọ cũng không hiểu rõ nhưng bọn hắn lại rất biết rõ bất luận một vị nào chuẩn đế đều là đứng ở lân cận võ đạo đ ỉ n h tồn tại là trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diện t ứ c vạn tinh hà một dạng vô thượng cực giả nhưng bây giờ nhưng ở bọn họ trước mắt bao người bị tiêu diệt cái này lệnh sở hữu người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ hoang đường ý niệm trong đầu một vị chuẩn đế sao có thể có thể liền dễ dàng như vậy v ấ n lạc như thế nào lại cứ như vậy v ấ n lạc bọn họ thực sự không nghĩ ra không phải là không thể nghĩ mà là không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ nhưng mặc kệ ý nghĩ của bọn họ như thế nào cổ vực n thái, thái sơ thánh địa các võ giả đều ở đây quét dọn chiến trường còn có một chút lại là ở bao vây tiêu trừ đổi rết ngoại ma còn sót lại thế lực tuy là ngoại ma cường giả đều đã bị toàn bộ chạm sát nhưng lớn như vậy chủng tộc tự nhiên có không ít tộc nhân mặc dù lần này lựa chọn trận tiêu diệt nhưng cũng không thể toàn bộ chạm sát tất nhiên còn có một chút ngoại ma thất lạc ở bên ngoài mà những cái này cũng đều phải tiến hành đều phải vì vậy là mấy ngày sau nơi này thế cục triệt để ổn định lại lại chiến trường cũng quét dọn xong thậm chí ngay cả mang theo ngoại ma bảo khố cũng đều toàn bộ vơ vét một lần phía sau sở m ặ c liền dẫn đại quân chuẩn bị trở về chống đông vọng đạo vực chỉ ở nơi đây để lại hai nghìn đạo binh cộng thêm một ít trưởng lão như vậy lực lượng đã đủ chấn áp toàn bộ có thể xuất hiện biến động có thể bảo đảm vô ngại thánh tử sở hữu đoạt lại tài nguyên đều đã nghiêm phong đứng lên có hay không hiện tại liền khởi hành cổ trên chiến thuyền một vị trưởng lão lái về hỏi lên đường đi sở mạc phân phò nói bây giờ nơi này sự tình đều đã chấm dứt hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn trở về tu hành theo ra lệnh một tiếng một vị thánh chủ cảnh trưởng lao xé mở hư không sau đó vô số thần cầm dị thú ngang trời nối đuôi nhau c h à n vào ngay sau đó chính là ở trùng điệp dưới sự bảo vệ cổ chiến thuyền t r ở sở mặc đ ắ n g người hướng phía thái sơ thánh địa vị trí bay đi cùng tiễn thánh tử phía sau rất nhiều ở lại giữ đạo binh cùng các trưởng lao r ồ n dập hành lễ đưa tiễn sở mặc theo bọn họ thanh â m hạ xuống cổ chiến thuyền liền triệt để tiến nhập hư không l i ệ t phùng trung biến mất chỉ trong lát sở hữu đại quân toàn bộ t r i ệ đề vết n ư ớ cũng theo đó trừ khử nếu không là ngoại ma hoàng thành như trước tổn hại nghiêm trọng nếu không là cái k i a đại chiến phía sau hình dạng bề mặt trái đất như trước vết thương không gì sánh được bất kể là ai đều sẽ cho rằng nơi đây toàn bộ như thường liền tại sở m ặ c lúc trở về theo ngoại ma hoàn toàn bị hủy diệt việc này cũng cấp tốc đã chuyển vang đến rồi ba ngàn đạo vực các đại thế lực sau đó lại cấp tốc lưu chuyển đến mỗi một cái võ giả trong hai hầu như chỉ cần sắp tới vẫn sống động võ giả đều nghe nghe thấy việc này ở lúc mới đầu mỗi một cái biết được chuyện này võ giả còn có chút không dám v ữ n tin có thể làm từng cái tin tức bị liên tục không ngừng truyền về chứng minh rồi ngoại ma đã hoàn toàn bị hủy diệt phía sau thế lực khắp nơi cùng vô số các võ giả đều trầm mặc sau đó chính là một mảnh xôn xao lần này ngoại ma hủy diệt thái sơ thánh địa sở triển lộ ra thực lực và nội tình thật sự là chấn động đến rồi mỗi một vị võ giả càng là sâu đậm có thể dùng bất luận cái gì thế lực lớn cũng vì đó kinh sợ bọn họ sâu đậm minh bạch rồi t h a n h t ự u cổ xưa nhất chính thống đạo thống thái sơ thánh địa trước k i a biểu hiện cũng chỉ là ngụy trang mà thôi mà hắn trên thực tế thực lực muốn vượt xa tưởng tượng của mọi người thái sơ thánh địa triển lộ như vậy nội tình cùng phong mang trực tiếp đem một cái to như vậy thế lực hủy diện như thế thực lực quả thật cực kỳ kinh người thứ ba ngàn đạo vực cách cục sẽ bị sửa chữa rất nhiều thế lực lớn đều thầm kinh hãi nhưng so sánh với để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn thì còn lại là lần này thái sơ thánh địa vì sao phải chủ động triển lộ con bài chưa lật mặc dù là tình hưu khả nguyên chính là ngoại ma phá hư quy cụ trước đây nhưng phải biết rằng thái sơ thánh địa trước đây vô số năm đều không có đem các loại nội t ì n h triển lộ ra mà bây giờ chỉ là vì trả thù cũng không tiếc đem trước đây vô số năm ẩn dấu đều cho biểu dưng ra đây tuyệt không phải ngoài mặt sở biểu lộ đơn giản như vậy nói cách khác cái này tất nhiên là có cái gì thâm ý hoặc là thái sơ thánh địa cảm thấy không cần đang ẩn nút hoặc là chính là có chuyện gì làm cho thái sơ thánh địa không thể không biểu diễn ra nhưng bất kể là bực nào suy đoán đều đại biểu cho 3.000 đạo vực kế tiếp trong một đoạn thời gian đều muốn sản sinh biến động lại loại này biến động rất có thể biết xoay toàn thân thế cục cha nhất định phải điều tra rõ ràng hiểu rõ đến cùng là bởi vì chuyện gì tình nếu không lão phu đem ăn ngủ không yên bất kể dùng bất kỳ thủ đoạn nào trả giá bực nào đại giới đều muốn biết trong này căn do không tiếc bất cứ giá nào cần phải cha rõ đến cùng tất cả thế lực lớn cùng cổ xưa chính thống đạo thống đều lén lút phân phó cha một chút thái sơ thánh địa sắp tới có dị thường gì cũng hoặc là ba ngàn đạo vực sắp tới có dị thường gì không trách bọn họ như vậy khẩn trương thật sự là từ trước đến nay chứng trả thái sơ thánh địa đột nhiên không một thái độ khác thường triển lộ ra kinh khủng như vậy nội tình nếu như không phải biết rõ ràng bất kỳ thế lực nào đều sẽ cảm giác đến không cách nào an bình vì vậy trong khoảng thời gian này toàn bộ ba ngàn đạo vực đều triệt để động lên rồi trong đó náo nhiệt nhất chính là đông vọng đạo vực tự đứng ngoài ma diện tuyệt phía sau toàn bộ đạo vực bên trong, trong nháy mắt liền tới vô số ngoại vực võ giả trong đó không thiếu thiên h ư n g tiêu cùng với thực lực đạt tới thánh chủ cảnh cừng giả bọn họ tới chỗ này mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết bất quá mặc cho bọn họ như thế nào tìm hiểu tuy nhiên cũng không cách nào từ thái sơ thánh địa đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng nhưng bọn hắn cũng chưa cứ thế từ bỏ mà là vẫn canh dự ở thái sơ thành phụ cận đồng thời nói lý gia cũng ở không ngừng hỏi giỏ gửi hy vọng vào đi qua vụ vặt đạt được một ít tin tức trọng yếu l i ệ n tại khắp nơi vô cùng náo nhiệt thời điểm lúc này sở mặc cũng rốt cuộc mang theo đội ngũ về tới đông vọng đạo vực cũng thuận lợi đạt đến, đến rồi thánh địa sơn một chỗ chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh t ị c bản chương hai trăm chín mươi một ba ngàn đạo vực tình hình gần đây cũng nên hào hào bế quan một trận đa tạ ba vị lao tổ lần này đi cùng đi trước giúp ta hủy diện ngoại ma trong sân môn cổ trên chiến tuyển sở mặc hướng về phía ba vị lao tổ hành lễ biểu thị cầm tạng dù sao lần này ra ngoài t r i n h phạt ba vị lao tổ bản có thể không phải tới hắn tuy là thánh tử có thể tại trường giáo không lại tình dưới mộ binh tông môn sở hữu trường lão nhưng chuẩn đế lao tổ tất nhiên là không lại này liệt nhưng bọn hắn vẫn có ba vị không tiếp xuất quân mà cắn giết ngoại ma chuẩn đế liền đã coi như là cho sở mặc lớn lao mặt m ũ i không cần đa lễ ngươi là thánh tử vừa gặp lần này sơn môn chúng trưởng giáo mọi người cũng không ở dựa theo ta thái sơ thánh địa quy tắc thánh tử liền có thể gặp thời quyết đoán huống hồ, hồ ngoại ma xác thực làm cản lại thêm lên bây giờ đại thế đem biến ta thái sơ thánh địa cũng xác thực nên triển lộ một chút phong mang lần này t r i n h phạt có thể nói vừa đúng tên là cố vượng thanh chuẩn đế mỉm cười nói còn lại hai vị lão tổ vẫn chưa nói nhưng nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt lại mang theo vui mừng bọn họ đều đã tị thế bất xuất hồi lâu trước đây vẫn luôn ở tu hành bên trong nhưng bị cố vượng thanh tỉnh lại phía sau mới biết trong thánh địa tân nhậm thánh tử cư nhiên bị ngoại ma chuẩn đế âm thầm lấy chú thuật nghị cách bộ dạng hại cái này há có thể nhịn được mười bốn rồi hạ là lấy bọn họ lúc này liền đồng ý xuất thủ mà trong lúc ở chỗ này bọn họ cũng từng bước biết sở mặc biêu h á n chi ế n tích còn vẫn chỉ là chân chuyến lúc liền từng hoành áp rất nhiều thánh địa đạo tử thánh tử thành tiệu chuẩn thánh t ử lúc cũng đã nhìn xuống đông vọng đạo vực cùng thế hệ mà sau đó càng là cấp tốc của thời mặc cho các tộc tiên tiêu khiêu chiến đều không hề sợ hãi càng là ở nhân tổ bên trong điện lấy sức một mình chém bại vạn tộc thiên tiêu hoành áp cựu đại, đại bằng tộc chờ cổ xưa chủng tộc truyền nhân toàn bộ c h ấ n áp chảm sát cơ hội là hoành áp ba ngàn đạo vực không đủ thủ mà trừ cái đó ra càng khó hơn chính là người này tâm tính còn vô cùng chậm ổn khí độ càng là có chút vô song đương đại không có có thể xuất kỳ hữu giả thậm chí chính là liền tại bọn họ thời đại kia đều không có người có thể cùng bên ngoài kẻ ngang hàng có thể nói theo tiếp xúc xuống tới bọn họ đối với sở mặc h i ể u rõ càng sâu cũng liền càng thích tốt lắm đám người l a o phu liền rời đi trước lần này cùng đồng cảnh giới chuẩn đế chép viết bọn ta mặc dù thuận lợi đem chẳng diện nhưng là có chút thu hoạch chính là đem tiêu hóa thời điểm r à n h rối hàn huyên một trận cố phượng thanh m ỉ m cười nói c u n g tiễn lao tổ s ở mặc cung kính thi lễ đưa mắt nhìn ba vị lao tổ lần lượt lý khai đ ợ i đến khí tức của bọn họ hoàn toàn biến mất ở trong cảm giác phía sau lúc này mới thu hồi ánh mắt sau đó phân phó nói bọn ngươi lại đều giải tàn a là rất nhiều trưởng lao nhóm dồn dập hành lễ liền dẫn đại quân lần lượt giải tán còn s ở mặc lại là trực tiếp đi đến thái hoa sơn thái hoa trên đỉnh núi làm sợ mặc chạy tới nơi này lúc chỉ thấy lấy triệu tiền đám người đã chờ đợi ở chỗ này nhìn sợ mặc lúc này hành lễ lại đứng dậy a sợ mặc mỉm cười với trên đỉnh núi ă n vị sau đó liền hỏi thăm tới đoạn này thời gian tới nay tình huống trong thánh địa gần đây bình ổn cũng không chuyện gì phát sinh bất quá theo công tử ngài đem loại ma hủy diệt rất nhiều lưu thủ ở chỗ này đệ tử các trưởng lao đều có chút phân chấn đối với ngài cũng càng thêm tôn sùng còn như ba ngàn đạo vực gần đây cũng là chấn động không nhỏ nguyên bản nhân ngài xuất lãnh đại quân chính phạt một ít thế lực đều lén lút có mờ ám nhưng bây giờ tuy nhiên cũng bị k i n h sợ còn có một chút thế lực to lớn chắc đúng chúng ta s ở triển lộ thực lực tương đối kiên kỵ đều hoặc sáng hoặc tối phái không ít người đến đây muốn tìm hiểu lai lịch của chúng ta bất quá những người này đều đã bị huyết ngục sơn cho nhìn ch là không nổi sóng gió gì triệu thiên sắp xỉ kỳ sự tình toàn bộ giới thiệu một phen nghe vậy sở mặc không khỏi hơi gật đầu sau đó lại hỏi những thứ kia trước đây từng có lấy m ở ám thế lực cơ bản đều là những thứ kia chủ yếu là đông vọng đạo vực một chút thế lực ngoài ra còn có cùng chúng ta thái sơ thánh địa có mâu thuẫn ngoại vực thế lực trong khoảng thời gian này chúng ta chú ý tới có mấy cái lệ thuộc thế lực dường như đã bị thế lực khác s ở thẩm thấu đối với thánh địa bằng mặt không bằng lòng lên trừ cái đó ra trước đây mộ binh rất nhiều thế lực võ giả đi vào chinh phạt ngoại mã lúc cũng có mấy cái thế lực bằng mặt không bằng lòng triệu thiên đại thể liệt cử một phen mà sau khi nghe sở mặc lại là không chút do dự nói ra những thứ này bằng mặt không bằng lòng thế lực toàn bộ đều điều tra một phen nếu như không trái với nguyên tắc liền gõ một phen nếu như có vấn đề gì tuyệt đối không thể nhân từ nương tay còn có những thứ kia đã bị thẩm thấu lén lút có mở ám thế lực toàn bộ đều thanh trừ một lần không cần m ề m tay sở mặc trong giọng nói mang theo lành lạnh lần này ra ngoài t r i n h phạt bởi vì chủ yếu mục tiêu còn ở bên ngoài ma mặt trên vì vậy đang tập trung các nơi lệ thuộc thế lực võ g i ả lúc xuất hiện một vài vấn đề vẫn chưa quá mức quan tâm nhưng bây giờ ngoại ma đã bị thanh trừ tất nhiên là muốn quay đầu tỉ mỉ trải vớt sợi một phen cùng lúc là gõ thứ hai cũng là khi thời gian đại thế sắp sửa đã tới ba ngàn đạo vực địa phương khác trước tạm không đề cập tới thái sơ thánh đ ị a nội bộ nhất định phải đem tất cả lực lượng toàn bộ đóng hết quyết không thể có bất kỳ người ở trong đó quấy dối là triệu thiên gật đầu sau cùng lại hỏi không biết công tử chuẩn bị đem việc này giao cho ai đi làm một ít tiểu gia tộc tiểu thế lực cùng t á n tu liền tuyên bố đến công tường h điện giao cho các đệ tử quét sạch chính là quyền đương lịch lãm còn như những đại thế lực kia cùng bị thẩm t h ấ hạ hạt lệ thuộc liền giao cho huyết mục điện bọn họ làm việc này cũng coi như thích hợp sợ mặc làm sơ trầm ngâm phía sau nói như thế thái sơ thánh điện ngoại trừ trưởng giáo thái sơn ngoài cùng có huyết n g ụ c sơn chuyển thừa điện độ chân điện trong đó độ chân điện phụ trách đối ngoại chính phạt huyết n g ụ c sơn phụ trách đối nội thanh lý cùng kiến trách đối với hạ hạt lệ thuộc thế lực tất nhiên là làm cho huyết n g ụ c điện đứng ra thích hợp nhất minh m ạ c h rồi triệu thiên gật đầu nói như thế nói xong chính sự kế tiếp nói chính là một ít rảnh rỗi công việc một trăm năm mươi ba chủ yếu là triệu thiên hội báo trong khoảng thời gian này tới nay nàng tu hành trải qua cùng với thái hoa sơn sắp tới chuyện xảy ra mà trừ cái đó ra sợ mặc còn hỏi thăm một phen từ vận nhi cố tuyết cố huyên chúng nữ tu hành tình huống mà trải qua triệu tiền giới thiệu sở mặc cũng biết các nàng tiến triển đều khá lớn nhất là từ vận nhi tu hành tốc độ cực kỳ khủng bố ngắn ngủi thời gian liền đã tinh tiến đến thần học kỳ thậm chí còn sinh ra thiên địa dị tượng kinh động một ít ở trong cấm địa tu hành lao tổ đáng nhắc tới chính là một vị trong đó lao tổ còn cố ý xuất quan xưng từ vận nhi vì chân tiên phong thái như muốn thu làm truyền nhân nhưng bị bên ngoài tự tuyệt kết quả lệnh vị lao tổ kia rất là thất lạc nhưng vẫn là tặng cho rất nhiều bảo vật điều này làm cho sở mặc không khỏi cảm thán quả thật không hổ là cái kia vị phong hoa tuyệt đại nữ tiên truyền thế thân xác thực cực kỳ không tầm thường nhưng càng nhiều hơn vẫn là may mắ bây giờ từ vận nhi ở bên cạnh ta hảo cảm cũng đã đạt đến rất cao tình trạng phòng chừng không được bao lâu liền có thể đem triệt để công lược đợi bên ngoài lớn lên sau này xứng đáng trở thành ta một cánh tay đắc lực nhưng cái này trung quy chỉ là ngoại lực trọng yếu nhất còn tại ở thực lực bản thân ta sở tu hành thái sơ trạm đạo kinh cùng long tượng bất diệt kinh cũng nên thừa này cơ hội chăm chú nghiên cứu một phen s ở m ặ c c ơ n g thầm nghĩ lúc này mọi việc đều là hoàn tất hắn cũng muốn ở sau đó một thời gian bên trong bế quan tu hành chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu cũng nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ Ta chương ó t ể kiểm t hai trăm chín mươi hai tu hành thái sơ trảm đạo thanh trừ không phù hợp quy tắc cả nhà diệt hết thái hoa trên đỉnh núi nguyên hoa như nước gió núi lưu l ư u bóng cây lắc lư sợ mặc ngồi xếp bằng trước mặt đặt vào thuần dương đạo kiếm mà nay ta đã đạt đến miết bàn cảnh đúc thành vô thượng c ă n cơ chậm rãi tu hành thái sơ trường sinh pháp liền có thể từng bước đạt đến viên mãn tiến tới bước vào đầu tiên bất quá thái sơ trảm đạo kinh cùng long tượng bất diệt kinh cũng đã từng bước hạ xuống nhất là thái sơ trảm đạo kinh mặc dù đã tinh tiến đến rút kiếm giai đoạn thậm chí khoảng cách trảm đạo cũng không xa xem như là có chút không tầm thường nhưng nếu nghĩ bằng cái này quét ngang ba ngàn đạo vực thậm chí là ứng đối tương lai tiên vực thiên tiêu khó tránh khỏi có chút không đủ nhập cảm thụ được ngọn núi quất vào mặt sở m ặ c tâm tư quần quận nghĩ như vậy nói thái sơ chạm đạo kinh tuy là ba ngàn đạo vực cao cấp nhất kiếm đạo truyền thừa có thể so với tiên h kinh nếu dùng tới ứng đối này phương tiên h tiêu tất nhiên là nhất vô thượng truyền thừa dù cho đối với hắn tinh niên g h không sâu cũng có nghiền ép một dạng ưu như thế nhưng tương lai tiên vực hàn lâm những cái kia thiên tiêu nhóm sở tu hành đem đều là tiên kinh đến lúc đó thái sơ c h ạ m đạo kinh cùng với so sánh với liền không có trên cấp bậc ưu thế còn muốn có quét ngang tư thế liền cần hắn đối với lần này có càng khắc sâu tiến triển thậm chí là ở cơ sở này bên trên lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình ý niệm tới đây s ở mặc tâm tư quần q u ủ a gian từng đạo kim sắc kinh văn dễ dàng cho trong đầu chạy xuôi mà ra đây chính là thái sơ c h ạ m đạo trải qua nguyên văn kinh diệm thái sơ c h ạ m đạo kinh đem thôi diễn đến c h ạ m đạo giai đoạn đồng thời đúc thành viên mãn đồng thời đem của ta kiếm ý đặt đến viên mãn đặt đến đạo tri cảnh giới nghĩ đến liền làm lúc này sợ mặc nhắm lại hai trong mắt trong cơ thể đạo thai rung động theo sở mặc tìm hiểu thuần dương đạo kiếm thủy theo rung động mơ hồ có kiếm minh âm thanh văn vọng vô số thiên địa pháp tắt chạy xuôi giống như cồn cồn hồng thủy vệ hướng phía sở mặc chen trúc mà đến có thể dùng sở mặc cả người đều nở rộ thần quang quanh thân tiên hà hương thực tựa như một vị vô thượng kiếm tiên ở cái trạng thái này dưới hà nội với kiếm đạo tìm hiểu tiến độ đang ở cấp tốc kéo lên mà cùng lúc đó liền tại sở mặc tìm hiểu thái sơ trạm đạo kích lúc sở m ặ c mệnh lệnh cũng đã hạ đạt đến rồi tông môn các nơi công t h ư ờ n g trong điện rất nhiều chấp sự đem rất nhiều trước đây từng tâm hoài bất quý tiểu thế lực cùng tán tu toàn bộ đều liệt vào phát lệnh truy nã mục tiêu t ù y ý các đệ tử đi vào nhận do đó truy sát rất nhiều đệ tử thậm chí là trưởng lao sau khi thấy đều trước t i ê n nhận bực n à y nhiệm vụ tuy nói có chút hung hiểm nhưng thủ lao tương ứng cũng rất cao không chỉ có thể thu được thánh địa công vân càng là ở hủy diệt những thế lực này phía sau có thể được trên người đối phương bạo vật cùng tích xúc là lấy từ trước đến nay đều sẽ bị tranh mua rất nhiều lấy ra đến nhiệm vụ đệ tử đều cao hứng bừng bừng xuống núi Mà nơi h thứ không nhiệm thở chỉ ảnh thu nhỏ huyết đỉnh Huyết chủ nhận phía phái nhân thủ, ữ n trưởng ngục trên núi. ngục điện cũng tin lượng n g tử tay tức tốc kia lại dài. đại đối với lao, có cấp được cổ được mặc cấp các bóp đệ Đây vụ ở sở là là sau, thế lực tiến thanh trừ. hành lực Nơi đây hẳn là chúng ta chuyến này mục tiêu bắc châu một chỗ cự thành ở ngoài hơn mười vị mặc thái sơ thánh địa hầu hạ võ giả lúc này treo phủ văn trung nhìn cự thành phương hướng lâm viên thành thiền gia dẫn đầu là một vị tướng mạo lạnh lùng tuổi trẻ võ giả hắn nhìn cự thành phương hướng Trong, giọng nói, nhất thời. trong tộc r ư có nhiều đệ tử bái nhập tông môn hoặc là ngoại môn hoặc là nội môn thời đại hưởng thánh địa phúc trạch che chở nhưng từ ba trăm linh năm trước tiên mục thật tọa hóa phía sau tiến g ra liền đối với thánh địa bằng mặt không bằng lòng Ý đồ trong hơn thành á chấp â sự đã hồi báo tiền ra ngày gần đây đang ở thông gia mỗi cái chủ nhà đệ tử đều đã đập đến bọn ta vào thành sau đó lập tức phong cấm lâm biên thành chớ sử dụng bất kỳ tiền gì ra con cháu chạy trốn hôm nay là lâm viên thành ba đại gia tộc một trong tiền gia nhị thiếu chủ cùng lân cận tử nguyên tông trưởng giáo chi nữ đàm hỏi ngày vui tiền gia khắp trốn mừng vui với đại trạch ở ngoài bày hạ lưu thủy yến hội vô luận võ giả vẫn là phạm nhân chỉ cần ở tiền gia hành lễ nói lên một câu chúc mừng đàm nói liền có thể nhập tọa liệt tịch đương nhiên phạm nhân ăn đều là thông thường bàn tiệc mà võ giả ăn lại là tốt hơn nhưng dù vậy cũng đủ để cho rất nhiều phạm nhân trở nên tâm động mà giờ khắc này ở tiền gia đại trạch ở ngoài toàn bộ trên đường đều đã bày ra đến không hết bàn tịch rất nhiều người đều ở đây an vị ăn tiệc đồng thời tán gấu mà ở bên trong tiền g i a một ít thành viên chủ yếu như là tiền gia chủ lại là mang theo nhị nhi tử cùng dòng chính đệ tử đang ở chiêu đãi một ít thân phận tôn q u ý thế lực khắp nơi sở phái tới sứ giả ai ưu triệu trưởng lão không ngờ hôm nay ngài lại có hạ đến đây thật là khiến ta tiền ra vẹ vang cho kẻ hèn này a tiền gia chủ khắc khí chúc mừng chúc mừng a triệu trưởng lao quá k h á c h khí ngài mời ngồi vào tiến gia hôm nay già chủ nhiệt tình đem một ông lao đón vào nội sảnh sau đó lại phân phó bên người một vị tâm phúc quản sự hào hào chiêu đ á i vị này triệu trưởng lao chính là phụ cận một thế lực khá tông môn lớn trưởng lao một thân quyền cao c h ứ c trọng thực lực có chút không tầm thường cùng tiến gia có cực kỳ sâu sắc hợp tác tất nhiên là không thể chậm trễ đợi đến phân phó xong quản sự cẩn thận xuống phía dưới chiêu đ á i phía sau tiến gia chủ vừa n g h i ê n đầu chỉ thấy lấy lại có mấy vị lao giả đến đây đều là hắn quen thuộc cừng giả vội vã liền lần thứ hai mặt tươi cười nên đón trần tâm tán nhân thông huyền thượng nhân hai vị cho nên ngay cả duệ đến đây thật là khiến lao phu có chút ngoại ý muốn a hai vị đâm đầu vào võ giả cười nói tiền g i a chủ khách khí ta hai người lúc tới ngẫu nhiên gặp nhau biết được đều là nhận tiền g i a chủ mời cái này thuận tiện mang theo bên người nói tới có thể để cho hai vị không xa vạn dặm đi mà đến làm cho lão phu cực kỳ mừng rợ a mau mời ă n vị tiền g i a chủ m ỉ m cười nói đem hai vị nên đến nội sảnh tiền g i a chủ lại phái người hào hào chiêu khán sau đó liền lần thứ hai trở lại tiền thính tiếp tục nên tiếp s ở trường lão n g à i nhưng là khách quý a phần thiên trường giáo không ngờ ngài dĩ nhiên tự mình tới trước c lâm viên u chủ, thất thành tiến g ra h rời bỏ thái sơ thánh địa âm thẩm cấu kết kẻ thù bên ngoài trước lấy bị thánh tử biết được đặc phái khiến bọn ta đến đây thanh trừ các ngươi không quan hệ người nhanh chóng rời đi bằng không thánh địa thiên uy hà n lâm chắc chắn thịt nát sư tan anh, theo thanh nhãm hạ xuống hướng nguyên bản náo nhiệt khổng lồ phù lệ trong n g á y mắt liền triệt để vắng lặng xuống tới chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản à Thành ngàn y mấy dạng bạn kinh thiên động địa tin tức. Lâm Viên Thành thậm chí phương viên mấy ngàn bạn dặm, bất luận cái gì một Lâm thậm dặm, tức. bất cái chí cái địa tiến g i a tài năng mới có thể cấp tốc phát triển lấy bất quá chính là không đến hai nghìn năm liền trở thành lâm viên thành ba đại gia tộc đứng đầu hắn thế lực có thể sánh vai bảng đại tô n g môn mà chính là như vậy một cái gia tộc lại dám rời bỏ thái sơ thánh địa âm t h ầ m cấu kết kẻ thù bên ngoài điều này sao có thể hầu như mỗi cá nhân đều không thể tin được c ù n g tiến g i a đám hỏi t ừ nguyên tông trưởng giáo đứng ra có chút khó tin h ỏ i xin hỏi thánh địa thượng sứ cái này có phải hay không nghĩ sai rồi tiến g i a làm sao có khả năng cấu kết kẻ thù bên ngoài tử nguyên tông chính là lâm viên thành phụ cận một cái đại tô môn mặc dù không phải thánh địa nhưng trong tông môn lại có một vị chân dương lao tổ so với thánh địa cũng chỉ sai một đường truyền thừa mấy ngàn năm cũng thuộc về tương đối có uy tín chính thống đạo thống theo lý mà nói bên ngoài trưởng giáo c h i nữ cũng không khả năng cùng tiền g i a thông ra tiền g i a mặc dù cũng coi như thế lực lớn nhưng còn không đủ trình độ t ừ nguyên tông mà lần này thông ra t ừ nguyên tông trưởng giáo chủ yếu vẫn là nhìn chúng tiền ra phía sau thái sơ thánh địa quan hệ nghĩ lấy có thể cùng thái sơ thánh địa cài đặt quan hệ nhưng ai biết lại ra khỏi cái này việc sự tình là lấy lúc này hắn xem như là nơi đây nhất lo lắng cũng rất muốn nhất biết rõ ràng hết thể người ngươi là tại hoài nghi thái sơ thánh địa nghe nói tử nguyên tông trưởng giáo hỏi giữa không trung thanh niên võ giả lạnh dọn quất lên không dám hoài nghi thượng tông tử nguyên tông trưởng giáo vội vã phủ nhận thấy thế thanh niên võ giả sắc mặt hơi tỉnh lại sau đó nhìn phía dưới một đám kinh nghi bất định rất nhiều võ giả đang nhìn cả tòa thành lớn đều đã bị phong cầm đứng lên biết được tiền gia đã không có có thể chạy thoát vì vậy liền nói ra ta thái sơ thánh địa huyết n g ụ c điện đã điều tra rõ tiền gia cấu kết ngoại lịch sự tình cũng chứng cứ vô cùng xác thực việc này chính là thánh tử quyết đoán thanh trừ không phù hợp quy tắc nói điểm chỗ các ngươi không thể làm trung giả nhanh chóng rời đi bằng không h t i ê đây là n lâm có viên ô đ thành hộ thành đại trận liên thành trung đại trận đều bị khởi động xem ra là quyết tâm thiên dựng ra thật là cấu kết kẻ thù bên ngoài cho tới giờ khắc này nhìn đại trận bị mở ra tất cả mọi người tại chỗ mới chỉ có dồn dập hiểu được đây không phải là ảo giác vì vậy bọn ta chính là tới tham gia tạc cưới cũng không phải tiền ra người cái này liền cáo tử tại hạ cáo tử lao phu cùng tiền ra không quá mức liên quan hôm nay liền lý khai tiền ra chủ người ta vốn là bèo nước gặp nhau tuy có chút tình ý nhưng chỉ là vì ngươi khi đó phẩm hạnh chết phục ũ n g chưa từng nhớ ngươi chờ các loại thời đại thừa nhận thái sơ thánh địa tri ân hôm nay lại bội b ạ c làm ra bực này khinh thường việc lao phu xấu hổ ngươi chờ các loại làm bạn hôm nay liền cắt bảo đoạn nghĩa từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt từng vị võ giả lập tức phân do giới hạn sau đó liền dồn dập hướng về phía thái sơ thánh địa một đám võ giả hành lễ trận liền rời đi cái tòa này phủ đệ bọn họ vẫn chưa tự ý ly khai trên thực tế như thế giới tình huống coi như bọn họ bây giờ muốn ly khai thái sơ thánh địa cũng không khả năng thả bọn họ đi vì vậy liền đều kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi trong phủ tiền gia chủ nhìn một khắc t r ư ớ c còn vô cùng náo nhiệt phủ đệ lúc này lại biến đến trước cửa có thể răng lưới bắt c h i m trên mặt thần tình không khỏi biến đến tái nhật một mảnh mà càng nhiều hơn lại là tái nhật nhất là cái kia một đôi trong mắt càng la toát ra không cách nào nói hoảng sợ hắn không nghĩ tới mình tại sao cũng sẽ bị phát hiện nhưng quay đầu liền phát hiện thái sơ thánh địa đã phát hiện hắn mở ám sau đó huyết mục đỉnh võ giả liền tới cửa huyết mục sơn chính là thái sơ thánh địa một cung ba điện một trong phụ trách đối nội khiến trách bình thường không hiện ra thì thôi một ngày xuất hiện tất nhiên là chứng cứ vô cùng xác thực điều này cũng làm cho ý nghĩa tiền hắn ra song giờ khắc này tiền gia chủ mất hết can đảm thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới huyết n g ụ c điện sáng di chuyển tất nhiên làm xong mười phần chuẩn bị phản kháng thì sẽ gặp thống khổ càng lớn đ ộ n thủ nhìn tiền ra chủ sắc mặt xám xịt thanh niên võ giả không chút do dự nào lúc này mở miệng nói sau một khắc đại trận ầm ầm triển lộ thần uy vô số thần quang b ô n g xuống h ừ n g hực uy năng t ị c h quyền đem chọn tọa tiền ra phủ đệ đều cho bao phủ lại mà huyết n g ụ c đỉnh rất nhiều võ giả cũng đều dồn dập xuất thủ nhưng thấy rất nhiều thần thông các loại bảo thuật mênh mông quần quận dâng lên lấy lừng hực tiên quang đem tiền ra chủ đám người triệt để thôn vệ đinh thai nước góc sở hữu vây xem võ giả đều thật sâu minh bạch cái này truyền thừa gần hai ngàn năm thân là bên trong thành ba đại gia tộc từng phong cảnh nhất thời gia tộc lúc đó sụp đổ dù sao bọn họ liền không còn có cuộc khởi cơ hội l i ệ n tại lâm nguyên thành tiền ra bị hủy diệt đồng thời ở toàn bộ đông vọng đạo vực có không ít địa phương đều ở đây diễn ra như vậy một màn này rất nhiều đã từng thái sơ thánh địa lệ thuộc nhưng phạm là phía sau làm ra phản loạn cử chỉ hầu như tất cả đều bị đạ kích nhẹ thì gõ nặng thì trực tiếp thanh trừ cả nhà giết hết cử động như vậy ở đông vọng đạo vực bên trong đưa tới cực đại náo động thế lực khắp nơi đều chấn động không nớt sợ hai thái sơ thánh địa đem dưới một cái đầu mâu chỉ đến trên đầu bọn họ mà cùng lúc đó ba ngàn đạo vực rất nhiều cổ xưa thế lực cũng đều vì thái sơ thánh địa cái này liên tiếp hai lần cử động cảm nhận được nguy cơ sẽ đi qua thái sơ thánh địa từ trước đến nay đ ệ u thấp mặc dù cực kỳ cổ xưa nhưng sẽ rất ít trước mặt người ở bên ngoài triển lộ như vậy cường thế nhưng lúc này đầu tiên là có chút cao giọng hủy diệt cổ vực ngoại ma t r i ệ đại diện trừ có chuẩn đế chấn giữ cổ xưa thế lực sau đó lại rất là nhanh chóng thanh lý môn hộ thủ đoạn chi quả quyết hành vi chi tàn nhẫn cùng trước kia thái sơ thánh địa hoàn toàn bất đồng đến giờ phút này rồi hầu như bất luận cái gì một cái thế lực lớn đều biết rõ thái sơ thánh địa tất nhiên cần phải đến rồi nào đó tin tức cũng hoặc là biết được tương lai sẽ có biến hóa nào đó nếu không không thể nào biết như vậy cao điệu vì vậy rất nhiều thế lực lớn đều đã âm thầm bắt đầu giao lưu quá mức trí tư g i ớ i sỏ sâu thương thảo kế sách bọn họ dự định cùng nhau đối với thái sơ thánh địa tạo áp lực biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu cũng nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm chín mươi bốn kiếm ý viên mãn ta chi kiếm đạo sẽ tại phương nào thái sơ thánh địa thái hoa trên đỉnh núi sở mặc vẫn còn ở tu hành bên trong t h a n h cựu có thể so với tiên kinh thái sơ c h ả m đạo kinh t h â m ảo tối tăm khó hiểu không gì sánh được ẩn chứa kiếm đạo c h â n đế nếu như người bình thường mặc dù cố gắng cả đời có lẽ đều khó tu luyện nhập môn mà sở mặc có hôn nguyên đạo thai giá trị nội tính phi phạm tiến hành tu hành tất nhiên là tiến triển cực nhanh lúc này hắn ngồi xếp bằng quanh thân kiếm đạo khí tức n ồ n g nặc vô số kiếm ý bốc lên tản ra hừng hực đến mức tận cùng kim quang giống như một vòng nắng gấp vậy vắt ngang ở tháo trên đỉnh núi bén nhọn sát phạt khí tức c h à n ngập mang theo lấy lại tựa như có thể chạm diệt hết thể lực lượng có thể dùng quanh mình hư không đều đang rung động kịch liệt toàn bộ thái hoa sơn thậm chí là lớn như vậy thái sơ sơn mạch đều bị cái này kiếm y bén nhọn sở c h à n ngập bên ngoài uy năng chi thịnh có thể nói không cách nào thiết t ừ n g ông ông ông từng đạo như ẩn như hiện tiếng kiếm r e o vang vọng nhìn như bé không thể nghe nhưng nếu tỉ mỉ nghe rồi lại giống như kiểu tiếng sấm rền nổ vang giống như là từ cổ xưa đi qua vắt ngang vô tận tế nguyệt đạt đến như thế lại phải đi hướng vô tận tương lai xa xôi ở nơi này kiếm minh vang vọng lúc vô tận pháp tắc đan bảo thường h ự c tiên hà phun trào còn có cái kia từng luồng kiếm khí giống như, như sợi tơi tại trong hư không đan vào kinh khủng như vậy lại đáng sợ kiếm đạo khí thức trong n g á y mắt liền khiến cho vô số người vì thế mà chấn động đậm đ ạ như vậy kiếm khí quả thực nghe rợn cả người đây là người phương nào ở tu hành kiếm đạo hóa ra là kinh khủng như vậy nghe kiếm minh truyền lại tới phương hướng tựa hồ là từ thái hoa sơn mà đến đúng rồi đúng rồi từ vài ngày trước bắt đầu thái hoa trên đỉnh núi liền vẫn có vô tận kiếm quang bốc lên giống như nắng gắt m ộ dạng thái n sơ thánh đ i ê u bên trong rất nhiều đệ tử đều cảm khái đang khi nói chuyện bọn họ nhìn thái hoa đỉnh phương hướng nhìn lấy thái hoa đỉnh núi cái tiêm một đạo hừng hực như đại nhật một dạng thân ảnh trong mắt lộ ra sùng tính màu sắc trong cấm địa đang ở trong quan tài tu hành thiên kiếm lão tổ bỗng nhiên sinh ra cảm ứng từ trong ngủ mê thất tình đậm đà như vậy kiếm đạo khí tức đây là ta cái kia truyền nhân ở tìm hiểu kiếm đạo thiên kiếm lao tổ nhìn về phía sở mặc vị trí hắn đôi mắt thâm thúy tựa như có thể nhìn qua tầng tầng cản trở chứng kiến đạo kia sáng trói thân ảnh từng nhớ kỹ hắn trước đây hướng lao phu thỉnh giáo lúc bên ngoài kiếm đạo tu vi cũng mới khó khăn lắm đạt được mấy thành kiếm ý lúc này mới bao lâu cũng đã đạt đến mức độ này b ự c này kiếm đạo tư chất thực sự là khủng bố thiên kiếm lao tổ có chút t h a n phục hắn nhớ lại trước đây đó là chính mình giải khai kiếm trong đình kiếm khí bị dẫn động có thể dùng hắn từ trong ngủ mê thất tỉnh sau đó liền gặp được sở mặc như vậy nh liền đem chính mình sở hoàn thiện chỉ qua kiếm quyết dốc túi chuyến cho vốn là niệm lấy lưu lại cho mình truyền thừa không đến mức một thân tâm huyết lúc đó đ o ạ n tuyệt có thể lúc này hắn cảm thụ được như vậy kiếm ý lại xác thực bị sở mặc thiên phú kiếm đạo rung động hắn kiếm đạo cảnh giới có thể nói là độc bộ vô song tất nhiên là có thể cảm nhận được lúc này sở mặc kiếm đạo tạo nghệ ba nhưng đạt đến viên mãn tình trạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá kiếm ý chân chính bước vào đến đạo tầng thứ ý cùng nói nhìn như kém một chữ kỳ thực cách biệt một trời ba ngàn đạo vực có kiếm đạo thiên kiêu giả từ cổ trí kim vô số kể đạt đến kiế lại có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một vị đều đủ để ở ba ngàn đạo vực trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật giống như hắn tôn hào thiên kiếm từng tung hoành nhất thời sáng trói mấy nghìn năm càng là có một cái thái sơ thần kiếm danh hào nhưng khi đó bước vào đạo lĩnh vực lúc cũng hao phí thời gian mấy chục năm mà s ở mặc bây giờ mới là bực nào số tuổi bực này kiếm đạo tu hành tốc độ thật sự là không thể tưởng tượng nổi thực sự là khó có thể tưởng tượng hắn tương lai đến tột cùng có thể đạt đến, đến bực nào tầm thứ thiên kiếm lao tổ nhịn không được nói một câu xúc động vô căn cứ sinh ra một cố mặc cảm cảm giác bất quá hắn mặc dù đã đạt đến kiếm ý viên mãn nhưng nếu nghị thuận lợi bước ra bước này vẫn còn cần tốn nhiều một ít võ thuật nếu như thế lao phu kia liền giúp ngươi một tay nghỉ non trung thiên kiếm lao tổ đột nhiên thân thể r u lên sau đó t r ợ t nghe lấy một đạo tiếng kiếm reo giống như phượng minh âm thanh vang vọng phía chân trời sau một khắc một đạo huy hoàng như thiên uy một dạng kiếm quang sông lên trời không trong nháy mắt kéo lên đến cựu tiêu vân bên ngoài như sáng rực bắn thẳng đến ngư đấu kiếm ý bé nhọn lúc này liền tràn ngập toàn bộ thái sơ thánh địa ở nơi này trong phạm vi quân quận kiếm đạo chân ý đảm cực điểm kiế c ò những có c một kiếm đoá đoá kiếm đạo i h o ký tức này chính là thiên kiếm lao tổ đối với kiếm đạo suốt đời càng ngộ bây giờ vì chợ sở mặc đạt đến kiếm đạo tầm thứ không giữ lại chút nào thả ra cung cấp mọi người trở nên tham quan học tập thái hoa trên đỉnh núi sở mặc vẫn còn ở tìm hiểu nhiều ngày bê quan tìm hiểu kiếm đạo có thể dùng hắn đối với kiếm ý cảm nộ đã triệt để đ ạ t đến viên mãn tình trạng gần hướng phía đạo cảnh giới kéo lên nhưng chính như thiên kiếm lao tổ nghĩ cái dạng nào t ừ ý chí đạo nhìn như chỉ sai biệt một đường t ơ kỳ thực cách biệt một trời dù sao ý đúng là vẫn còn pháp phạm chủ muốn thực hiện bậc này vượt qua cũng không dễ dàng là có thể làm được dù cho hắn người mang hốn nguyên đạo t h a i cũng một buổi sáng một ta có khả năng hoàn thành thiên hạ văn pháp trước khởi thế mà sau cổng nộ ý cảnh sau đó nhập đạo đạo có đạo ý cuối cùng đạt đến đạo đạo quyền có quyền ý sau đó kéo lên quyền đạo kiếp cũng có kiếm ý mà nếu muốn đạt đến đạo cảnh giới liền không thể ở noi theo người khác chỉ có mở ra thuộc về mình đường lúc này ta bê quan lâu ngày thái sơ trảm đạo kinh đã rút kiếm đại thành nếu có thể mại nhập đạo cảnh liền có thể tiến nhập trảm đạo cảnh d ư ớ i nhưng ta chi kiếm đạo nên như thế nào s ở mạc gâm thầm nghĩ nói chính là mỗi cái võ giả con đường cần phải đi nếu nói là thế cùng ý còn chỉ là đi ở người khác trên đường như vậy hiện tại hắn liền chạy tới đường cực hạn còn muốn tiếp tục đi tới đích liền cần mở ra con đường của mình nếu không cũng chỉ có thể trì trệ không tiến mà hắn hiện tại sợ phải cân nhắc chính là chính mình muốn đi như thế nào đường Cái những à y thứ này đều là cá nhân kiếm đạo bất đồng nhiệt hóa như vậy ta đạo lại nên thế nào sợ mặc ngồi xếp bằng cảm thụ được gió núi lưu hiệu nhìn xa xa vân hải của quận nỗi lòng không khỏi trở nên lật dâng lên chi bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm chín mươi lăm thiên kiếm lao tổ triển lộ bồn nguyên vạn kiếm tế minh chiếu bái trong kiếm hoàng giả tự tu luyện tới nay sở mặc chỉ luyện quá một đạo kiếm quyết chính là hoàng cấp thượng phẩm thuần dương kiếm quyết mặc dù phẩm cấp không cao nhưng ở sát phạt c h i đạo bên trên lại có chút đánh đá trôn loa trọng yếu hơn là đường hoàng minh ngông quần quận trí cương trí dương trong lúc giơ tay nhấc chân sắc bén vô song có thể chạm toàn bộ thai họa trên kiếm đạo xem như là lớn nhất khí mà đạo này kiếm quyết cũng cho sở mặc đánh hạ cực kỳ cơ sở vững chắc còn như sau đó sở tu hành thái sơ trảm đạo kinh càng cùng loại kiếm kinh cũng không bất luận cái gì chiêu pháp hình thái thuần túy là lấy cảm ngộ làm chủ tìm hiểu thấu đáo tất nhiên là có thể kiếm ý thuần túy mọi việc đều thuận lợi nhưng ngộ tính không đủ có lẽ tìm hiểu cả đời đều khó nhập môn mà thiên kiếm lao tổ truyền thụ cho hắn chỉ qua kiếm quyết tên là kiếm quyết nhưng càng huyền diệu khó giải thích cường điệu ở chỗ ý cảnh đi là lấy hình ngừng chiến đường có thể nói sở mặc tuy là nhìn như tiệc cập kiếm đạo điện tịch không nhiều lắm nhưng chính là cái này ban loại lại làm cho hắm ở kiếm đạo một đường đi có chút tinh thâm bàn về thành tựu đã vượt qua vô số võ giả. nhưng nếu muốn bằng cái này mà bước vào đạo lĩnh vực vẫn là khó tránh khỏi có chút hơi có vẻ không đủ kiếm mặc dù bách binh tri quân nhưng cuối cùng là sát phạt khí xét đến cùng cũng là dùng để đầu chiến võ giả tầm thường chớ nói đi ra đạo của mình chính là tìm hiểu kiếm ý cũng cần suy luận tinh tu các loại kiếm quyết cuối cùng đạt được hải nạ bách xuyên dùng vạn pháp với nhất pháp hoàn cảnh mà ta bởi vì hôn nguyên đạo thay nguyên cớ chỉ tu hành thái sơ t r ạ m đạo kinh liền trên kiếm đạo đi tương đối xa thậm chí đã đạt đến cho tới bây giờ kiếm ý viên mãn tầm thứ có thể ta đối với cao hơn tầm thứ nói nhưng chưa hiệu bạo sâu có thể cho võ giả tu hành tiến triển tiến triển cực nhanh nhưng đối với nói mà nói huyền diệu đến rồi cực hạn sở mặc trước đây chẳng bao giờ đã biết mà sở tìm hiểu rất nhiều kiếm quyết tự nhiên cũng là rất ít tại dưới bực này tình huống mặc dù hắn ngộ tính mười phần cũng rất khó mở ra kiếm đạo của mình dù sao người luôn không khả năng vô căn cứ tưởng tượng chỉ có kiến thức nhiều tài năng mới có thể thông h i ể u đạo lý do đó đi ra con đường của mình mà thôi xem ra còn là muốn tiên tiến vấn đạo các trung tìm hiểu vạn c h ủ n kiếm quyết lĩnh nộ các loại kiếm ý mới có thể xác định ta chi kiếm đạo nghĩ như vậy sợ mặc liền chuẩn bị tạm dừng tu luyện đi đến vấn đạo cát nhưng đúng lúc này thương trong thiên địa chợ có kiếm khí ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên v ă n g lên sau một khắc một đạo hừng hực đến không cách nào nói đáng sợ kiếm ý đột nhiên bay lên trong nháy mắt nhảy vào trong mây xanh giống như nhất tôn đại nhật vậy nở rộ ra vô lượng kiếm khí tràn ngập bao trùm phương viên số lượng lấy triệu giảm c h ô đi qua quân quận kiếm ý bắt đầu khởi động ẩn chứa lăng lệ phong mang trong lúc vừa có vô lượng kiếm đạo pháp tắc bắt đầu khởi động từng đạo tiên hà tràn ngập giống như mây mù vậy phiêu đẳng chịu tải lấy đạo và lý đan sen pháp cùng vật đây là sơ mắc sửng sốt hắn từ nơi này kiếm khí bên trong nhận thấy được một vệ khí tức quen thuộc là thiên kiếm lao tổ kiếm đạo bồn nguyên hắn hóa ra là đem chính mình bồn nguyên t r i ể n lộ ra chẳng lẽ là biết được ta đã kiếm ý viên mãn vì vậy muốn giúp ta g i ú p một tay sơ mắc trong nháy mắt liền hiểu ra qua đây trong lòng không khỏi t o á t ra vẻ ấm áp kiếm đạo bồn nguyên chính là một vị võ giả trọng yếu nhất chỗ một ngày biểu diễn ra liền rất có thể sẽ để cho ngoại nhân đi qua giò xét bồn nguyên do đó tìm được kẽ hở cùng lỗ thủng là lấy sẽ không tùy tiện trình diễn chỉ có thân mật nhất thầy trò gian mới có thể như vậy làm mà giờ khắc này thiên kiếm lao tổ như vậy quang minh tránh đại trước hiển đủ thấy lòng dạ cùng khí phách thiên kiếm lao tổ triển lộ kiếm đạo bồn nguyên với ta mà nói chính là vừa đúng nó núi chi thạch có thể công ngọc lúc này tìm hiểu một phen nhất định có thể để cho ta hiểu rõ kiếm đạo t ầ n g thứ chân đế do đó giúp ta chân chính đạt đến đến đạo t ầ n g thứ nghĩ như vậy sở mặc lúc này liền lần thứ hai nhắm mắt lại trong cơ thể đạo thai rung động ầm ầm không ngừng tìm hiểu quanh mình tràn ngập kiếm đạo bồn nguyên ông ông ông theo tìm hiểu sở mặc trước đầu gối thuần dương đạo kiếm không ngừng rung động phát sinh ông minh trí thanh ban đầu lúc loại thanh em này còn có chút yếu ớt nhưng theo thời gian đưa đẩy kiếm này minh thanh lại càng ngày càng cao kháng càng ngày càng sụp sôi về sau t h ư ơ n g giữa cả thiên địa hóa ra là chỉ còn lại có đạo này tiếng kiếm gieo văn vọng vào giờ khắc này toàn bộ thái sơ thánh địa thậm chí trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm vô số võ giả trong nháy mắt đã cảm thấy trong thai truyền đến một đạo mát lạnh kiếm khí ra khỏi vỏ lúc chợt bọn họ liền phát giác trước mắt mình dường như đột nhiên hiện ra một đạo kinh hồng lóe lên liền biến mất sau đó ông ông ông hơn mười dặm vạn dặm trong phạm vi rất nhiều võ giả thậm chí là người thường p h ạ m là trên người bọn họ mang theo kiếm khí đều cảm nhận được kiếm khí t r u y ề n đến ông hưởng cùng rung động tiếng lúc mới đầu loại này rung động cùng ông hưởng còn cực kỳ yếu ớt thậm chí có vẻ hơi b é không thể nghe như ẩn như hiện nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y rung động biên độ cùng thanh â m v ò ve liền càng lúc càng lớn vê anh không biết bao lâu đi qua đột nhiên kèm theo giống như một đạo tỉnh thiên phích lịch đâm thanh trong nháy mắt nổ v a n g giờ khác này vô số người liền kinh hại chứng kiến từng đạo kiếm khí đột nhiên từ trong vỏ kiếm vô căn cứ rút ra sau đó dồn dập bay đến không trung những thứ này kiếm khí có phàm tục người thường mang theo thích kiếm cũng có võ giả man pháp ki còn có phẩm chất cực cao thần minh nhưng lúc này đều không ngoại lệ tất cả đều chán phóng hừng hực hàn mang quần quân kiếm y phun trào thậm chí tràn ngập thành một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm vực bao phủ ở trong phạm vi mấy trăm ngàn g i ả m một màn này khiếp sợ đến rất nhiều võ giả cùng người thường bọn họ đều n g ầ n đầu nhìn cái kia giữa không trung rậm rạp chẳng c h ị kiếm khí số lượng nhiều vô số kể hầu như đem chọn cái thiên khung đều cho che giấu lệnh trên mặt tất cả mọi người đều không khỏi hiện ra hãi nhiên thần xác cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này kiếm vì sao lại tất cả đều thang vào giữa không trung đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra xem bộ dáng của bọn họ dường như đang chịu bài cái gì có người hét lên kinh ngạc thần tình đang khiếp sợ hơn còn có một chút n g h i hoặc những thứ này kiếm khí tuy là đều vô căn cứ thăng vào giữa không trung nhưng tư thái của bọn hắn lại cực kỳ k ỳ quái nhìn như triển lộ phong mang nhưng trên thực tế lại mơ hồ lộ ra một cố ý thần phục tựa như gặp một vị có thể chúa t ể thần của bọn họ chỉ những thứ này kiếm đang đối với ai biểu lộ thần phục sở hữu người trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra cái ý niệm này súng nhất khắc đáp án của bọn hắn liền công bố rồi một đạo huy hoàng như đại nhật một dạng kiếm quang đột nhiên s ô n g lên trời không lấy không thể địch n ổ i tư thế trong nháy mắt vạch tìm tòi vô số mây khói đột nhiên vắt ngang tại trong hư không trên đó ẩn chứa sắc bén lại quần quận khí thế giống như từ cổ xưa đi qua kéo dài qua dòng sông lịch sử mà đến mang theo làm người ta trở nên tim đập nhanh cường hạn anh kiếm này rực rỡ hương hực q u a n g mang chỗ đi qua kim mang lần sái đại địa giống như đại nhật nắng gắt v ậ y chiếu khắp vô cùng phạm vi anh, theo luồng kiếm khí màu vàng nóng này hiện lên phía chân trời cái kia đêm không hết kiếm khí dồn dập hội tụ đảm bảo sau đó hóa ra là đang xoay tròn lấy hình thành một cơn lốc xoay. xoắn úc đan vào trùng kích dựng lên cuối cùng ở vô số người h ã i nhiên trong ánh mắt c h ệ t để nổ bể ra tới hóa thành sáng chói mưa kiếm dồn dập dương dương vương vai xuống lúc này mọi âm thanh vắng vẻ thiên địa lại b ạ c h vô số người ngơ ngác ngưng trệ tại chỗ vẻ mặt h ã i nhiên bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai trăm chín mươi sáu lấy kiếm vị pháp hoành áp đương đại đến tận đây đạt đến kiếm đạo tri cảnh thái sơ thánh địa bầu trời một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bay lên đứng sừng sững ở trong hư không giống như nhất tôn từ từ bay lên đại nhật trên đó đan sen vô lượng kiếm khí tràn đầy bất hủ sát ý, lại tựa như có thể xuyên thủng v ạ n cổ chạm diệt hư không c u â n c u ộ n sát phạt khí tức đan vào vô lượng tiên hà thần huy dâng lên ước vạn dặm s â n hà đều ở đây trong kiếm quang bị tỏa ra hóng ánh khắp nơi vô số hư không đều bởi vì không chịu nổi cái này hừng hực kiếm ý mà dồn dập s ụ p xuống nghiền nát còn có cái kia trên chín tầng trời ước vạn tinh thần càng là phảng phất bị kiếm khí lôi kéo phát sinh sáng tối chập trần quan mang sau đó dồ tinh thần vẫn lạc như thế minh n g ô n g quần quần thần uy lệnh vô số người đều trong phút chốc trở nên t h ấ t thần đây đây là bực nào đáng sợ kiếm ý r a đông vọng đạo vực hóa ra là lại ra một vị kiếm thần t thật là đáng sợ từng vị võ giả hai nhiên lên tiếng trong giọng nói chỉ còn lại có kinh hãi cùng không dám tin tưởng bọn họ dưới một kiếm này c h i t để mất đi năng lực suy tính cùng lúc đó ở nơi này ước vạn d ẳ m bên trong khu vực càng có vô số tu hành kiếm đạo võ giả bọn họ ngưng mắt nhìn cái tia đáng sợ kiếm băng c à n thụ được cái tia tràn ngập sát phạt chi lực huyền diệu đến cơ chí kiếm ý trong lòng cũng lớn chịu chấn động có mười bốn chút kiếm khách hãi nhiên phía dưới chỉ cảm thấy n h ă n d ư ớ i trong nháy mắt bị c h ố n g trải hiện ra vô cùng hào hùng sinh ra đại t r ư ở n g phu chính là như vậy ý niệm trong đầu mà còn có chút kiếm khách chỉ cảm thấy như thế kiếm đạo thần uy thực sự không phải là nhân lực có khả năng v ớ i tới tâm niệm đổ nát lúc đó trở thành phế nhân thái sơ thánh đ i ệ n rất nhiều đệ tử các trưởng lão cũng đều bị chấn động tột đ ỉ n h nhưng trừ cái đó ra bọn họ thật không có ý niệm khác thuần túy chỉ là cảm khái thán phục thánh tử quả thật không hổ là thánh tử bực này thần uy thật sự là để cho bọn họ không cách nào đội kịp hào tiểu tử ta ngược lại thật ra xem t h n g ư ơ i trong c thiên kiếm lao tổ nhìn cái k i a trong hư không đứng sừng s ư n g kiếm quang sắt na kinh ngạc phía sau phục hồi tinh thần lại sau đó cười mắng một tiếng nói là cười mắng nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ chỉ thấy hắn trong con ngươi mang theo nồng nặc được tan không ra tiêu ý lần thứ hai ngưng nhìn một cái cái k i a hư không ánh kiếm màu và nóng sau đó xoay người trở lại trong q u có tài lần thứ hai b đóng lại ở nhìn thấy bực này kiếm khí phía sau hắn thì biết rõ s ở m ặ t đã thành nếu như thế hắn nhiệm vụ cũng đã hoàn thành tất nhiên là không cần đang lo lắng cái gì thái hoa trên đỉnh núi một mực tại trong tính thất tu hành tiêu quan âm cảm thụ được bực này kiếm khí không khỏi mâu quang vi ngừng nhưng ở một lát sau chật khét cười một tiếng cùng công tử so sánh mới ta chi kiếm đạo s á t thực bất quá ánh huỳnh quang ánh sáng nhưng càng là như vậy càng làm hăng hái hướng về phía trước chỉ như vậy mới có tư cách đi theo công tử phía sau trèo kiếm đạo cực hạ nàng n nghĩ như vậy chật nhắm mắt lại tỉ mỉ tìm hiểu đứng lên liền tại chúng người chấn động theo lúc lúc này sở mặc như c ũ còn ở trong vòng thang lộ nói theo thiên kiếm lao tổ đem tự thân kiếm đạo bổn nguyên triệt lộ ra sở mặc trong cơ thể hôn nguyên đạo thai rung động đã triệt để quen thuộc đạt đến đạo cảnh phương pháp kiếm đạo tuy là nói nhưng xét đến cùng đúng là vẫn còn lấy bởi v ị chủ bị người trưởng khống ba ngàn đạo v ư ợ t vô số thiên tiêu trong đó kiếm đạo thiên tiêu giả vô số kể nhưng cuối cùng mại nhập đạo cảnh tồn tại lại ít lại c à n g ít xét đến cùng chính là bọn họ ở vạn tượng bắt tạp kiếm đ i ể n bên trong bị lạc chính mình nó nuôi chi thạch có thể c ô n g ngọc nhưng vô số thiên tiêu lại trong quá trình này từng bước đem chính mình trở thành công cụ ngược lại lấy kiếm làm gốc cái này là không đúng kiếm trung quy chỉ là công cụ mặc cho nhiều hơn nữa cuốn hút dù cho vạn chủng biến hóa xét đến cùng cũng chỉ là đối địch đấu chiến thuật mà ta chi kiếm đạo chính là sát phạt chi đạo không có bất kỳ cuốn hút cũng không có bất kỳ cách thức không câu n ệ với tình thế nhảy thoát kiếm gông cùng xiềng xích nhắm thẳng vào bản chất lấy kiếm vị pháp hoành áp đương đại n ì non bên trong sở mặc nhãn thần càng phát ra rực rỡ đây là minh tâm kiến tính đối với hắn người mà nói là khó khăn nhất một bước có thể sở mặc sớm đã sở hữu kiếm tâm hiểu ra bản tính là lấy bước này với hắn mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó theo hắn hiểu mại nhập đạo cảnh phương pháp phía sau những thứ này hiểu ra cũng liền thuận theo tự nhiên sản sinh mà theo ý niệm này sinh ra giá trị lúc này sở mặc trong cơ thể đột nhiên nở rộ sáng rực còn có một đạo hừng hực đến mức tận cùng kiếm ý bay lên cùng lúc đó ở sở mặc trên dưới quanh người ba trăm sáu mươi năm chỗ huyệt khiếu đột nhiên nhất tề rung động giống như từng đạo vòng xoáy lại như đồng nhất cổ cổ bào táp những thứ này huyệt khiếu rung động xoay tròn cuối cùng hội tụ phía dưới hình thành một đạo cồn cồn h ồ n g thủy rút bánh vào sở mặc trong kinh mạch cái này hồng thủy khí thế k i n h người chỗ đi qua giống như kinh đạo phách n g ạ thiên khung nhấn áp trong đó càng là ẩn chứa một cỗ sắc bén đến mức tận cùng phong mang giống như một thanh hừng hực thần kiếm trực tiếp đâm vào phủ nguyên thần ở chỗ sâu trong cùng h như dầu sôi trong nổi đổ vào một chậu nước lạnh chỉ một thoáng liền nhấc lên náo động t ử phủ chi trung vô số hôn độn quang nhất thời liền nổ bể ra tới mà cơ h ồ i là trong nháy mắt đại diễn thần quang nở rộ t hừng ư hực kim mang quét ngang phía dưới chính là cái này cồn cồn hồng thủy hình thành thần kiếm phong mang cũng theo đó kinh sợ bất quá theo thần kiếm mùi nhọn yên nghỉ sợ mặc t ử phủ bên trong kịch biến nhưng chưa dừng lại nghỉ vô số hồng thủy không ngừng sao động cuối cùng giống như khai thiên tích địa m ư ợ dạng lại tốt lại tựa như phá vỡ vỏ trứng lộ ra trong đó trái cây một v ệ c nồng nặc đến mức tận cùng cũng thuần tùy đến mức tận cùng hiện lên hừng hực k i m quan g ẩn chứa vô số sở mặc sở không thể nào hiểu được hệ liền diệu chú đáo hơn xích lấy sắc bén đến mức tận cùng phong mang cùng sát phạt khí tức đây là kiếm đạo chi hoa lấy sở mặc đối với kiếm đạo suốt đời lý giải cùng tạm nộ lấy vô số kiếm ý sở ngưng kết m à t h à n h liền giống như nước chạy thành sông rơi quả r a làm dựng rục đến hai trăm ba mươi cực hạn phía sau một cách tự nhiên liền đạn sinh ra khi này đoá hoa nở rộ s á t na thư không sinh sấm xét thiên khung bên trên đột nhiên vang lên từng đạo sấm xét t m thành càng có vô số đại đạo thần âm tùy theo văn vọng đây là nghe thanh âm này thái sơ thánh địa không biết có bao nhiêu cường giả trở nên sửng sốt nhưng ngay sau đó bọn họ liền hiểu rõ qua đây đây là thiên địa chúc mừng t h á n h tử hắn đã thành công bước ra bước này rất nhiều người kinh hô thành tiếng mang trên mặt chấn động lại mang kinh hỉ tựa hồ là vì nghiệm chứng bọn họ theo như lời tiếp theo một cái trước mắt thái hoa trên đỉnh núi đột nhiên có một vệ kim quang lưu quang chiếu xạ mà ra trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ vô căn cứ chém nát toàn bộ trở ngại giống như nhất tôn huy hoàng không thể nhìn thẳng đại nhật vậy từ từ bay lên trên đó kim quang rực rỡ nợ rộ vô lượng quang trạch ẩn chứa vĩnh hằng bất hủ chi lực đem phương viên vô số bên trong phạm vi đều tỏa ra một mảnh sáng mà theo cái này kim sắc lưu quang hiển hiện mà ra thương thương thương thái sơ thánh địa bên trong cùng với phương viên triệu dặm cùng với khoảng cách xa hơn vô số kiếm khí đột nhiên nhất tề rung động phát sinh thanh lượng tiếng kiếm reo giống như đang nên tiếp lấy bọn họ hoàng giả giờ khắc này phạm la chứng kiến cái này màn võ giả đều biết rõ qua đây một vị đạt đến kiếm đạo lĩnh vực tồn tại lúc đó ra đời chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm chín mươi bảy nhập đạo giả thành tựu mới vô thượng kiếm thể chấn kinh tứ toạn thái hoa đỉnh núi sở mặt ngồi xếp bằng lúc này trước mặt hắn thuần dương đạo kiếm n ở rộ kim q u a n g s ắ c bén vô cùng kiếm ý bước lên giống như như du long xuyên toa trên đó ẩn chứa b ả n g bạc lực lượng tràn trề nồng nặc đến rồi cực hạn dường như cả bầu trời đều có thể chạm phá mà sở mặt càng là thân thể nợ rộ thần u y hắn trong thân thể càng là ẩn chứa khủng bố vô song kiếm đạo khí tức toàn thân cao thấp mỗi một chỗ huyết đ ụ c cùng da thịt đều tràn đầy sắc bén kiếm ý những thứ này kiếm ý giải ở toàn thân chung thậm chí giải ở mỗi một tấc tế bào bên trên bọn họ giống như một đạo nói dòng suối không ngừng dâng sau đó từng bước hội hợp cuối cùng ngưng kết thành một đạo dân g không nghỉ đại giang xoay tròn thăng hoa thuế biến cuối cùng rút mánh vào tử phụ chi chung chỉ một thoáng giống như phúc chi tâm linh lại tốt lại tựa như nước chạy thành sông sợ mặc đột nhiên cảm giác nguyên thần của mình tựa hồ bị vô hạn cất cao giống như thoát khỏi thân thể hạn chế đi tới nơi nào đó huyền diệu khó giải thích hoàn cảnh nơi đây không có thời gian cùng không gian khái niệm bốn phía một mảnh hư vô có vẹn vẹn chỉ là số lượng chi không rõ kiếm đạo khí tức mà đang ở cái này hạch tâm khu vực sở mặc thấy được một đạo kim quan g săn g trói đây là sở mặc ngưng thần nhìn lại thình lình liền thấy ở kim quan tiêu bao khỏa phía dưới là một thanh khí tức h ã i nhiên tiết lộ ra vô tận phong mang cùng đáng sợ thần kiếm đây là sở mặc lấy tự thân kiếm đạo cảm lộ sở ngưng kết tâm kiếm kiếm chính là công cụ nếu muốn đặt chân kiếm đạo thế tất yếu đem h à n phục là lấy làm sở mặc chứng kiến thanh kiếm này thời điểm hắn liền một cách tự nhiên tiến lên sau đó một tay lấy chi cầm. Thương. thần kiếm một khi vào tay lúc này liền có kiếm khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên thanh âm này nhìn như cũng không lớn có thể làm vang lên s á t na tựa như khai thiên tích địa càng quét thanh trọng bên trong vùng thế giới này vô số tạm nhạc kiếm ý đột nhiên trở nên một rõ ràng những thứ kia đục ngầu đồ đạc chậm rãi giảm xuống thanh linh đồ đạc bắt đầu tăng lên một ít trước đây bị ẩn nút đồ đạc cứ như vậy hiện ra ở sở mặc trước mặt giờ k h ắ c này hắn cảm giác nguyên thần của mình đột nhiên tiến vào một loại c à n huyền rượu cảnh giới quá khứ còn, còn có chút chưa từng minh sát địa phương triệt để trở nên sáng sửa lên bực này cảm giác làm cho sở mặc trở nên thoáng thất thần sát na. nhưng trợn hắn liền phục hồi tinh thần lại cái này chính là kiếm đạo hiểu ra điểm ấy phía sau sở mặc đông nhiên mở hai trong mắt đã thấy lưỡng đạo tinh mang thoáng hiện mà ra chui vào trong hư không biến mất mà hắn chỗ sâu trong con người càng là có vô cùng hỗn độn quang b ú t lên càng có thể thấy h ừ n g hực tiên hà đ a n bảo trong lúc mơ hồ có thể thấy được có một đạo kiếm khí ở trong đó đ a n bảo gào thét xuyên tòa gian mang theo một cỗ huyền d i ệ u khó giải thích cảm giác nhưng rất nhanh cổ hơi thở này liền g i đi mà sở mặc quanh thân sắc bén kiếm y cũng theo đó thu liễm cũng không còn lúc trước cái này cổ lại tựa như có thể chạm thiên liệt đ i ệ trạch lúc này nếu là có kiếm khách đưa thân vào này khi nhìn đến sở mặc phía sau tất nhiên sẽ trước tiên liền nhận ra lúc này sở mặc cái này nhìn như thông thường trong cơ thể tuyệt đối ẩn hàm vô cùng kiếm y giống như bị đệ nén hòa sơn nhìn như do hêm sóng lặng nhưng chỉ cần một khi phun trào nhất định có thể buộc phát ra kinh tiên động địa thần uy ngươi bước vào kiếm đạo tầm thứ thu được nhập đạo giả thành cựu thu được một lần chuyên trúc thưởng cho chuyên trúc thưởng cho đang ở rút ra chung xin chờ một chút rút ra hoàn thành ngươi thu được kim sắc mệnh số vô thượng kiếm thể vô thượng kiếm thể đối với kiếm đạo có thường nhân sợ không cách nào so sánh lý giải thậm chí bởi vì kiếm nhập đạo. bởi vậy mở mang vô thượng kiếm thể từ đây ở ngự sử kiếm k ý lúc uy lực càng sâu tăng lên trên diện rộng sát phạt chi lực đồng thời ở cảm ngộ kiếm đạo lúc có thể được ngộ tính gia trì dĩ nhiên chiếm được chuyên trúc thường cho nhìn trước mắt gợi ý sở mặc không khỏi sừng sốt một s á t na nhưng chợt hắn liền lộ ra một nụ cười tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cái này dù sao là một chuyện tốt trọng yếu hơn là sở mặc nhìn vô thượng kiếm thể miêu tả dù là hắn cũng không khỏi hơi có chút kinh ngạc cái này vô thượng kiếm thể bị năng uy thế có chút quá mức cứng hãn không chỉ có thể chợ võ giả mở man kiếm thể c sợ mặc cơm thầm suy nghĩ mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra gợi ý hệ lên mà trợn sợ mặc liền đột nhiên cảm giác trong cơ thể mơ hồ xuất hiện một ít biến hóa ban đầu còn chỉ là trên dưới quanh người ba trăm sáu mươi lăm chỗ huyệt khiếu nhất tề rung động nhưng theo thời gian đưa đầy những thứ này huyệt khiếu rung động càng phát ra kịch liệt về sau cái kêu ba trăm sáu mươi lăm chỗ vệ khiếu đột nhiên hình thành từng đạo luồng khí xoáy bên trong tràn đầy vô cùng kiếm khí bọn họ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng gấp rút vê n h vê n h vê n h làm tốc độ xoay tròn đạt tới nào đó cực hạn phía sau trong cơ thể đột nhiên t r u y ề n đến từng đạo nổ đ ù n g âm thanh tựa như khai thiên tích điện lại như cùng làn nào đó gông xiềng bị phá vỡ sở hữu kiếm khí hình thành luồng khí xoáy hóa ra là dồn dập từ vệ khiếu chúng sao động mà ra với trong kinh mạch hội hợp cuối cùng hóa thành một cố minh mông quần quận hồng thủy dâng đứng lên t r ô đi qua sở mặc trong cơ thể không ngừng chuyển đến kiếm minh âm thanh. lại bắp thịt và xương cốt bên trong càng l à phát sinh từng đạo đùng đùng âm thanh thái sơ chạm đạo kinh tự hành vận chuyển từ phủ bên trong chuôi này bị nguyên thần nắm trong tay thần kiếm càng là ông hưởng rung động nở rộ hừng hực t h ầ n quang mà trong cơ thể hắn càng l à có một đạo hừng hực lại mênh mông quần quần đến không cách nào nói kiếm đạo phong mang thấu thể mà ra hóa thành một đạo ánh sáng long ánh trụ sông lên trời không thăng vào cựu tiêu vân bên ngoài đây là ngoại giới rất nhiều thái sơ thánh địa các cường giả vốn tưởng rằng sở mặc ở bước vào đến kiếm đạo lĩnh ngộ phía sau cũng đã kết thúc nhưng ai biết đang lúc bọn hắn mới vừa thả lòng một khẩu khí, còn không đợi thu hồi ánh mắt lúc. liền đỗng nhiên cảm nhận được một cỗ càng mênh ngông quần quận lại đáng sợ kiếm đạo khí tức tịch quyển mà ra đồng thời trong p h ú t chốc bao phủ toàn bộ thái sơ thánh địa giờ khắc này tất cả mọi người bọn họ đều n ư ợ n ra cái này cổ hơi thở này tựa hồ là có chút cường giả đột nhiên sửng sốt nhưng sau đó dường như nghĩ tới điều gì trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ khó có thể tin màu sắc kiếm thể thánh tử đây là có vô thượng kiếm thể đây là làm sao làm được vô luận kiếm thể vẫn là đ a o thể đại đô tiên thiên mà sống trừ phi thu được nào đó cơ duyên mới có thể thúc đẩy có thể thánh tử lúc này rõ ràng là kiếm ý viên mãn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 Trưng chân chính kiếm việc ự c b ở vậy b ư này tuy là trong lịch sử từng có xuất hiện nhưng chân chính có thể làm được lại lác đắc không có mấy mà gần nhất vài vạn năm tới càng là không có một vị có thể làm được điểm ấy mà lúc này thánh tử nhưng ở bọn họ trước mắt bao người hoàn thành bước này thánh tử thiên tư quả thật khủng bố rất nhiều người liễu lưỡi không nớt tuy là đều biết thánh tử thiên tư t u y ệ t luân có thể nói trước đó chưa từng có thế cho nên trong lòng đều hơi c h ó n g nhưng giờ khác này bọn họ vẫn bị chấn động đến đến rồi lại không nói khiếp sợ hoảng sợ rất nhiều trường l a o thái hoa trên đỉnh núi lúc này s ợ mặt tinh khí thần đã đạt tới cao độ hợp nhất tình trạng trong thân thể vô số kiếm khí với kinh mạch và huyết n ụ c thậm chí là mỗi một chỗ trong tế bào sao động nổi lên cuối cùng triệt đề thăng hoa ba khó biết bao lâu đi qua theo một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên sở mặc nhất thời cảm giác thân thể đột nhiên phải biến đổi phảng phất hoàn thành nào đó t h u y biến sau đó hắn liền phát hiện chính mình dường như biến một trăm ba mươi bảy được hoàn toàn khác biệt lên tuy nói thân thể nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn vẫn phát hiện chỉ cần theo cùng với chính mình tâm niệm vừa động trong đan điền những thứ kia linh khí liền có thể cấp tốc chuyển hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn trọng yếu hơn là hắn cảm giác quanh mình thiên địa cũng phảng phất có thể theo cùng với chính mình tâm ý mà chuyển biến phảng phất mảnh thiên địa này đều trở thành thân thể của hắn kéo dài nghĩ tới đây sở mặc đột nhiên trong lòng hơi động chỉ một thoáng trong phạm vi mấy ngàn dặm nguyên bản nhìn như một mảnh yên tĩnh hư không đột nhiên hiện ra vô cùng kiếm khí bọn họ thoạt nhìn lên cực kỳ nhỏ nhưng đều mang hừng hực khí tức những kiếm khí này theo sở mặc ý chí mà không ngừng quần quận sao động thậm chí ở sở mặc ý niệm trong đầu dưới không ngừng biến nào các loại hình dạng giống như bùn n ặ n đồng dạng khi thì biến thành từng đạo nhỏ vụn tiết kiếm khi thì lẫn nhau liên lụy hợp thành xử xích khi thì đan vào quân quanh hình thành màn sân khấu đây là kiếm vực chân chính kiếm chi lĩnh vực sở mặc nhất thời liền hiểu được trước đây hắn tìm hiểu ra kiếm ý lúc cũng có thể trưởng không kiếm、bực. nhưng này trùng kiếm vực chính là, là lấy à l tự thân kiếm ý hợp thành không cách nào mượn ngoại lực xét đến cùng còn thuộc về thuật phạm chủ nhưng hôm nay đạp nhập đạo cảnh phía sau thậm chí là đúc thành vô thượng kiếm thể phía sau hình thành kiếm vực chính là là chân chính mượn thiên địa chi uy do đó hình thành lĩnh vực ở nơi này phương trong lĩnh vực bất luận kẻ nào đặt chân tiền đến đều muốn chịu đến áp chế dù cho coi như là đồng dạng một vị đạp nhập đạo cảnh kiếm khách cũng phải bị c h â n áp đồng thời ở nơi này kiếm vực bên trong sở mặc có thể xuyên tơi xuyên lui giống như thuấn di một dạng phàm là tia kiếm bao trùm tri địa h ắ n liền có thể ngay lập tức đạt đến hơn nữa thi triển kiế càng là giống như thiên địa mượn lực một dạng có thể nhường cho huy lực tăng mạnh nói tóm lại chỉ cần kiếm vực chưa từng nghiền á c hắn chính là trong này duy nhất hoàng giả thảo nào như thế cảnh giới bị xưng là đạo cảnh thật sự là đến rồi trình độ này đã triệt để đạt tới thần hồ kỳ thần tầm thứ ở đạo cảnh phía trước mặc cho huy lực lại là cường thịnh cũng bất quá sử dụng kiếm mà thôi mà giờ k h ắ c này phương có thể xưng là ngự kiếm k h ô n g chế ngự dùng cung ngự tuy chỉ là kém một chữ nhưng hai người phân biệt lại giống như vân n g bởi vì khống chế đã rõ ràng tự thân đường đại biểu cho đi ra con đường của mình tự nhưng i chỉ có sở mặc tự mình biết hắn tự thân kiếm đạo đã phản phát quy chân nội liễm với trong thân thể không động thì thôi một ngày sử dụng chắc chắn thạch phá thiên kinh kiếm đạo đã đạt đến đạo cảnh kế tiếp liền nên tu luyện lòng tượng bất diệt kinh phục hồi tinh thần lại sở mặc vẫn chưa xuất quan mà là ở nơi này quá hoa núi đỉnh tu luyện cùng lúc đó ở tây hoa đạo vực khôn nguyên trong thánh điện lúc này chu huyền lại là đang ở chính mình trong cung điện chân mày không phải t r i ệ n h a i từ nhân tổ điện một chuyến tay không mà về phía sau chu huyền liền tâm tình cực độ khó chịu nhưng bởi vì hoàn toàn không làm gì được sở mặc cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nốt u d ư ớ i nghĩ lấy về sau tại tìm về tới nhưng ai biết mới vừa trở về chống sân môn chợt nghe nghe thấy một tin tức chuyển đến một vị võ giả tới cửa công bố mình mới là khôn nguyên thánh tử biết được việc này phía sau chu huyền sợ đến hồn phi phách tán người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn mặc dù bây giờ chiếm cư k h ô n nguyên thánh tử diệp t r ư ờ n g ca nhục thân thậm chí cũng biết diệp t r ư ờ n g ca ký ức nhưng ở thân thể này dưới ẩn dấu cũng là một cái ngoại lai linh hồn bởi vì làm đối phương tới cửa phía sau chu huyền phản ứng đầu tiên chính là diệp t r ư ờ n g ca vị này chính chủ tới sợ đến hắn tại chỗ liền suýt chút nữa thì đào tẩu dù sao k h ô n nguyên thánh điệp nhưng là ba ngàn đạo vực cổ xưa nhất chính thống đạo thống một t r ồ n g một khi bị bọn họ truy t r a ra tới mình tuyệt đối không có kết cục tốt nhưng cũng may không biết vì sao hắn chiếm cứ cố này nhục thân cực kỳ hòa hợp dù cho coi như là biết được tin tức khôn nguyên thánh địa còn cố ý phái cường giả đối với hắn dò xét một phen nhưng cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào có người nói cái kia vị chiếm cứ hắn thân thể diệm trường ca đã bị t r ồ n g coi đứng lên cái này khiến chu huyền không khỏi tùng một khẩu khí chỉ là mặc dù như thế hắn cũng nhận được nhất định quan tâm thậm chí còn bị dặn d o qua đơn giản không được rời nơi đây chi như vậy chính là trưởng giáo y tứ có người nói chính là trưởng giáo chiếm được một ít trưởng lao hội báo nói là hiện nay khôn nguyên thánh tử tính tình đại biến tác phong làm việc cùng trước đây hoàn toàn khác biệt vì vậy làm cho trưởng giáo càng thận trọng dự định lại quan sát một phen biết được việc này phía sau chu huyền không khỏi có chút ảo não hắn biết chắc là chính mình trước đây chuyện làm đưa tới một số người hoài nghi cứ việc tự mình biết diệp trường ca ký ức thậm chí cũng hết khả năng bắt chước đối phương tác phong làm việc nhưng một ít chân chính tỉ mỉ cùng theo bản năng hành vi cũng rất khó mô phỏng ra tới đối với không phải người quen biết hắn mà nói có lẽ sẽ không chú ý đến nhưng đối với khôn nguyên thánh tử hộ đạo giả cùng người theo đổi mà nói cũng rất dễ dàng thì nhìn ra đầu mối nguyên nhân chính là như vậy trong khoảng thời gian này không nguyên thánh tử đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này cùng đợi kết quả cuối cùng đi ra chỉ bất quá theo hắn ở chỗ này đợi hồi lâu đồng thời không ngừng nhận được sở mặc tin tức điều này làm hắn từng bước có chút ngồi không yên mà trọng yếu hơn đều là hắn trong trí nhớ cái kia đã đủ chấn động ba ngàn đạo v ư ợ t sự tỉnh cũng gần lân cận hắn nhất định phải trước đó ly khai thánh địa nếu không một ngày bỏ lỡ bực này cơ duyên sau này đang muốn đuổi theo sở mặc cũng rất khó có cơ hội mặc thế mặt bá nao to sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm chín mươi chín hoàng tuyền mỹ cảnh trong đại h o a n g thôn xóm thiếu nữ cô ý ý tiếp qua ba tháng ba ngàn đạo vực nội trời giáng bên d ư ớ i đó là một chỗ sinh mệnh cấm khu không có chút nào người ở chính là truy ma hắc á m cường giả cũng vô pháp sinh hoạt trong đó chi như vậy chính là bởi vì ẩn chứa hoàng tuyền bí cảnh lần này hoàng tuyền bí cảnh mở ra sắp có tạo hóa tiên đan bất tử dược thậm chí là trường sinh tiên mạch hiện hiện thậm chí còn có chân tiên cảnh khôi lỗi hiện thân như thế bảo vật nếu như chiếm được đã đủ nhìn xuống ba ngàn đạo vực cho dù tiên vực cường giả h à lâm cũng có thể không sợ chút nào sở dĩ bảo vật này nhất định phải đem bắt vào tay chu huyền âm thầm nghĩ trong đầu hắn ký ức c u â n c u ộ n kiếp trước hoàng tuyền bí cảnh bị ngẫu nhiên mở ra kinh động vô số thế lực rất nhiều trí cường giả đều đi vào tranh đoạt vô số kêu tại nơi này bạo phát đại chiến cái kêu bây giờ là là thiên kiêu nhưng chỉ là tàn tu vì vậy căn bản cũng không có tư cách tới gần chỉ là sau đó biết được vì tranh đoạt hoàng tuyền bí cảnh bên trong bạo vật khắp nơi thế lực lớn bạo phát cực kỳ chém giết thảm thiết chu tước nhất tộc đều bị triệt để hủy diệt mà tử thương nhập thánh cảnh cường giả đều vô số kể liền t r u y n đế đều bỏ mình bốn vị đại chiến kéo dài đến một năm có thừa thiên cung rất xuống hết vũ liên miên rằng có ba mươi năm có chừng hơn mười cái đạo vực bị đá còn có trên t r ă mà cái đạo vực đạo đến, v bị lan đến, lọt o bị ấ t trình tồn. Thương, đồng độ mà b hủy diệt đại tiểu thế giới càng là số lượng đa dạng tử thương sinh linh khó có thể kỹ thuật có thể nói là ba ngàn đạo vực một hồi hạo kiếp bên ngoài động tính cực kỳ kinh người tới cực điểm mà kết quả sau cùng lại là thái sơ thánh địa sở mặc chiếm được một đầu dài sinh t i ê n mạch bất tử d ư ợ c thì tung tích không rõ có người xưng là bảo này đang đại chiến trung bị phá hủy cũng có người nói bảo này bị nào đó vị lão q u á i vật sở được đến vì vậy sống ra khỏi đệ như thế nói chung chúng thuyết phân vân còn như tạo hóa tiên đan lại là bị một vị hạng người vô danh sở được đến nhưng cụ thể là ai chu huyền liền cũng không biết kiếp trước hoàng t u y ề n bí cảnh mở ra lúc động tinh quá lớn dẫn tới thế lực khắp nơi sở tranh đoạt ta căn bản cũng không có tư cách đi vào tranh đoạt bây giờ thân ta là khôn nguyên thánh tử vừa có những ký ức này tuyệt đối có thể dẫn đầu chiếm giữ ưu thế đem bên trong chân quý nhất bảo vật bắt vào tay một nhất là trường sinh tiên mạch cùng tạo hóa tiên đan hai người này nhất định phải bắt được trong đó chi chu huyền âm thầm nghĩ hắn hiện tại không dám hy vọng xa vợ mình có thể đạt được toàn bộ bảo vật dù sao kiếp trước chính là sở mặc cũng mới chiếm được chính là một đầu dài sinh tiên mạch mà thôi lúc này hắn mặc dù là khôn nguyên thánh tử còn có biết trước tất cả ký ức nhưng là không dám hứa chắc mình có thể toàn bộ bắt vào tay đáng tiếc nếu như ta có thể che lấp hoàng t u y ê n bí cảnh mở ra lúc động tính thì tốt rồi hắn thở dài nói hoàng t u y ê n bí cảnh mở ra động tính cực kỳ bằng bạc thanh thế có thể chuyển khắp ba ngàn đạo vực có thể làm vô số người đều biết được chính là chuẩn đế đều không thể phủ thiên cơ điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn đã định trước phải ở chỗ này cùng khắp nơi thiên kiêu tranh đoạt mà ở tranh đoạt phía trước lại cần trước giải quyết lúc này phiến phức chu huyền phục hồi tinh thần lại không khỏi mày nhắc lại bây giờ hắn đang bị trông chừng không cách nào đơn giản ra ngoài đây cũng là trước mắt hắn phải đối mặt chính yếu vấn đề xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia suy nghĩ sau một lúc chu huyền nghỉ non nói rằng bên kia một chỗ không biết tích chữ ở nơi nào địa giới chung nơi đây bị vô số hắc vụ bao phủ khắp nơi đều ẩn chứa man hoang khí tức thoạt nhìn lên thần bí mà lại hoang vu từng mảnh một sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như long xả một dạng lan tràn tại cái kia bên trong dây núi khi thì có thể nghe được tất cả kinh khủng yêu thú tiếng ngựa hí văng lên những thanh âm này chấn thiên h á m địa m i n ngông quần quận không gì sánh được mang theo làm người ta sợ hoảng bạc chi lực nói không khoa chương chút nào nơi đây bất luận cái gì một đầu yêu thú đi ra ngoài đều đủ để ở ba ngàn đạo vực gây nên t ì n h phong huyết vũ mà giờ k h ắ c này ở nơi này man hoang lớn hung sở trải rộng sơn mạnh ở chỗ sâu trong lại là có một cái thôn lạc nho nhỏ thôn xóm cũng không lớn diện tích cũng bất quá chỉ có nho nhỏ một cái sơ cốc lâm lâm rời r ạ c tọa lạc hơn mười cái kiến trúc phần lớn đều là nhà lá trong đó có chút kiến trúc đều đã rách nát sụp xuống thoạt nhìn lên thật lâu đều không có bóng người sinh hoạt mà còn có một chút kiến trúc lại là còn có người sống ở yên hoa khí trong thôn xóm có một ít gà gãy tiếng chó sụa chuyển đến còn có mịt mù khói bếp dâng lên cửa thôn càng là sinh trưởng một bội cực kỳ khổng lồ cây liễu nhưng quái dị là bội cây này cây liễu lại p h ả n phất gặp qua lôi kiếp phần lớn thân cây đều đã hỏng thành thăng cốc chỉ có một số ít còn hoàn hảo đản sinh ra một ít t r ồ i cành liễu thong xuống bên cây hơn mười vị lão giả đang vây quanh một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương khuôn mặt không bỏ tiểu y hiểu y theo ngươi thật quyết định phải rời đi sao một cái chống vải trượng lão giả rất là khổ sở nói rằng muốn không ở suy nghĩ một c h ú n ta có một cái ánh mắt đều mù láo giả cũng mở miệng khuyên đúng vậy a đúng vậy ngoại giới thực sự rất nguy hiểm không bằng theo chúng ta cùng nhau ở chỗ này ở không phải là rất tốt sao hào đoan đoan làm sao lại đột nhiên sắp đi ra ngoài đâu tiểu y hiểu ý theo như ngươi vậy sẽ để cho chúng ta đặc biệt khổ sở mà theo hai người mở miệng những người khác cũng đều không thôi q u y ê n lớn đáng nhắc tới chính là những thứ này mở miệng khuyên bảo nhân đều có chút kỳ quái nhưng không phải nói bọn họ tướng mạo kỳ quái mà là thân thể của bọn họ đều có không trọn vẹn chống ba tông cùng mắt mù láo giả coi như bình thường ở trong đám người bên trong có hai cánh tay đều hoàn toàn biến mất chung nhân, nhân. cũng có lỗ thai thậm chí ngay cả ngũ quan cũng bị mất láo giả còn có một người trung niên phụ nữ mặc dù coi như bình thường nhưng lúc nói chuyện lại dễ nghe không gì sánh được giống như một ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ như vậy tổ hợp nếu như làm cho những người khác chứng kiến tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ nhưng lúc này bị bọn họ vây quanh ở trung tâm thiếu nữ lại một bộ không chút nào trách móc bộ dạng nàng gọi cố y t y tơ nhỏ là cô nhi một mực sống ở nơi đây mà những cái này người đều là cố y ủy người thân cận nhất từ nhỏ giáo sư nàng rất nhiều tu luyện tri pháp đối nàng cũng cực kỳ bảo vệ mặc dù cũng không có huyết thống quan tâm nhưng hơn hẳn thân nhân trong quá khứ thời gian mười mấy năm bên trong cô y y y nay, quyết định phải ly khai. Cái này chạy khuyên y y y lại vẻ mặt kiên nghị nói ra, tuy hề họ nhau, sinh hoạt thôn chúng, chẳng Nhưng hôm định phải khai, kinh thôn họ không Nhưng nghị liền một mực Mỗi mặt động tựa tại tiểu tại trợn tất tới rất t cùng cái cả cô bọn sống nương lẫn nàng dân, dồn người bọn kiên nói giờ bao bảo. bỏ. ra, là lại là đều rời đi. dập vẻ ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý n g ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý n ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý chương ữ ba trăm lan đến chư thiên hắc cám náo động đời này nhất định phải đứng ở bên tài ngươi bọn họ không biết là tuy là cô ý ý ý ý ý lại không phải là bọn hắn sở nhận thức cô ý ý ý ý mà là từ tương lai trở về đến bây giờ cô ý ý ý kỷ hiệp trước c ô ý ý k i hệ đồng dạng một mực tại chính mình sinh hoạt trong đại h o a n g thẳng đến hoàng tuyền bí cảnh p h ủ xuống đêm trước mới chỉ có cảm giác được đại thế đã tới sau đó từ trong đại h o a n g đi ra thiên tư của nàng rất cao lại tăng thêm trong thôn những trưởng bối này đều trí cường giả nàng t ừ nhỏ đã học xong rất nhiều truyền thống vì vậy vừa mới xuất thế liền triển lộ vô địch phong thái ở hoàng tuyền bí cảnh ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn đoạt được tạo hóa tiên đan Sau lại, lâm, tiên hàng bực liền bỏ mạng ở hắc cám dung chuyển bên trong nàng đến nay cũng còn nhớ ký trận kia tịch quyền tiên vực thậm chí là ba ngàn đạo vực cùng đại hoang đáng sợ dung chuyển vô số hắc cám tồn tại tịch quyền hòa ra trải rộng sở hữu địa giới vô số sinh linh cũng vì đó vẫn lạc rất nhiều đại năng cường giả cùng với tranh đấu cuối cùng tuy nhiên cũng bị dìm n ậ p liền trong tiên vực cường giả cũng từng vị tán g thân trong đó mà nàng cũng bị một vị vô thượng tồn tại s ở để mắt tới cứ việc nàng có kinh tài tuyệt diễm tiên tư nhưng đối mặt như thế một vị vô thượng tồn tại nhưng vẫn là chút nào vô chiêu cái chi lực ở thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị trọng thương mắt thấy liền muốn v lại trong lúc nguy cấp này nàng được người cứu h ạ thái sơ thánh tử là thái sơ thánh tử ở thời khắc mấu chốt đưa nàng cứu khi đó nàng và thái sơ thánh tử bởi vì cướp đoạt trường sinh tiên mạch cùng tạo hóa tiên đan lúc đã từng có chút dây dưa sau lại đặt chân thành đạo đường thậm chí là thành tiên lỗ lúc hai người đều là cao cấp nhất thiên tiêu cũng đều có một ít đồng thời xuất hiện đối với thái sơ thánh tử nàng cũng là có chút thưởng thức thậm chí trong lòng cũng sinh ra một ít lòng ái mộ nghĩ dù sao toàn bộ ba ngàn đạo vực thậm chí là tiên vực mặc dù thiên tiêu vô số kệ nhưng có thể ở thiên tư khí độ trên tướng mạo cùng sở mặc kẻ sánh b khi đó sở mặc bên người hồng nhan chi kỳ thực sự nhiều lắm nàng không muốn trở thành sở mặc đông đảo hồng nhan một trong vì vậy liền che đậy ý niệm này không cùng sở mặc có quá nhiều đồng thời xuất hiện lại tăng thêm bởi vì thành đạo đường cùng thành tiết lộ hai người tranh chấp lại nói tiếp giao tình cũng không phải xấu lắm ngược lại còn có chút mâu thuẫn nguyên nhân chính là như vậy lúc đó nàng bị sở mặc cứu lúc mới có thể có chút ngoài ý muốn mà sau đó sở mặc mang theo nàng chạy chối chết vì nàng đối kháng hát cám náo động nàng thì sau lưng sở mặc nhìn đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh trong khoảng thời gian này nàng cũng chút bất chi bất giác bị sở mặc mị lực sở đả động từng bước rơi vào tay giặc trong đó chỉ tiếc còn không đợi nàng biểu lộ nóng ruột hát cám trí cường giả xuất thủ chứ thiên vạn giới trong phút c h ố c q uy về hư vô nàng cũng trong nháy mắt tiêu vong ở trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt nàng chỉ thấy đạo kia thân ảnh to lớn dứt khoát phóng hướng thiên cung cần muốn khiêu chiến đối phương mà kết quả cuối cùng như thế nào nàng lại không được biết đợi đến mở hai tròng mắt phía sau cũng đã trở về quá khứ lúc này hoàng tuyên bí cảnh còn chưa từng mở ra. hắc á m náo động còn chưa từng mở màn sở mặc như cũ chưa từng bước trên thành đạo đường mà nàng cùng sở mặc trong lúc đó như cũ còn có một lần nữa trở lại cơ hội đời trước ta tận lực xa lánh ngươi bây giờ một lần nữa lại tới một lần ta tuyệt sẽ không ở bỏ qua trước đây ngươi l ẻ loi một mình đưa lương về phía chúng sinh tay nâng tàn phá chư thiên cùng hắc á m trí cường lao đại chiến đời này sẽ không đi làm cho ngươi một cái người l ẻ loi hữu quạng o sáu mươi bảy nàng âm thầm nghĩ trong lòng sinh ra đi vào tìm kiếm sở mặc ý niệm trong đầu là lấy đang lộng rõ ràng tự thân tình huống phía sau nàng liền lập tức quyết định rời đi nơi này đi vào tìm kiếm sở mặc nàng không hy vọng đời trước bi kịch nặng h ơ n diễn càng không hy vọng sở mặc như trước giống như trước đây một cái người nâng lên chư thiên chúng sinh một mình nên chiến đại địch bây giờ nàng sống lại một đời mặc dù cuối cùng có lẽ như trước không cách nào thay đổi kết cục nhưng nàng hy vọng làm sở mặc cùng đại địch quyết chiến lúc bên người sẽ có nàng thân ả n h nghĩ tới đây cô y ý sâu hút một khẩu khí mở miệng nói các vị t h u c ba tím các ngươi không dùng tài khuyên lần này ta là nhất định muốn rời đi bởi vì ta có ta phải muốn rời đi nguyên nhân nghe c ô ý đùi ý t h lời nói mọi người đều là hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu tướng mạo ung dung phụ nữ trung n i ê n mới chỉ có đông nhiên lúng ta lung tùng nói tiểu ý ý ý theo a ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì không sai c ô ý ý t h gật đầu nói đại thế sắc hải ta cảm nhận được tiên mệnh tồn tại đây là c ô ý ý t h thuận miệng nói nhưng cũng không phải là bịa chuyện ở phía sau tới trên người nàng s ắ c thực lương b e o tiên mệnh cũng vì vậy đặt chân thành đạo thậm chí bởi vậy đúc thành tiết lộ mà những cái này tâm tư đám người chỉ là không minh bạch nhưng lúc này bọn họ nghe cố ý đùi ý t h lời nói trên mặt lại dồn dập lộ ra kinh h ỉ màu sắc trách không được trách không được tiểu y y theo bỗng nhiên phải ly khai nguyên lai là cảm nhận được thiên mệnh trong người đây quả thật là phải rời đi nơi này đại hoang tuy tốt trung quy quá mức cô đơn tiểu y y theo còn là muốn đi ra nơi đây đi trước ba ngàn đạo vực cùng rất nhiều thiên kêu tranh phòng tranh đoạt một đời thiên mệnh bọn họ dồn dập mở miệng cũng không khuyên nữa thấy thế cô y y không khỏi tùng một khẩu khí nàng vừa cùng rất nhiều t h u c ba thím nhóm nói lời này một bên ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm sở mặc ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi thái sơ thánh đ i ệ s ở mặc như trước vẫn còn ở tu hành lấy long tượng bất diệt kinh theo hắn tu hành nhưng nghe toàn bộ thái hoa sơn thậm chí là lớn như vậy thái sơ thánh địa bên trong đều khi thì sẽ có long tượng tức giận tiếng chuyển đến thanh âm mê ngông h cuộn cuộn giống như cồn u c u ộ n sấm xét ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ thanh thế mà tình huống này cho đến tận bây giờ đã rằng có gần hai tháng lúc mới đầu thái sơ thánh địa rất nhiều các đệ tử còn có chút không thích h ứ n g nhưng theo thời gian đưa đầy bọn họ cũng từng bước quen thuộc thậm chí mỗi ngày nếu như sau một thời gian ngắn không có nghe được ngược lại còn có thể hơi kinh ngạc mà ở lúc bình thường rất nhiều đệ tử ở rành rỗi cũng sẽ nghe thanh â m này mà thảo luận thánh tử thực lực hôm nay đến cùng đạt tới c h ở các loại tầm thứ thánh tử thực lực đã càng ngày càng mạnh chỉ là nghe cái này long tượng tức giận âm thanh giống như thần lôi mênh ngông quần quận liền biết tạo nghệ tuyệt đối không tầm thường sợ là đã luyện tới chỗ cao thâm nói vậy khoảng cách kim cương bất hoại vậy lúc v ậ y không xa một ít trưởng lao nhóm âm thầm thở dài nói long tượng bất diệt kinh tuy có thể tăng trưởng người khoảng cách lực nhưng xét đến cùng vẫn là rèn luyện n h ụ thân phương pháp vì vậy tại thức tỉnh long tượng hư ảnh phía sau đồng thời rèn luyện khí huyết kinh mạch xương cốt viên mãn phía sau liền có thể quán thông toàn thân cuối cùng đạt tới kim cương bất hoại tình trạng đến rồi trình độ này có người nói liền đã có thể nói là việc binh đao không thể gây tổn thương cho nước lửa không thể xâm nơi đây nói cũng không phải là đao thông thường nước lửa mà là võ giả sở tu hành thần thông thuật pháp bình thường vô khuyết thánh binh đều không cách nào phá vỡ phòng ngự thiên địa dị hỏa cùng rất nhiều thần thủy đều không thể tạo thành tổn thương ở thái sơ thánh địa trong lịch sử pham la có thể đem long tượng bất diệt kinh đẩy mạnh đến trình độ này bốn đều là danh tiếng vang xa đã đủ kinh d i ễ m một thời đại đồng thời danh tiếng truyền vang đến nay vô thượng tồn tại giống như thái sơ thánh địa ban đầu cái kia vị thánh thể tiền bối liền từng đem long tượng bất diệt kinh đẩy mạnh đến kim cương bất hại o tình trạng hắn có thể lấy chuẩn đế phong thái đối kháng đại đế lại không rơi xuống hạ p h o n g ngoại trừ thánh thể mang đến ra chỉ bên ngoài kim cương bất hại o cũng đưa đến tác dụng rất lớn mà bây giờ thanh tử tu hành long tượng bất diệt kinh thanh thế như vậy m ê n h mông cột quận cũng để cho một ít trường lao thầm kinh hãi lấy thanh tử bây giờ sợ triển lộ thực lực như vậy nếu như lại là đem lục thân luyện chế kim cương bất hại tình trạ tới lúc đó ba ngàn đạo vực còn có người phương nào là hắn đối thủ phòng chừng coi như là một ít đã bước vào động thiên thậm chí là chân dương cảnh giới lao ra hỏa đều không thể mang đến cho hắn uy hiếp t vực này thiên phú thực sự là kinh người a bọn họ nghị luận trong giọng nói đều mang thán p h ụ m ặ t thế mày bá nao to sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba trăm lẻ một vô thượng thiên tiêu từ đại h o a n g mà đến cố ý cầu kiến thái sơ thánh tử u n g u n g giờ khác này ở thái sơ thánh địa sơn môn ở ngoài chất có không gian chấn động tiếng chuyển đến chất chỉ thấy lấy một đạo hừng hực lưu quang của tới quanh mình đan sen rực rỡ t h ầ n huy còn có khí tức kinh khủng ba động giống như như cơn lốc của tới thẳng hướng phía sơn môn chỗ v ọ t tới người nào dám can đảm trùng kích thái sơ thánh địa mau mau thối lui b ự c này động tĩnh lập tức liền kinh động không ít đệ tử cùng trường lão còn có chú đóng sơn môn võ giả p h ụ không hét lớn q u ấ lớn bọn họ người xuyên kim giáp cầm trong tay thanh đồng trường mẫu khí thế nghiêm nghị mang theo sát phạt khí tức đôi mắt lạnh lùng đến rồi cực hạn đang nói đã rơi lưu quang ở lại cuối cùng hiện lộ nằm ở một vị người xuyên q u ầ n xanh tướng mạo xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ nàng xem ra thanh lệ thoát tục tướng mạo hoàn mỹ vô khuyết cả người mang theo rực rỡ thiên hạ giống như tiên tử lâm p h ạ m lúc này đi tới sơn môn bầu trời nhìn cái này lớn như vậy thái sơ thánh địa trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong màu sắc nơi này chính là thái sơ thánh địa thiếu nữ nỉ non người này chính là từ trong đại hoang đi ra cô ý ý k ỳ hiệp trước nàng mặc dù cùng sở mặc có thâm hậu tình nghĩa nhưng chưa từng tới bao giờ thái sơ thánh địa bây giờ đây coi là là đệ một lần nhìn thấy đối với như thế một cái nhân chứng sở mặc trưởng thành t ô n g môn tất nhiên là rất là tò mò đương nhiên ngoại trừ mười bốn hiếu kỳ ở ngoài càng nhiều hơn vẫn là gần nhìn thấy sở mặc trờ mong nghĩ như vậy nàng mở miệng nói ta gọi cô ý ỉa ý ỉa lần này đi tới thái sơ thánh địa làm như vậy là để cầu kiến thái sơ thánh tử cũng xin hắn đi ra gặp lại cô ý ỉa ý ỉa chưa nghe nói qua chú đóng sơn môn võ giả ký ức c u ộ n c u ộ n phát hiện đối với danh tự này cũng không có bất kỳ ấn tượng phía sau liền l ệ n h dọn mắng còn đây là thánh địa sơn môn trọng địa mau mau rời đi nơi này nếu không đừng trách bọn ta không khắc khí lời hắn rất là dù sao thánh tử thân phận cao quý chớ nói chỉ là một cái chưa từng nghe nói qua tục danh võ giả chính là ba ngàn đạo vực c h u n g có chút danh tiếng thiên tiêu m u ố n cầu kiến thánh tử cũng không thể trong khoảng thời gian này tới nay không thiếu có chút thiên kiêu từ các nơi đến đây m u ố n cầu kiến thánh tử hy vọng đi theo ở sau thân thể hắn nhưng đều vẫn chưa đạt được thánh tử y ê u ái vì vậy bọn họ đại đô thất lạc mà về còn có một chút thiên kiêu lại là cũng không cam lòng thậm chí liền đợi ở sơn m ô n chỗ hy vọng có thể dựa vào nghị lực đà động thánh tử người như vậy hắn thấy nhiều rồi mà ở vị này sơn môn hộ vệ xem ra trước mắt vị này tên gọi là cố ý ý hay nói vậy lại là cùng còn lại mấy cái bên kia võ giả giống nhau đều là muốn trở thành sở mặc người theo đuổi bên kia cố ý ý ý ý ý ý nhìn vàng này giáp hộ vệ không nguyện đi thông báo trong lúc nhất thời không khỏi phạm và khó mắt thấy đi tới thái sơ thánh địa sơn m ô n chỗ rồi lại không cách nào nhìn thấy sở mặc điều này làm cho không biết nên làm cái gì bây giờ còn không đi đừng trách ta không k h á c h khí liên tại cố ý ý ý ý ý ý ý ý ý như cũ chú lưu ở sơn môn bầu trời hơn nữa khí thế nghiêm nghị nghiêm nhiên một bộ không nguyện thối l u cường n ạ n h tư thái lúc này giận dữ chuẩn bị xuất thủ đem trước mắt thiếu nữ này đuổi ra ngoài hắn đến không có d ư ớ i n ặ n g tay vẹn vẹn chỉ là muốn đem đuổi xa nơi này dù sao thái sơ thánh địa sân môn hạ có thể làm cho ngoại nhân cho một một mạch đứng ở cửa ai này còn thể thống gì có thể theo hắn xuất thủ mênh mông quần quận tư thế của tới còn đang c h ầ m ngâm bên trong cô y y cảm ứng được có lực gió đánh tới không khỏi trong lòng cả kinh vô ý thức liền thi triển thần thông đã thấy một đạo mênh mông quần quận tất h luyện tịch q u y ề n mà ra mang theo lấy hừng hực đến không cách nào nói tiên quang đột nhiên đụng vào kim giáp hộ vệ sở kích bắn mà đến trên trường ấn một thân c à n g là bay ngược mà ra lăng không vấy ra tảng lớn tiên huyết không tốt nhìn cái này màn cô y y y cũng tỉnh táo lại tới biết mình trong lúc vô tình phá hư sự t ì n h nhất thời biến s á c nàng kiếp trước một mực tại t r i n h chiến tinh thần thời khắc nằm ở b u ộ c chặt trạng thái lúc này trợt gặp tập kích tâm tư còn không có chuyển biến qua đây không tự chủ liền vận dụng chính mình kiếp trước sở tu hành thiên kinh thế cho nên đem kim giáp hộ vệ đả thương lúc này theo cử động này kế tiếp sẽ rất khó thu tràng quả nhiên lớn mật dám ở ta thái sơ thánh địa làm cản một chết còn lại kim giáp hộ vệ thấy cô ý ý ý cư nhân xuất thủ đả thương người nhất thời giận dữ dồn dập thi triển thần thông công phạt mà đến cô y y ý còn muốn giải thích nhưng những người này lại căn bản không để cho nàng mở miệng không có biện pháp nàng chỉ có thể cùng những người này chiến đấu thi triển rất nhiều diệu pháp trong lúc nhất thời nhưng thấy bầu trời thần uy mênh mông c u ộ n c u ộ n t i ê n hà đảm bảo hơn mười vị kim giáp hộ vệ hóa ra là không làm gì được cô ý ý ý hề một người mà cô ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cũng đã có như vậy cảnh giới có thể lấy lực một người chấn áp hơn mười vị đạo binh lại còn không rơi xuống hạ phòng bực này t h i ê n tư so với thánh nữ đều không kém bao nhiêu cô gái này đến tột cùng là ai rất nhiều đưa mắt đặt tiền b u ộ c mà đến trưởng lão đều có chút kinh ngạc những thứ này chú đóng sơn môn đạo binh đều là tạo hóa cảnh cầm đầu càng là một vị sinh tử cảnh v õ giả lại mỗi người chém giết kinh nghiệm phong phú từ trong núi thây biển máu đi ra s á t phạt khí tức nghiêm nghị có thể đối mặt thiếu nữ lại không chiếm thượng phong chút nào thậm chí vẫn bị đều áp chế trọng yếu hơn đều là bọn họ có thể nhìn ra được thiếu nữ trong lúc giơ tay nhắc chân đều bình tĩnh. Hiển nhiên vẫn chưa vẫn trưởng h i t i ể n toàn n thực bộ h lực, cũ c lão vực bãi kiến trưởng lão rất nhiều đạo binh liền vội vàng hành lễ cầm đầu một vị trưởng lão khoác khoác tay sau đó ánh mắt nhìn kỹ đến cô ý ý ý thì ở trên người h nghe được câu này những người khác còn không có bất kỳ phản ứng nhưng vị trưởng lão này vẫn không khỏi thân thể chấn động ánh mắt lộ ra một vệ không thể tưởng tượng nổi màu sắc đại hoang người bình thường cũng không biết nhưng vị trưởng lão này đang ở thái sơ thánh địa mấy nghìn năm trước đây từng là thang cấp nhập thánh cảnh giới đi trước vấn đạo các bế quan xem sách vở mấy trăm năm là lấy từng chứng kiến rất nhiều cổ xưa điện tịch mà đối với đại hoang hắn cũng từng nghe nói qua nghe đồn đại hoang cũng không thuộc về ba ngàn đạo vực chính là ở một chỗ cực kỳ đặc thù bên trong khu vực bên trong trải rộng hát vụ càng là có vô số man hoang yêu thú giống như chân chính thái cổ thời kỳ mà trọng yếu hơn là đại hoang ở trong truyền thuyết chính là tiên bỏ đi bất luận cái gì bước vào trong đó võ giả đều sẽ tao nộ bất tưởng như vẹn vẹn chỉ là như thế cũng sẽ không để hắn quá mức độc dung sở dĩ biết cái này vậy khiếp sợ kỳ thực là ở ba ngàn đạo vực lịch sử cổ xưa bên trên có thật nhiều đặt chân thành đạo đường thất bại cường giả khi bọn hắn thọ nguyên sắp xỉ s ắ p khô ký i lúc đều sẽ trốn đại hoang bên trong dùng cái này để trốn tránh đại đạo quan tâm căn cứ thái sơ thánh địa điện tịch ghi chép chỉ là có sự ghi chép cường giả liền có hơn mười vị một cái này còn không có tính lên một ít không từng là người biết mạnh mẽ bọn họ một ngày tiến nhập liền cũng không còn cách nào đi ra mà bây giờ cô gái này lại là từ trong đại hoang đi ra m ặ t thế m à t bá nao to sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có ranh giới cuối cùng ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba trăm linh hai lúc thành kim cương bất hoại hoàng tuyền mỹ cảnh thành đạo đạo t ậ n cùng mà lúc này t r ư ở n g lao rồi lại nhớ tới cô Y thì trước đây cùng rất nhiều đạo binh lúc g i a o thủ thi triển những thần kia thông bạo thuật mơ hồ chung làm hắn cảm thấy có chút quen mắt những thứ này thần thông bạo thuật dường như chính là trước đây những thứ kia đ ộ t vào đại hoang cường giả t u y ệ t học thành danh chẳng lẽ cô gái này lại cùng những người đó có chút sâu xa hay sao nghĩ như vậy t r ư ở n g lao không khỏi cảm xúc lật dâng lên những cường giả kia nếu như đơn độc mấy người hắn còn sẽ không thai quá lưu ý lấy thái sơ thánh địa thông cảm chính là mấy cái trốn tránh ở trong đại hoang không dám ló đầu thế hệ trước c ư ờ giả mặc dù đều là t ừ n g đặt chân thành đạo đường trí cường giả lại có thể thế nào tất nhiên là cũng sẽ không để ở trong lòng nhưng nếu là hơn mười vị thậm chí là càng nhiều chính là thái sơ thánh địa cũng không khỏi không suy nghĩ một phen mà cô gái này rất có thể phía sau liền đứng những người đó thân ảnh ý niệm tới đây trưởng lao nhữ mày cao giọng hỏi vị cô nương này không biết sở cùng nhân vệ tranh cảnh một thuyền những thứ này cùng ngươi là quan hệ như thế nào hắn sở dĩ hỏi ra ba người này bắt đầu từ cố ý ý ý ý ý ý ý ở trên người nhìn tấu ba người này vết tích đáng nhắc tới chính là ba vị này chính là gần vạn năm tới trước sau bước vào đại hoang trí cường giả mỗi một vị đều từng là thánh chủ đ ỉ n h phong phong thái từng l ừ n g lánh một thời đại sau lại bước trên thành đạo đường mặc dù giữa đường mê thất nhưng cũng thực lực cực kỳ không tầm thường mà cô ý ý thì nghe lời ấy lập tức liền minh bạch đối phương chắc là đã nhận ra nàng sợ tu hành những thứ kia công pháp vết tích lúc này cũng giả bộ tò mò nói ra ngươi nói là sở ba bá vậy b á b á cùng cảnh đại thúc sao bọn họ đều là ta sư tôn đâu bình thường đối với ta khá tốt nói xong nàng lại nói ra ngoài ra còn có duyên hoa bà bà người què ra người mù ra ra bọn họ đều cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt đâu đây là cô ý ý, ý cố ý điểm ra tới lúc này nàng cũng tỉnh táo lại tới nếu muốn bằng vào thân phận của mình sợ rằng không cách nào nhìn thấy sở mặc chỉ có đem chính mình trong thôn những trưởng bối kia danh hào kéo ra ngoài tài năng mới có thể càng làm cho thái sơ thánh địa coi trọng do đó giúp nàng thông báo cho sở mặc quả nhiên theo cố ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý giống như duyên hoa bà bà nghe đồn người này từng là nhất giới tá n tu nhưng thiên tư lỗi lạc bất quá bởi vì tiên thiên có thiếu tư chất không cho với đương đại vì vậy tu hành vài chục năm cũng mới tu hành đến thông huyền cảnh giới cuối cùng càng là rơi vào gần thọ nguyên sắp x ì tình trạng như vẹn vẹn chỉ là như vậy duyên hoa bà bà cũng sẽ không bị người sở biết rõ nhưng người nào cũng chưa từng hiểu rõ người này nhưng ở cuối cùng k h á m phá tiên thiên chỗ thiếu hụt hóa ra là một bước lên trời đặt đến sinh tử huyền quan phía sau lại g i á tỉnh nội tỉnh đúc thành trong, cơ thể quốc, ngắn trong thời gian ba năm liền đặt chân đại thánh phía sau lại dùng ba mươi năm đặt đến thánh trụ cảnh v ố nhưng đ ị n tiếp tục tiến lên, n h thế nhốt thánh thọ nhưng lúc đó đế lộ không hiện, nàng nhốt ở thánh chủ cảnh cho đế đến nàng ngàn năm, cho đến thọ nguyên cũng lúc lộ đó ở mấy sắp xỉ vào ô pháp tiến thêm Nhưng tiến một bước. v lúc này nàng hóa ra là chính mình tan hết sở hữu pháp lực chỉ còn dư lại một điểm chân linh c h u y ể n thế sau đó gắng gượng lần thứ hai chuyển thế trung tu mười hai tuổi lúc giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó một đường lịch thiên đi về phía trước ngắn ngủi ba trăm n ă m trở lại thánh chủ cảnh sau đó hóa ra là bằng vào cùng với chính mình đợi trước nội tình gắng gượng ở đế lộ không hiện trong nhân đại đánh vỡ một cái thành đạo đường cứ việc nàng cuối cùng vẫn thất bại không thể không lui khỏi vị trí đại hoang mai danh nhận tích nhưng như thế hành vi lại có thể nói kinh tế h hai tục lệnh ba ngàn đạo vực vô số người rung động lúc đó tin tức truyền đến lúc không biết có bao nhiêu thế lực lớn bị chấn động cũng không biết có bao nhiêu trí cường giả trở nên thang phục liên đảm nhiệm thái sơ thánh địa t r ư ở n g giáo đều cảm khái một câu kỳ nữ bởi vậy có thể thấy được duyên hoa bà bà thiên tư thực lực rốt cuộc là bực nào kinh người nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá đáng mà người quẹ cùng người mù càng là ba ngàn đạo vực bên trong trí cường ngoại tộc mỗi một vị đều có chuyển kỳ một dạng trải qua nhưng trước mắt này vị thiếu nữ hóa ra là cùng nhiều như vậy đại năng cường giả có sâu xa đúng rồi đúng rồi như vậy cũng liền giải thích vì sao cô gái này thiên tư biết cường hãn như vậy nguyên nhân chính là ở chỗ những cường giả kia bồi dưỡng mà lần này sở dĩ xuất thế có lẽ chính là bọn họ dự cảm đến đại thế s ắ c hải vì vậy đem truyền nhân p h o n g xuất lúc này đến đây có lẽ chính là muốn tới bái phòng thánh tử luận bàn luận đạo vị trưởng lão này âm thầm nghĩ tự cho là suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó ý niệm tới đây hắn phục hồi tinh thần lại hắn giọng nói đã là như vậy lao phu kia liền m à là người thông truyền một phen bất quá thánh tử có nguyện ý hay không thấy ngươi cũng không biết được không sao cô ý ý g i ả nụ cười x á lạ nói bất quá tiền bối đi gặp thái sơ thánh từ lúc mong rằng hỗ trợ thay thông truyền một câu nói hắn hẳn là liền sẽ tới gặp ta thái hoa trên đỉnh núi sợ mặc ngồi xếp bằng lúc này quanh người hắn nở rộ kim quang toàn thân sạch khiết vô h ạ hỗn nộn quang búc lên đan vào còn có một cỗ thái cổ man hoang khí tức c u ủ n tới c h ư ơ n g hiển đáng sợ khí thế hai tháng khổ tu hắn đã thành công đem long tượng bất diệt kinh tu hành đến rồi kim cương bất hoại tình trạng lúc này hắn lục thân đại thành giống như đại đạo thần kim đ ổ nếu như toàn lực bạo phát xuống cho dù động tiên cừng giả đều không cách nào phá vỡ phòng ngự thậm chí mặc dù là chân dương đại、năng. cũng rất k h ừm liên tại sở mặc tinh tế dò xét lấy trong cơ thể thuế biến lúc hắn bỗng nhiên cảm ứng được có võ giả từ dưới núi mà đến mở mắt ra liền thấy cựu linh trưởng lao tiến lên đây thấy sở mặc lúc này hành lễ bãi kiến thánh tử chuyện gì sợ mặc hơi gật đầu mở miệng dò hỏi mới vừa có trưởng lao đến đây bầm báo nói là sơn môn châu có một vị tử trong đại hoang mà đến nữ tử m u ố n cầu kiến ngài cựu linh trưởng lao báo cáo từ đại hoang mà đến sợ mặc s ử u g sốt hắn tất nhiên là biết đại hoang nghe đồn nhưng là vẫn chưa quá mức lưu ý đang chuẩn bị làm cho cựu linh trưởng lao từ chối dù sao hắn lúc này còn phải tiếp tục bế quan tu hành nhưng vào lúc này lại nghe lấy cựu linh trưởng lao tiếp tục nói ra mặt khác vị nữ tử này trả lại cho ngài nói một câu nói hoàng tuyên bí cảnh thanh đạo đạo tận cùng lại lời vừa nói ra nguyên bản còn vẻ mặt lệnh nhà sợ mặc